t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi lăm cho lão tử chuyển vận t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi lăm cho lão tử chuyển vận dù sao mặc kệ giải thích nhóm thấy thế nào cuộc thi đấu này hay là phải tiếp tục song phương đánh cũng coi là một cái có đến có về đi nhưng là quốc gia bên kia xem ra tựa như là càng ngày càng mạnh thế thế cục không tốt l à m d á n g vẻ cờ cờ đám f a n hâm mộ hiện tại thậm chí đều hơi có chút lo lắng cái này sẽ không thật lật xe đi nhất là tô hiểu cái này họ thì ân ạ không có phát huy ra mọi người mong đợi loại kia tác dụng đến hãn tiền kỳ hay là cầm tới ưu thế cái này ra trang để người cũng rất tuyệt vọng Giống như m ộ trận đấu này là giống đất cầm tới lời nói đối cờ gờ chiến đội đến nói phần thắng liền sẽ gia tăng không ít trước mắt đến xem giống đất tăng thêm vẫn tương đối lớn bởi vì đối diện quốc gia bên kia chủ yếu chuyển bận hay là lấy vật lý chuyển bận làm chủ giống đất mang tới hộ giáp tăng thêm rất rõ ràng để người cảm thấy dễ chịu quốc gia bên kia cũng biết đạo lý này khẳng định là sẽ không để trực tiếp liền đến cảm giác mình bây giờ đội hình cũng coi là cường thế vẫn là có thể đánh tiểu long bên này khẳng định ngươi phải sớm rơi vị mới được không thể chậm rãi từ từ hướng phía trước quan sát giã đại long lời nói cho phép ngươi như thế thao tác bởi vì nói thật đánh đại long trên cơ bản cũng phải cần thời gian nhất định trừ phi các ngươi đội ngũ bên trong có cả si họ ngợi ạ ạ giờ ai xa loại này đánh long đặc biệt nhanh tiểu long liền không giống nhất định phải cẩn thận một chút hơi không cẩn thận lời nói khả năng người ta liền trực tiếp rụt rơi ngươi ngay cả tới tranh đoạn tư bản đều không có cái này mới là tương đối khó chịu sau khi tới tất cả mọi người tại lẫn nhau thăm dò sau đó tiểu v dạ bản bốn liền trực tiếp bị đối diện cho m ở đến đối diện a giờ là as cái này anh hùng chính là lập đoàn ngữ bức một tay đại chiêu thực tế là quá trọng yếu m ở c bị khẳng định là tốt nhất bất quá không có cơ hội tốt như vậy mà lại quả táo nhỏ tuy hay là mang theo tịnh hóa đánh đối diện as phụ trợ không thể ra nổi nấu quặng lời nói hay là phải cẩn thận một chút nhất định phải mang cái tịnh hóa mới được nhìn thấy mức này trên cơ bản đoàn chiến là hết sức căng thẳng trầm mặc gạ lủi ổi tranh thủ thời gian cho tiểu v đến cái đại chiêu chính nghĩa căng tràng giảng thật cái này xem như bị động phóng xuất đại chiêu hiệu quả hoàn toàn không có đánh ra đến chủ động vào sân cùng bị động phóng đại chiêu bảo đảm đồng đội hiệu quả khẳng định là hoàn toàn khác biệt khác biệt có chút lớn còn tốt tô hiểu bên này cho cái hậu thuẫn nháy mắt trợ giúp tiểu v nhất một chút đồng thời chén thánh hiệu quả phát động trực tiếp bắt đầu n h ấ c một v ù máu cái này cũng cho tiểu v tranh thủ nhất định thao tác không gian tiểu v trên thân là có dây đồng hồ hắn không có khả năng trực tiếp bị dây còn có thể mở dây đồng hồ nếu không phải tô hiểu lần này lời nói đ o a n chừng hắn lập tức liền phải mở dây đồng hồ nếu không nhịn không được mặc dù là thị trang t dạ vạn bốn nhưng là đối diện cái này đội hình chuyển vận cao n h a khống chế liên còn rất đủ hiện tại chống đỡ về sau tiểu vê bê bên này đó cũng là không nói hai lời trực tiếp hướng trong đám người mở cái đại chiêu cả người đều nhảy vào nhảy sau khi đi bảo lúc này mới mở mình dây đồng hồ sau đó chờ mặc gạ lì ổ rơi xuống đất bởi vì hắn đại chiêu là t r ư ớ c thả vì cứu người cho nên hai người kia đại chiêu trên cơ bản không có phối hợp đến cùng đi đối diện bị dạ vạn bốn khung ở thời điểm đó cũng là nhanh chạy trốn sợ bị họ gì ẩn nạ đại chiều cho kéo đến phụ trợ lệ ô nạ rất gà tặc trực tiếp nhắm ngay hàng sau quả táo nhỏ chính là một cái đại chiều bởi vì đều rõ ràng họ gì ẩn nạ cái này ra tràng cờ vợ bên này chuyển v ậ n áp lực trên cơ bản đều tại quả táo nhỏ trên người một người còn tốt quả táo nhỏ l ự c chú ý còn tính là tập trung đối mặt lệ ô nạ đại chiều không có chuẩn bị a dở kỳ thật vẫn là rất nhức đầu quả táo nhỏ tẩu vị không có xoay mở bị vị trí trung tâm nệ bảo không có cách nào chỉ có thể giao cái tình hóa cưỡng ép giải khai đối diện lì a đại chiều mở ra trầm mặc cùng a bảo trên thân là có ân ký hai người trực tiếp bị ngủ say nháy mắt bị đánh rất thảm hàng phía trước tàn tình hùng d ư ớ i cũng là nhanh chạy trốn mọi người nhao nhao g i a o thoáng hiện chạy a bảo càng là đem mình thạch tượng quỷ bản giáp đều cho m ở cái này mới miễn cưỡng bảo trụ tính mạng của mình rất miễn cưỡng a bảo liền một điểm máu tiểu v cùng trầm mặc cũng không khá hơn chút nào cái này sóng đoàn chiến xem mình ra đã tiếp cận hoàn toàn tan tác trên cơ bản không có cách nào đánh linh quốc gia chiến đội trung đan tuyệt tạc mục tiêu hay là quả táo nhỏ tuyệt biết đem cái này tuyệt giải quyết hết về sau cờ vờ liền không có cách nào đánh tiếp xuống tiểu long đại long đều là bọn hắn tiểu long còn không phải cái gì m ẫ u chốt cầm tới về sau bọn hắn cũng mới đầu thứ nhỉ mà thôi bất quá nếu là đại long cầm tới vậy liền thật tranh tài có đoan chừng cũng khỏi phải chờ chút con rồng nhỏ rõ ràng trong đội câu thông vô cùng tốt biết quả táo nhỏ tuyệt là không có tình hóa thoáng hiện một chương thẻ vàng liền bay tới loại này thoáng hiện thẻ vàng ngươi là tránh không xong bởi vì cái này liền tương đương với bình á xuất thủ về sau ngươi trừ phi có thể ngăn cản bình á hoặc là kỹ năng nếu không thì tránh không xong căn bản cũng không phải là người phản ứng có thể tránh trừ phi tại tùy tẹp phiệt thoáng hiện trước một nháy mắt tranh thủ thời gian thoáng hiện cái này độ khó cũng quá lớn trên cơ bản không có khả năng mà lại tùy tẹp phiệt thứ ba trang bị liền trực tiếp ra h ỏ a pháo tầm bắn quá dài vốn đang rất xa kết quả một cái thoáng hiện liền c ó thể bình a đến ngươi khoảng cách này căn bản cũng không tốt đem khống đối diện hung hăng đều nghĩ dây t u y nhưng là quên đi tô h i ể u còn có cái nổi nấu cặng không sai tô h i ể u chơi chính là cực hạn lưu mạnh thứ tư kiện trang bị trực tiếp đem nổi nấu cặng liền cho an bài bên trên dù sao họ gì ẩn nạ ra những trang bị này cũng không phải không thể chỉ là quá ngu so bình thường không ai chơi như vậy mà、thôi. chơi như vậy hay là sẽ xảy ra chuyện nhưng bây giờ phát huy tác dụng tôi hiểu bên này trực tiếp nổi nấu quặng trợ giúp quả táo nhỏ dây d à i khống chế đồng thời tôi hiểu một cái đại chiếu kéo đến đối diện bốn người cộng thêm cái vê đ ú t kỹ năng kỳ thật cũng đánh ra nhất định tổn thương đồng thời cho quả táo nhỏ một cái e kỹ năng hậu thuẫn nháy mắt lư hương cùng chén thánh hiệu quả toàn bộ phát động đối loại này bình a lưu a giờ đến nói thực tế là quá dễ chịu cho ta chuyển vận tôi hiểu đối quả táo nhỏ trực tiếp gầm thép một câu lời ngầm mẹ nó những người này đầu nhìn thấy chưa toàn bộ cho ta cầm lao tử là không nghĩ cầm quả táo nhỏ nháy mắt cả người mừng rỡ mở đại c h i ê u bắt đầu hướng đống người bên trong điên cùng xa kích lúc đầu hắn trang bị cũng không tệ còn có cái lư hương thêm tốc độ đánh còn có cái hộ t h u ậ n thực tế là quá dễ chịu venta kỳ hiệu đối diện năm người đuổi theo đầu như muốn giết tụy nhao nhao đỉnh lấy chuyển vận xuống tới thế nhưng là quả táo nhỏ dùng thoáng hiện kéo dài khoảng cách cho mình gia tăng chuyển vận không gian cùng thời gian cùng đối diện gần sát thời điểm tôi hiểu e kỹ năng lại tốt trực tiếp một cái hộ t h u ậ n đi lên tụy còn có hút máu năng lực đối diện phát hiện xử lý không sóng cái này tụy quả táo nhỏ dừng lại bạo tẩu cầm xuống năm giết t r ư ơ n g nghị à y s ó n lại tại tầm t ứ thứ trương tại tầm ta Vương này sóng nhỏ này xong chuyển cái cái táo lại dọa quỷ quỷ, bận kéo căng A. Vương nhị ca trực tiếp kêu lên thanh âm nghe có chút gầm thép cái mùi kia cũng không thể t r á c hắn h chủ yếu vẫn là cái tràng diện này xem ra s á t thực cũng rất phấn chấn lòng người ai có thể nghĩ tới tại đoàn chiến trông được bắt đầu còn rất nguy hiểm tuy vậy mà sống tiếp được hơn nữa còn bạo tẩu như cầm xuống năm dưới đâu tuyệt cái này anh hùng kỳ thật cũng chính là loại kia mấy dây chân nam nhân anh hùng đánh đoàn thời điểm liền dựa vào cái kia đại chiêu đánh chủ yếu chuyển vận nếu làm ở lớn thời điểm không có đánh ra hiệu quả gì đến trên cơ bản cũng liền phế cho nên tuyệt cái này anh hùng tương đối sợ hãi hay, hay là giống giả sổ vợ d ồ n loại này anh hùng có cái cửa c h ố n g trộm còn không có phong t ư ờ n g tại đối bình a lưu anh hùng thực tế là quá khắc chế khác a giờ có tốt ta tối thiểu nhất còn có thể cùng cùng lại đánh chỉ cần đoàn chiến bên trong điều kiện cho phép nhưng là tuyệt loại này anh hùng khẳng định liền không giống nhau lắm cái này anh hùng chính là mở lớn kia vài giây đồng hồ chuyển vận tương đối đ ộ t nhiên trên cơ bản cái này vài giây đồng hồ bị kéo quá khứ lời nói liền sẽ hơi có chút khó bình a chuyển vận chắc chắn sẽ không không có ngươi một cái a giờ đến thời gian này điểm có cái này mấy món trang bị ở trên người giản thật cũng không có khả năng c h í c h lệ nhưng cũng sẽ không như vậy bảo tạc cái này anh hùng ưu thế nhất năng lực cũng liền không có cái này một đợt đoàn chiến tôi hiểu trên cơ bản trợ giúp quả táo nhỏ kiến tạo một cái rất tốt đoàn chiến hoàn cảnh tại đối diện ra sắp dây mất quả táo nhỏ thời điểm t ô hiểu đầu tiên là bảo chủ hắn đồng thời đại chiêu kéo rất tốt trực tiếp kéo đến đối diện bốn người cũng đem chiến trường địa hình cắt đứt ra quả táo nhỏ cái này sóng liền rất dễ chịu đại chiêu vừa mở điền cuồng đi a lên chủ yếu còn có cái lư hương tồn tại tốc độ đánh ra tăng đối tuyệt loại này anh hùng thật sự mà nói là quá dễ chịu tổn thương kéo căng toàn bộ đầu người đều cầm xuống dưới đối diện cũng có chút cấp trên hương vị quá muốn làm cái này tuyệt biết cái này tuyệt chết về sau liền thắng mà lại liền hắn một cái xem ra cô linh linh hẳn là rất tốt giải quyết mới đúng kết quả liền bi kịch ngươi đỉnh lấy t u y đại chiêu hung hăng hướng mặt cái này thật sự là đem tổn thương cũng đều ăn đầy nói trắng ra vẫn có chút xem thường tuyệt cái này anh hùng chuyển v ậ n năng lực tuyệt tại có ba k i ệ n bộ về sau trên cơ bản chuyển v ậ n năng lực liền rất mạnh là tiêu chuẩn hậu kỳ lớn C anh hùng cũng không phải đoàn chiến bên trong tạo gió anh hùng mấu chốt hay là có cái họ thì ấ n nạ tồn tại nếu không phải tô hiểu lời nói quả táo nhỏ đã sống chết tấm kia thẻ vàng liền muốn hắn mệnh đằng sau cho dù là thẻ vàng bị tô hiểu giải kỳ thật đối diện cũng là tiếp xúc đến quả táo nhỏ đó chính là tại không muốn sống cứng rắn sông về phía trước nhưng là mỗi lần cảm giác nhanh giết thời điểm tôi hiểu một cái h ậ u tuẫn h liền có thể cung cấp rất nhiều bảo hộ một lát không chết được mà lại chính tuyệt cũng là có không tầm thường hút máu năng lực đại tá cũng là hưng phần nói ông trời của ta quả táo nhỏ đứng dậy cái này sóng trực tiếp xê cầm xuống năm giết cái này xem ra chuyển v ậ n là thật bạo tạng điên c ù n g đi á tuyệt ông trời của ta cái k i a cảm giác quá dễ chịu giảng thật ta hôm nay cũng muốn trở về c về, về sau vừa bận có thể để miêu miêu đi phụ trợ người miêu miêu tốt xấu tuyển thủ chuyên nghiệp vậy coi như ta vẫn là mình đơn sắp x ế đi ta sợ hắn phụ trợ ta quay đầu lại phá phòng còn mắng chửi người miêu miêu không có tiếp cái đề tài này trực tiếp liền nói nhìn như vậy tới cái này một đợt đánh xong tranh tài cũng liền kết thúc chúng ta có phải hay không hẳn là chúc mừng cờ gờ chiến đội đích thật là có thể một bộ tỷ thi đấu cờ gờ chiến đội phong cách tuyệt đối sẽ không dây dưa dài dòng bọn hắn khẳng định phải một đợt nhất nhanh phục sinh còn có ba mươi giây đâu về thời gian hẳn là tới kịp để chúng ta chúc mừng cờ gờ chiến đội đi thành công rất tiến vào chúng ta mùa xuân thi đấu trận chung kết trên cơ bản thời gian này điểm đã, đã khuya ba mươi sau ngươi nghĩ một hồi đây đều là đầu thứ năm tiểu long thời gian làm sao có thể sớm đâu đến thời gian này điểm ngươi bị đối diện đoàn diện một đợt khẳng định liền kết thúc sẽ không cho ngươi lại đánh đợt thứ hai cơ hội ven đường binh tuyến thoạt nhìn là tốt nhất tôi hiểu bọn hắn trực tiếp lựa chọn ven đường tôi hiểu chuyển tống đến ven đường hai tháp vị trí bắt đầu đem binh tuyến đầy đi vào cùng quả táo nhỏ bọn họ chạy tới lời nói trực tiếp tới đầy tháp liền tốt có thể nhanh một chút là một điểm nếu là một đợt không xong lời nói còn có tiếp x u ố n g đoàn chiến đến đánh đối t ô hiểu đến nói loại kia chính là có phong hiểm hành vi có thể tránh khỏi lời nói hay là nắm chặt t r á n đi man xuống chết là không có khả năng chết khả năng sẽ còn để cho mình nhờ có tiền nữa nha về thời gian ngược lại là hoàn toàn tới kịp bây giờ nhìn lại đều không có cái gì quá lớn lo lắng nữa nha giải thích tại chúc mừng cờ cờ chiến đội thời điểm cũng không khỏi phải nói ta nói thật đây cũng là quả táo nhỏ nghề nghiệp kiếp sống bên trong cho đến trước mắt tối cao ánh sáng thời khắc đi nhị ca đối số liệu phương diện này vẫn tương đối nghiêm cẩn hắn gật đầu nói đúng đây là quả táo nhỏ nghề nghiệp kiếp sống bên trong cái thứ nhất năm riết bao quát trước đó hắn tại thứ cấp mùa giải thời điểm cùng một chỗ tỉnh đến cũng là lần thứ nhất cầm xuống năm riết hơn nữa còn là vòng bán kết loại này trọng yếu tranh tài nói là cao quan cũng kỳ thật không có chút nào q u ó đáng miêu miêu bên này nói cái này sóng quả táo nhỏ trở thành tiêu điểm cũng coi là đánh giá giá trị của mình đi nhưng là ta nói thật hắn tranh tài kết thúc về sau nhất định phải hào hào cảm t ạ một chút ohz mới được cái này xác thực không phải ohz lời nói hắn đã sống chết quản đại giáo bên này nói tiếp nói k i a sóng trên người hắn tịnh hóa đã dùng xong tuy tép h i t cũng là biết cái này trực tiếp thoáng hiện thẻ b à n g không ở khẳng định liền không có nhưng là ohz còn có cái nồi nấu cặm cái này nồi nấu cặm thật sự là cứu mạng tất cả mọi người là chuyên nghiệp giải thích đoàn chiến bên trong xảy ra chuyện gì vậy vẫn là tương đối rõ ràng nên nhìn một chút chi tiết cũng đều nhìn thấy sẽ không thật có giải thích đoàn chiến thời điểm tại nói h i ệ u nói vượt a càng đừng đề cập nổi nấu q u ả n g giải k h ô n g chế cái này còn tính là tương đối rõ ràng lúc ấy ống kính một mực đi theo ngươi không phải ly sinh nhất định có thể nhìn thấy đều rất rõ ràng không có cái này giải k h ô n g lời nói quả táo nhỏ trực tiếp bị dây một điểm chuyển bận đều đánh không ra mà lại hắn lư hương những trang bị này năng lực bảo vệ là rất mạnh còn cung cấp tốc độ đánh tăng thêm lại thêm đại chiêu kéo cũng rất ưu tú quan đại giáo người này liền rất trực tiếp ta cảm thấy cái này sóng nhân vật chính mặc dù là quả táo nhỏ hắn đánh cũng rất tốt nhưng là người trọng yếu nhất hay là ohz người chớ nhìn hắn một cái đầu người đều không có cầm nhưng là toàn bộ dựa vào hắn cái này sóng mới có thể đánh thắng cái này sóng cũng có thể nói là hai đánh năm phi thường khoa t r ư ơ n g vương nhị c a tiếp lời nói hiện tại chúng ta lại nhìn ohz cái này ra trang hắn có phải hay không tại t ầ m thứ năm không phải cái này ra trang ta cảm giác trận đấu này không có chương năm trăm sáu mươi bảy từ giờ trở đi đánh nổ hết t h ể t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi bảy từ giờ trở đi đánh nổ hết t h ể có nói chuyện một xác thực bên cạnh hai người cũng là nắm chặt nhẹ gật đầu cảm thấy thuyết pháp này hay là không có gì ma bệnh miêu miêu nói cái này ra giả họ gì ân nạ chúng ta nhìn nguyên một trận tranh tài nói thật đều không nhìn ra cái tác dụng gì đến nhưng là cái này sóng rốt cục có tác dụng cái này vừa có tác dụng lời nói trò chơi liền kết thúc ta chỉ có thể nói cái này sóng hiệu quả nhanh chóng được không quản đại giáo cũng cùng theo thổi nói như thế nào đây k h á c ta liền không nói liền cái kia nổi nấu quặng thực tế là tinh thúy đối diện khống chế nhiều lắm ngươi ngẫm lại xem ven đường hai người kia ạc thêm lệ ồ nạ nữ thần cái này liền không nói hai người đều có thể khống chế tuyệt một cái tỉnh hóa đều không đủ dùng mấu chốt quốc gia bên trong giã bên này cũng gắng gượng q u a điểm lì hạ đại chiêu cùng tuyệt thẹp thẹp vàng cũng đều là khống chế chúng ta cũng có thể nhìn thấy cờ gờ bên này trừ tuyệt bên ngoài đều ra thủy ngân dậy đối diện khống chế nhiều lắm g i a n g đạo lý lời nói đích thật là hẳn là ra cái n ồ i nấu cặn nhưng là cờ gờ bên này phụ trợ là titan vậy liền không có gì biện pháp cái này anh hùng là không thể nào ra n ồ i nấu cặn ngươi ra nổi nấu cặn tại đoàn trong chiến đấu là đứng không n g thế là lên đường o gì ẩn nạ liền bắt đầu ra cái này trang bị mà lại một thân phụ trợ trang rõ ràng là n g h ị kỹ hắn bên trên đơn o gì ẩn nạ không cần thiết như vậy truy cầu tổn thương quản đại giáo bội phụ nói xem ra tiến vào trò chơi về sau ohz liền hẳn là sớm cân nhắc tốt người này trò chơi lý giải ta cảm thấy hay là ngưỡ bức s ắ c thực ohz đánh rất tốt mà lại cái này m ạ c h suy nghĩ cũng là dự đoán đến tiếp xuống trò chơi tiến triển đánh tới hậu kỳ lời nói trong đội trọng yếu nhất chính là tuy nhất định phải bảo trụ t h y chuyển vận mới được vương n h ị ca bên này còn nói thêm nói đến nơi này chúng ta không thể không khích lệ một chút quả táo nhỏ đồng đội tin tưởng hắn hắn cũng không có để mọi người thất vọng cái này xác thực quả táo nhỏ cuối cùng đánh đích xác thực l ữ bức chuyển bận k é o căng ta nhìn đều thoải mái nói rõ hay là có cái năng lực kia không hổ l à o h á d ẹ có thể tin tưởng nam nhân đại tá cũng là gật đầu khích lệ quả táo nhỏ cầm năm giết cái này nếu là không khen lời nói vậy thì có điểm không thể nào nói nổi nói rõ vẫn có năng lực cho hắn cơ hội có thể nắm chặt có tuyển thủ chuyên nghiệp cho hắn bao nhiêu cơ hội đều không dùng được ngươi nếu là thay cái a giờ tới không chừng t ô hiểu cứu hắn về sau hắn xem xét đối diện nhiều người như vậy trực tiếp liền chạy nữa nhà không có chút nào giảm đánh đoàn k i a chiến cũng chỉ có cái này một cái tan tác khả năng cho nên hôm nay cùng dĩ vãng cờ gơ tranh tài không giống nhau lắm trước kia kết thúc cầm x u ố n g thắng lợi thời điểm tất cả mọi người tại khen tôi hiểu một người hôm nay là ngay cả quả táo nhỏ cùng một chỗ khen cái này sóng năm giết thực tế là tròi sáng cho dù là thuần người qua đường nhìn thấy cũng được cho ngươi đến một câu nữ h bức cũng làm cho càng nhiều người nhận thức đến quả táo nhỏ cái này tuyển thủ năng lực cá nhân đúng là có thể từng đợt từng đợt tôi hiểu bên này một mực tại ô bởi vì hắn tại trong đội địa vị nói chuyện tương đối có tác dụng trên cơ bản chỉ cần tô hiểu giống một cúng họng tất cả mọi người sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời tuyệt đối không dám làm khác tại đẩy lên răng cửa tháp thời điểm trên cơ bản nhìn xem phục sinh thời gian đã xác nhận có thể một đợt về sau tô hiểu tâm tình cũng là hơi bông lòng một chút chỉ nghe tô hiểu bên này mở miệng liền nói n h ư bức á quả táo nhỏ ta nguyện xưng ngươi là mạnh nhất cả giờ không nói cái gì thế giới mạnh nhất lờ đ ờ lờ, lờ miệng thiếu cùng là hẳn là a tô hiểu đây là không b ô n g tha bất kỳ một cái nào cơ hội chính là đang tìm cơ hội cho quả táo nhỏ gia tăng lòng tin đâu hiện tại tô hiểu ngay tại điên quần rót canh gà tiểu b ở một bên yên lặng nói hiểu ca chúng ta lờ tờ lờ mạnh nhất cá giờ kỳ thật chính là thế giới mạnh nhất khô khô tôi hiểu hơi có chút xấu hổ lúc này mới nhớ tới lờ tờ lờ đây chính là một mực thừa t h ạ i h a giờ n h a trên cơ bản thảm nhất thời điểm lờ tờ lờ a giờ xuất ra đi cũng là không giả bất luận cái gì cao thủ mỗi một thời đại đều có như b ứ c cá giờ tuyển thủ m ì n h không xuất thế vậy thì thế nào đâu ta đã cảm thấy quả táo nhỏ là mạnh nhất nếu không ta làm sao ra một thân phụ trợ trang tôi hiểu bên này nghiêm trọng nói các ngươi cho là ta là tùy tiện r a trang bị sao cũng là bởi vì ta nhìn ra trận đấu này quả táo nhỏ có thể xê ta chỉ cần bảo vệ hắn là được kỳ thật ngay từ đầu thật không phải nghĩ như vậy cuối cùng một đợt đoàn chiến đánh xong thời điểm t ô hiểu mới ý thức tới cái này tùy tổn thương kinh khủng như vậy một người đem đối diện bắn thành c á i sảng cho nên t ô hiểu cao hơn g à cái này sóng đoàn chiến quả táo nhỏ năm g i ế t thực tế là quá trọng yếu hắn cái này nằm sát ý vị lấy cái gì mang ý nghĩa t ô hiểu không lấy được đầu người trước kia lời nói đây là không khoa học sự t ì n h đoàn chiến thời điểm có thể không bắt người đầu đây cũng quá giả đi kết quả thật đúng là cứ như vậy phát sinh chỉ có thể nói sách lược của mình hay là đưa đến tác dụng mình cái này trang bị thực tế là phát ra không thế nào đi hơn nữa còn có một điểm tuy tổn thương quá cao tôi hiểu bắt người đầu tỷ lệ là rất thấp cái này sóng t ì n h không ít tiền tôi hiểu tâm t ì n h tốt khen khen quả táo nhỏ làm sao nha quả táo nhỏ nghe tới v ề sau cũng là trở nên kích động tôi hiểu trong lòng hắn địa vị không cao bình thường khẳng định như vậy hắn thật là làm cho quả táo nhỏ cả người đều thụ sùng n h c kinh chỉ nghe quả táo nhỏ ngượng ngùng nói ta ơn hiểu ca may mà ta trận đấu này không có thẹn với tín nhiệm của ngươi ngay ra hay là thở dài một hơi quả táo nhỏ cảm thấy mình may mắn không có làm hư nếu không chỉ sợ h i ể u ca nhất định còn rất thất vọng kết thúc về sau mọi người trở lại phòng nghỉ hậu trường bên trong cũng là gieo hò ra dù sao cầm x u ố n g mấu chốt tranh tài thậm chí tô hiểu có một loại ảo giác cái này giống như so cầm tới vô địch thế giới thời điểm mọi người phản ứng còn kịch liệt điểm tất cả mọi người tại khen quả táo nhỏ cái này năm giết quá n g ư bức bị khen là hẳn là chủ yếu vẫn là bởi vì quả táo nhỏ là người mới tất cả mọi người rất hiểu biết tuyển thủ chuyên nghiệp đều sẽ có cái thuế biến cái này năm giết khả năng chính là quả táo nhỏ thuế biến thời cơ mọi người tự nhiên là sẽ không khắc khí tôi hiểu bên kia hoàn toàn như trước đây ngưỡng bức có cái gì tốt khen tất cả mọi người đã thành thói quen tốt ra quả táo nhỏ còn có tôi hiểu hai người các người một hồi đi tiếp thu phỏng vấn nguyên lai、like、đến quý sau thi đấu phỏng vấn giống như liền một lần tính bên trên hai người hai người lên đài về sau ngay từ đầu chính là hỏi một chút cảm thụ quả táo nhỏ đến trả lời cầm tới năm giết cảm thụ có thể nghe ra quả táo nhỏ có chút khẩn trương đến tôi hiểu bên này thời điểm người chủ trì hỏi ra giả vấn đề tôi hiểu hiện tại có lý do ta tin tưởng chúng ta à dở giả thật ta cảm thấy hắn nhất định có thể c á gì cho nên cứ như vậy ra trang đối quả táo nhỏ chúng ta toàn đội đều không có hoài nghi tới như vậy trận chung kết thời điểm các ngươi đem giao đấu thế thao chiến đội bọn hắn a giờ thủy hoàng được vinh dự trước mắt thứ nhất A giờ ngươi cảm thấy quả táo nhỏ đối đầu hắn đại khái phần thắng bao nhiêu bọn hắn mấy mấy mở người chủ trì liền muốn nghe đến tô hiểu nói chia 5 năm năm tiết mục hiệu quả không liền đến sao tô hiểu nói thẳng ta cảm thấy quả táo nhỏ nhất định có thể thắng hắn có thể đánh nổ hết thảy người chủ trì a đủ ngươi cũng quá sốc nổi đi c ầ cái năm rết liền đánh nổ hết thảy rồi bên cạnh quả táo nhỏ lại không nghĩ như vậy hắn rất tin tô hiểu đạt tới mù quắng tình trạng lúc này trên người hắn thậm chí có chút nóng lên không phải nói bữa hắn thật cảm thấy mình có thể sẽ đánh nổ hết thảy sắp đến trận chung kết quả táo nhỏ đã không kịp chờ đợi nữa nha t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi tám d ụ n g tâm lương khổ t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi tám d ụ n g tâm lương khổ chúng ta cũng có thể nhìn ra ô hát dẹt đối với mình đồng đội quả táo nhỏ hay là tràn ngập lòng tin hắn cảm thấy quả táo nhỏ tiếp xuống trong trận đấu nhất định có thể phát huy rất tốt rằng thật người nữ chủ trì vừa rồi đều sửng sốt một chút bình thường khả năng đều sẽ khách khí một chút dù là khích lệ đồng đội mình lời nói cũng không thể như thế khen đây cũng quá khích lệ đ á nói h hết thể nổ đều đi ra, như còn n g phải vậy ra lời nói cảm giác có thể hay không cho quả táo nhỏ áp lực quá lớn dù sao quả táo nhỏ hay là cái người mới a mặc dù hôm nay cuối cùng này một trận mấu chốt tranh tài hắn phát huy không tệ cầm súng năm giết nhưng là ngươi không thể lấy một trận tranh tài đến khái quát một cái tuyển thủ thực lực vậy thì có điểm quá mức dựa theo cái này trận đấu mùa giải trước đó tranh tài đến xem quả táo nhỏ chỉ có thể nói là trung pi trung cụ đi tại người mới bên trong hay là rất không tệ nhưng n g ư ờ i nếu là nói cái gì đ ỉ n h cấp phá giờ mọi người khẳng định là sẽ không đem quả táo nhỏ cho tính đi bảo nhưng là n g ư ờ i nghe tô hiểu nói chuyện đây cũng không phải là lờ tờ lờ đ ỉ n h cấp phá giờ mà là thế giới đ ỉ n h cấp phá giờ nói thật liền không hợp t h ó i thưởng nhưng là tô hiểu nhưng thật giống như còn rất phù hợp trải qua cái này rất mức điểm tô hiểu là cân nhắc đến cái này nhưng tô hiểu hay là lựa chọn nói bởi vì t ô hiểu cảm thấy hôm nay cái này mấu chốt tranh tài quả táo nhỏ có thể kháng chủ áp lực đồng thời đánh ra đặc sắc biểu hiện chứng minh quả táo nhỏ tâm lý tố chất vẫn là có thể không cần thiết lo lắng hắn sẽ bị áp lực đánh loại hình t ô hiểu tin tưởng đây là động lực trên thực tế hiệu quả thậm chí vượt qua t ô hiểu tưởng tượng quả táo nhỏ nội tâm trực tiếp lên cao một cái cấp bậc hiện tại cả người lòng tự tin rất đủ dù là trận tiếp theo tranh tài lập tức phải đánh trước mắt chạm tay có thể bỏng thứ nhất đã giờ thủy hoàng nhưng quả táo nhỏ nhưng không có cảm giác gì ngược lại cảm thấy mình có thể một trận chiến t ô hiểu một phen phối hợp thêm hôm nay cái này năm riết đích s á t trợ giúp quả táo nhỏ nặng đắp lòng tin của mình cùng trước đó cái k i a n g ư ờ i mới quả táo nhỏ đã không phải là một chuyện người chủ trì thậm chí có chút thật không dám hỏi tô hiểu vấn đề nàng cảm giác hôm nay người này không thích hợp dám vẻ ngược lại đối quả táo nhỏ nói quả táo nhỏ vừa rồi ngươi cũng nghe đến ngươi đồng đội ohz phi thường coi trọng ngươi ngươi là thế nào nghĩ bình thường hỏi cái này loại vấn đề thời điểm đoán chừng quả táo nhỏ đùa dỡn một chút chẳng phải quá khứ sao ai ngờ quả táo nhỏ cũng không có hắn ngược lại nói nghiêm túc đầu tiên ta phi thường cảm tạ hiệu ca lúc trước cờ g tuyển a giờ thời điểm chính là hiểu ca ý kiến cuối cùng chiến đội mới lựa chọn ta để ta có tại đỉnh cấp mùa giải trinh chiến cơ hội hôm nay trong trận đấu hiểu ca càng là lựa chọn anh hùng ta cho ta cơ hội cả gì may mà ta không có để hiểu ca thất vọng quả táo nhỏ bên này càng nói càng nghiêm túc lập tức sẽ đánh trận chung kết kia là đời ta gặp q u a lớn nhất sân khấu nhưng ta nhất định sẽ hảo hảo phát huy sẽ không để cho hiểu ca thất vọng mặc kệ đối thủ là ai lời nói này trực tiếp có ném đầu lâu vậy nhiệt huyết cái mùi kia ngay cả người chủ trì nghe tới lời nói này về sau đều hơi có chút đọc dùng còn rất tỉnh trân ý thiết mưa đạn lần trước lúc càng là nước mắt mắt hai chữ đang cày bình phong xem ra lạ thường hài hòa phỏng vấn kết thúc về sau đi xuống thời điểm t ô hiểu còn vô vô quả táo nhỏ ngươi có khác cái gì áp lực h ả o h ả o đánh chính là đội chúng ta bạn đều sẽ ủng hộ ngươi t ô hiểu ngay từ đầu muốn để quả táo nhỏ gia nhập chiến đội nói thật chính là muốn tìm cái c ù i b ắ p nhất mà thôi hiện tại quả táo nhỏ một mực nói t ô hiểu cho hắn cơ hội ngay từ đầu liền xem cho hắn nói thật t ô hiểu còn cảm thấy rất lung túng cũng may quả táo nhỏ mình còn tính là không chịu thua kém c ũ coi là càng đánh càng tốt đi so với trước đó phân tích sư đối với hắn trưởng thành hạn mức cao nhất bình chắc đã mạnh hơn những vật kia vốn là không đáng tin cậy tôi hiểu trước đó đồng đội bên trong trừ tiểu vê bên ngoài còn lại có thể nói đều là thường thường không có gì lạ tất cả mọi người cảm thấy nghề nghiệp kiếp sống cũng liền như thế có thể khiến người ta ghi nhớ n g ư ờ i hay đi khả năng cũng không tệ về sau còn không phải đều đánh ra đến hiện tại cũng đều là toàn bình tinh cấp bậc cũng coi là giá trị bản thân không thấp hiện tại quả táo nhỏ giống như cũng tại hướng càng ngày càng tốt cái kia đường đi bên trên đi tôi hiểu hiện tại cũng cải biến mạch suy nghĩ nhất là hôm nay cái này năm rét để t ô hiểu có mới ý nghĩ ngươi ngẫm lại xem hôm nay trận đấu này mới thua thiệt ba triệu t ô hiểu liền lấy một cái đầu người bởi vì là một máu t r o nên n giá trị một triệu t h ắ n g tranh tài là hai triệu chung vào một chỗ chính là ba triệu n g h e là không ít nhưng đây là quý sau thi đấu vòng bán k ế t a ba triệu tuyệt đối t ì n h thiếu vì sao có thể thua thiệt ít như vậy tranh tài tiết đấu tương đối chậm là một mặt chủ yếu vẫn là tranh tài cuối cùng một bán tất cả mọi người không dám đánh sợ sai lầm chôn vùi tranh tài dẫn đến đầu người là tương đối t ố i thiểu nhất so bình thường tranh tài m ộ thiếu tiếp theo chính là cuối cùng quả táo nhỏ đứng ra một người cầm xuống nằm riết trực tiếp kết thúc tranh tài không có bất kỳ cái gì tình cảm tôi hiểu một cái đầu người đều không có cầm tới cái này liền rất dễ chịu cái này x ó g quả táo nhỏ không thể bỏ qua công lao tôi hiểu đều nghĩ đến muốn hay không mời hắn ăn cơm điều này cũng làm cho tôi hiểu đang nghĩ quả táo nhỏ nếu thật là đánh ra đến bảo trì lòng tin nhất định lời nói kia trong đội có cái c ả gì người mình bắt người đầu s á t suất khẳng định liền thấp rất nhiều a giờ vị trí này đúng là thu hoạch vị trí bắt người đầu vẫn tương đối nhiều người giống trung đan cũng là x ế vị nhưng tôi hiểu đối trầm mặc cái này cậu vật liền không có gì ý nghĩ con hàng này chính là làm công câu người đánh quân thuộc cũng không nghĩ nhiều c ả gì chỉ cần có thể nhiều chi viện binh đồng đội trợ giúp đồng đội đánh ra ưu thế liền tốt tôi hiểu chính là loại này đấu pháp trực tiếp người bị hại cũng không có việc gì liền chi viện cái này ai chịu nổi a mà quả táo nhỏ hay là có tiềm lực a giờ vị trí này nói trắng ra vẫn là phải hảo hảo phát dục sau đó đã thương hại không thể luôn luôn nghĩ đến đi chi viện nào có a giờ chạy tuyến đi chi viện quả táo nhỏ bên này nhẹ gật đầu trên thân nhiệt huyết còn không có làm lệnh đâu trở lại phòng nghỉ về sau mọi người thấy hai người kia lại bắt đầu trêu chọc lên đặc biệt là quả táo nhỏ hiện tại mọi người thứ nhất đá giờ đều gọi mọi người cãi nhau ầm ĩ thu dọn đồ đạc cũng không có lập tức phục bàn không có ý nghĩa gì dù sao tranh tài thắng mà lại vòng tiếp theo tranh tài còn có vài ngày đ â u không cần thiết xuất ruột đều đi ra ngoài chuẩn bị ra ngoài ngồi xe về căn cứ thời điểm thần phong cố ý đi tại tô hiểu bên người tô hiểu hôm nay cố ý bảo đảm lấy quả táo nhỏ phát huy cho hắn lòng tin ngư ơ i dụng tâm lương khổ á vất vả tôi hiểu kinh đ i ể n giác rời lời nói chương năm trăm sáu mươi chín kinh đ i ể n giác rời lời nói tô hiểu dùng không hiểu thấu ánh mắt nhìn xem bên cạnh mình thân phong trong lòng tự đủ ngươi đang nói cái gì à nghe rất kỳ quái ngươi biết không thân phong thấy tô hiểu không nói lời nào mình cũng không xấu hổ lại là tiếp tục nói kỳ thật ngươi ra cả t r à n g trang bị ngươi hậu kỳ giống nhau là có thể cả gì ngươi suy nghĩ một chút ngươi cuối cùng một đợt đoàn chiến kéo đến bốn người bình thường ra giả bộ đối diện trực tiếp bạo tạc thân phong cái này cũng là lời thật họ gì ẩn nạ hậu kỳ năng lực xác thực rất mạnh cái này anh hùng đánh đoàn thời điểm vì sao có thể n ị c h t i ê n cải b ệ n đâu chính là nhìn cái này lại chiêu ngươi nếu có thể lập tức kéo đến đối diện mấy người phối hợp mình hậu kỳ tổn thương kia thật là lập tức có thể để cho đối diện bạo tạc đây cũng không phải là thổi ngữ bức đúng là trong trận đấu không hiếm thấy qua loại này hình tượng có một ít hay là tên tràng diện đâu đây chính là chuyên nghiệp v ấ n luyện viên trò chơi lý giải sao có đủ vật ta thần phong nói loại kia tôi hiểu cũng cân nhắc qua h ắ n chính là sợ hãi mình quay đầu tay run một cái đại chiêu kéo đến đối diện năm người trực tiếp bạo tạc bởi vì đối diện cái này đội hình trừ lễ ổ nạ nữ thần bên ngoài liền không có cái gì chân chính trên ý nghĩa hàng phía trước đều là da dọn họ di ấn nạ đánh lên rất thoải mái thần ô i i nói, phải cái giả đối diện liền ể thể u nếu bên bộ, này cũng không này khẳng định nhìn có có lý do ta ta ra m chầm giết, sao có thể để ta đại chiêu kéo tốt h đánh đoàn thời điểm o gì ẩn đại chiêu khủng ư người ngươi vậy trận ậ đâu. đấu đều đoàn điểm đại muốn Trong biết o ẩn nã gì mọi bố, l phong tức t kéo đến mấy người, mấy ậ t tình Thần đúng đơn không giản. gì là phải h p cái sự nhẹ gật đầu ngươi nói cũng đúng lời nói thật bất quá ta tin tưởng ngươi năng lực ngươi nếu là nghĩ c ả gì lời nói ta tin tưởng ngươi có thể làm đến không ai có thể ngăn cản ngươi n g ư ơ i cái này ra trang rõ ràng chính là nghĩ kỹ muốn trợ giúp quả táo nhỏ tôi h phong một bộ mình đã hiểu dám mẹ, làm như vậy hay là có phong hiểm thật, nhỏ đánh n còn xuống, cùng cũng đến. táo một dám mẹ, bộ tốt t đã cuối quả làm là lấy vậy ra có kỳ h ể u ta trước cảm cái c ơn ngươi, này vì hiểu ế tế n ngươi nhiều đội giá i thực trả Tô h là lắm. n g ư ơ i đem lời đều nói xong ngươi để ta nói cái gì đó ra ngoài ý định chính là t ô hiểu hôm nay phỏng vấn thời điểm kỳ thật bản ý là dự định cổ vũ một chút quả táo nhỏ ai biết lời nói này còn gây nên nhất định tiếng vọng rất nhiều người đều đang nói t ô hiểu lời nói này quá bành trướng hoàn toàn không đem khác á giờ đặt ở mắt bên trong quả táo nhỏ một người mới làm sao cùng thứ nhất á giờ thủy hoàng so nhưng là đại đa số người nhưng vẫn là đang khích lệ tô hiểu bởi vì hôm nay quả táo nhỏ phỏng vấn thời điểm nói lời cũng coi là giải mã vì sao ban đầu ở trận đấu mùa giải trước khi bắt đầu chuyển nhượng kỳ đầu n à n h quyết định rời đội chuyển nhượng thời điểm cờ v ờ bên kia lựa chọn a g tuyển cái mọi người nhất không coi trọng quả táo nhỏ lúc ấy xem ra rõ ràng còn có kết quả tốt hơn vào lúc đó còn gây nên nhất định tranh luận cũng được thua thiệt chiến đội vốn cũng không phải là trở xuống đường làm chủ hiện tại mọi người cuối cùng là minh mạch vì sao lựa chọn quả táo nhỏ nguyên lai là tô hiểu làm chủ để chiến đội hạch tâm tuyển đồng đội không tính là gì chuyện kỳ quái thế là hiện tại t ô hiểu có bá nhạc cái danh xưng này có thể xem trọng lúc ấy không ai xem trọng quả táo nhỏ cái này ánh mắt s á c thực có thể có mắt nhìn người t ô hiểu cũng là trên mạng mới nhìn đến những n à y ngôn luận nói thật nhìn đôi câu liền nhìn không được ngẫm lại mình lúc ấy vì sao tìm quả táo nhỏ thật sự là quá xấu hổ dạng này ca ngợi thực tế là mình không nên tiếp nhận sau đó mấy ngày thời gian bên trong t ô hiểu một mực đợi tại chiến đội bên trong lập tức mùa xuân thi đấu trận chung kết liền đến trọng yếu như vậy tranh tài mọi người mấy ngày nay đều là tại chuẩn bị chiến đấu t ô hiểu cũng không hề rời đi chiến đội ra ngoài làm gì có chuyện gì cũng được đẩy về sau đẩy trước đem tranh tài đánh xong lại nói tôi hiểu cũng biết lần này trận chung kết mình khẳng định được trông gậy vào b ả y tương đi lên đem thế thật chiến đội cho xử lý rõ ràng là chuyện không thể nào thế thật chiến đội năm nay rất mạnh hẳn là trừ cờ gờ bên ngoài mạnh nhất chiến đội đừng nhìn quốc gia mới là thông thường thi đấu thứ nhất thế thao là thứ nhì nhưng là tại mọi người xem ra thật nói mạnh thực lực đánh lên lời nói hay là thế thao mạnh nhất thế thật chiến đội chủ yếu là trận đấu mùa giải lúc bắt đầu trạng thái không hề tốt đẹp gì đằng sau liền càng ngày càng bánh một trận đều không có thua qua thẳng đến trận đấu mùa giải kết thúc ngược lại quốc gia chiến đội trận đấu mùa giải cuối cùng cảm giác lại xảy ra chút vấn đề gập g ê n h giám v ẻ để người có chút lo lắng cùng cờ gờ đến cùng ai mạnh cái này còn k h ó nói đâu tại mọi người ở sâu trong nội tâm khẳng định vẫn là cờ gờ mạnh hơn cờ gờ cường đội quan g điểm đã ở trên người mà thế thao là năm nay mới chính thức một thời khẳng định còn có khoảng cách đâu thông thường thi đấu thời điểm hai cái đội khẳng định là đánh cờ gờ bên này thua nhưng đó là bởi vì ohz không có ra sân không phải hoàn toàn thể cờ gờ chiến đội không có cái gì giá trị tham khảo mặc dù năm nay t ô hiểu không có đánh gg thành tích xem ra cũng vẫn là có thể nhưng tất cả mọi người minh bạch có tô hiểu cũng không có tô hiểu gg là hai cái chiến đội trận chung kết xem như mạnh nhất hai cái chiến đội chiến đấu trên cơ bản mọi người hay là rất mong đợi trận đấu này chú định sẽ tương đối đặc sắc mấy ngày nay thời gian kỳ thật cũng rất bận trừ huấn luyện phục bàn bên ngoài còn phải quay chụp video loại hình trong đó còn có cái lúc trước rác rưởi lời nói câu đây cũng là lờ tờ lờ đặc sắc tại trận chung kết trước đó hai cái chiến đội liền phải kể một ít rác rưởi lời nói kỳ thật chính là nói một chút xong theo vật này càng ngày càng lời xao xa lời kịch thậm chí đều là sớm thiết kế tốt cho nên rác rưởi lời nói nghe cũng không có gì ý tứ không có cái tiêu vị quay chụp thời điểm hai cái chiến đội cứ như vậy đ ố i ngươi một câu ta một câu chỉ bất quá đằng sau sẽ có biên tập quay chụp thời điểm cùng mọi người thấy rõ ràng là không giống nhau lắm t ô hiểu đang quay thời điểm nhìn xem sớm thiết kế tốt những cái kia lời kịch nói thật cảm giác đều rất giới đột nhiên t ô hiểu nghĩ đến mình trước đó thế giới kia có một câu t a một so rác rưởi lời nói về sau trở thành kinh điển ta đã tại sớm nghiên cứu msi đối thủ dù là cái này đều xuyên qua mà lại mấy năm trôi qua ngươi nói rác rưởi lời nói lời nói hay là câu nói này nhất làm cho người ấn tượng khắc sâu dù là sau cuộc tranh tài bị đánh mặt thì thế nào đâu tao liền xong việc bằng không sao có thể để người ghi nhớ đâu tôi hiểu bên này lâm thời khởi ý liền thêm một câu không có ý gì ta đã tại sớm nghiên cứu m s i đối thủ đem đối diện thế thật chiến đội mấy người đều cho cả n g ư ờ i bởi vì tại mùa xuân thi đấu về sau còn có cái quý bên trong giải quán quân cũng chính là tiểu thế giới thi đấu mỗi cái thi đấu khu ra một con chiến đội cũng chính là mùa xuân thi đấu quán quân mọi người cùng một chỗ tranh tài cái này rác rưởi lời nói có ý tứ là trận đấu này là không có bất ngờ ta đã dự định đi đánh msi liền đột xuất một cái tao đạo truyền bá bên này cũng cảm thấy rất tốt rất hoà n mỹ thiết kế nửa ngày lời kịch cũng không bằng câu này đâu câu nói này liền trò cập vào t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi t ô hiểu cố lên t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi t ô hiểu cố lên g i á c r ư i lời nói tại thu hoàn thành về sau t ô hiểu cũng liền không có co coi là chuyện to tát bất quá là một cái nhiệm vụ mà thôi kết thúc liền tốt thu kết thúc về sau cũng liền sắp đánh trận chung kết về mặt thời gian đến xem vẫn tương đối khẩn trương nhưng là đối t ô hiểu để nói đây là một chuyện tốt tôi hiểu hy vọng nhanh lên thi đấu đi đánh xong sau cuộc tranh tài còn có thể nghỉ ngơi mấy ngày trận chung kết thắng bại tôi hiểu là không ớn bởi vì không cái gì lo lắng cái này msi cũng chính là quý bên trong giải q u á n quân bọn hắn cờ gờ chiến đội khẳng định là đi định cái này cũng không có gì dễ nói tôi hiểu cảm thấy không có sai lầm tại tranh tài một ngày trước rác rời lời đã thả ra đây cũng là lúc trước thêm nhiệt thủ đoạn một trong lúc đầu thường thường không có gì lạ rác rời lời nói khâu tất cả mọi người không thế nào trở mong mọi người công nhận hiện tại rác rời lời đã là càng ngày càng không có ý nghĩa nhưng là cũng bởi vì tôi hiểu một câu cái này rác rưởi lời nói trở nên giống như hơi nóng độ ta đã tại sớm nghiên cứu msi đối thủ câu nói này trực tiếp l ử a ha ha ha tao vậy vẫn là ohz tao cái này rác rưởi lời nói s ắ c thực có hương vị đây mới là chúng ta hy vọng nhìn thấy rác rưởi lời nói còn lại mấy cái bên kia đều là thứ đồ gì à một điểm ý tứ đều không có có chút đồ vật ta ohz sớm đều nghiên cứu thế giới thi đấu đối thủ rác rưởi lời nói ta nguyện thừa nhận hắn là mạnh nhất ha ha thật sự là bại nhân phẩm hy vọng thế t h ấ t chiến đội đánh nổ cái này bành t r ư n g đồ vật trên lầu nhà iphan hâm mộ a bây giờ liền bắt đầu gấp đều nói là rác rưởi lời nói nghe không rõ tôi hiểu một câu tại trên mạng gây nên nhất định nhận nghị cũng cho lần này trận chung kết gia tăng nhiệt độ chỉ bắt quá đối tôi hiểu đến nói loại này nhiệt độ không tính là gì cũng không cần quan tâm chế i n độ i nội bộ hay là rất bình tĩnh có chút trước khi đại chiến cần tính khí thứ mùi đó cái này mùa xuân thi đấu quan quân mọi người vẫn tương đối xem trọng mặc dù cùng vô địch thế giới là không có cách nào so nhưng vô địch thế giới cái này vinh quang dù sao cũng là quá khứ t h ư ớ c người nhìn về phía trước ngươi không thể một mực đắm chìm trong quá khứ vinh quang bên trong mùa xuân thi đấu quán quân chính là bọn hắn mới nhất mục tiêu chính là bởi vì bọn hắn là vô địch thế giới mới càng thêm cần cái này quán quân để chứng minh chính mình chứng minh mình hay là mạnh nhất cái kia còn có quán quân thực lực đặc biệt là đối với đội hình hay là có biến động gờ gờ chiến đội đến nói ngươi nếu là vẫn cảm thấy thế giới của mình quán quân đều cầm còn tại hồ những ngày phổ thông quán quân làm gì đây cũng là đến cùng trên cơ bản chính là hướng xuống đường dốc đi tôi hiểu bọn hắn người tại trận chung kết bắt đầu hai ngày trước liền toàn đội đi nơi khác lần này trận chung kết địa điểm tại đê đô đây cũng là trong nước lớn nhất mấy tòa thành thị một trong hàng năm trận chung kết trên cơ bản đều là tại khác biệt thành thị nguyên nhân cũng rất đơn giản đi địa phương khác nhau để khác biệt fan hâm mộ cũng đều có cơ hội hiện trường thể nghiệm một chút tranh tài mà lại bởi như vậy lời nói cũng có trợ giúp mở rộng thi đấu sự t ì n h lực ảnh hưởng cũng may trước đó cũng có kinh nghiệm cho nên còn lại những cái kia diễn tập loại hình câu tất cả mọi người còn rất tập mãi thành thói quen tranh tài bắt đầu ngày này là tuần kết thúc bình thường trọng yếu tranh tài khẳng định đều là tuần kết thúc tiến hành không phải tuần kết thúc lời nói khán giả cũng không nhất định đều có thời gian trận chung kết thời điểm đều sẽ có một cái nghi thức khai mạc cũng không tính là quá lâu trên cơ bản chính là ngắn gọn biểu diễn sau đó tuyển thủ ra t r ậ n ngay sau đó liền có thể đánh lần này trận chung kết biểu diễn khách quý có ý tứ lại là mỹ nầu năm ngoái thời điểm mỹ nầu là tới qua bất quá cũng không ai quy định liền không thể mời đồng dạng minh tinh có mấy cái minh tinh thích liên minh huyền thoại mọi người hợp tác tương đối vui sướng đúng là có thể thường xuyên đến mỹ nầu hiện tại cái này nhiệt độ cùng năm ngoái đó cũng là không giống nhau lắm so với trước năm nhưng lại tăng lên một cái cấp độ hiện tại mời mỹ nổ tới không hề nghi ngờ là nhiệt độ bạo tạc khán giả thích xem hiệu quả còn tốt dù là dùng nhiều ít tiền cũng không đáng kể quan vương không kém cái này tiền tranh tài hiện tại càng ngày càng tốt trên cơ bản mùa giải thu nhập đó cũng là càng ngày càng cao muốn hay là nhiệt độ mỹ nầu vừa đến có thể mở rộng tranh tài truyền bá đây là có lời tốt nhất là loại kia dễ dàng ra vòng bởi như vậy lời nói còn có thể hấp dẫn càng nhiều người xem tới chú ý liên minh huyền thoại liền không cần nhiều lời trên cơ bản có thời gian lời nói tranh tài đều sẽ nhìn nhiều khi người chơi khả năng bởi vì các loại nguyên nhân gia đình sinh hoạt áp lực không có cách nào chơi trò chơi nữa nhưng tranh tài vẫn có thể nhìn xem hiện tại vấn đề duy nhất chính là bị n ấ u loại này cà vị khả năng ngươi dùng tiền cũng không mời được người ta cũng rất bận tốt ra mà lại tại trong vòng mọi người đều biết bị n ấ u tại tiếp hoạt động tiếp quảng cáo thời điểm đặc biệt chọn nhiều khi ngươi cũng không biết tiêu chuẩn của nàng đến cùng là cái gì rõ ràng một chút có thể cơ hội kiếm tiền mà lại tiền còn rất nhiều cũng không tính khó người ta chính là không tiếp bất quá lần này khi thi đấu sự tình quan phương tìm tới m ị n ấ u thời điểm bị n ấ u lập tức liền đáp ứng căn bản cũng không có cái gì cân nhắc mọi người cũng đều tâm lý rõ ràng đây tuyệt đối là vì t ô hiểu mà đến hai người quan hệ không ít cái này lại không phải cái gì bí mật đến cùng là quan hệ như thế nào hai người kêu mình không thừa nhận ngươi cũng không tốt nói cái gì ngươi có thể đến đó chính là chuyện tốt cho nên lần này mùa xuân thi đấu tranh tài nghi thức khai mạc người quan sát cũng rất nhiều đều là vì mì n ấ u đến trước đó tranh tài khả năng tất cả mọi người sẽ không lập tức liền nhìn thậm chí ngay cả bờ tờ tuyển người thời điểm đều không thế nào thích xem vừa tiến đến chính là tranh tài hình tượng đó mới là tốt nhất nhưng là lần này không giống nếu có thống kê lời nói liền có thể phát hiện lần tranh tài này nghi thức khai mạc xem người đây không phải là bình thường hơn nhiều mỹ nầu tại người qua đường trong lòng bản thân độ thiện cảm liền rất cao mà lại bởi vì nàng cùng tô hiểu quan hệ tại điện cạnh vòng bên trong kỳ thật người qua đường phấn rất nhiều lại thêm mỹ nầu tự thân phan hâm mộ khả năng có một ít cũng không biết liên minh huyền thoại là cái gì chỉ là nghe qua còn lại cái gì đều không hiểu rõ cũng chạy tới nghĩ thoáng màn thức không vì cái gì khác liên vì nhìn mình thần tượng hát một bài m à thôi mỹ nầu mở ra màn thức lời nói cũng chỉ có thể ca hát khiêu bút đều rất không có khả năng mỹ nầu bên cạnh nhảy bên cạnh hát giống như không phải quá làm được bộ dáng nghi thức khai mạc sẽ không quá dài cũng liền một ca khúc mà tôi h tràng diện phi thường khốc miễn bị nổ tại một đám bạn nhảy t r ê n t r ú c dưới bắt đầu biểu diễn hôm nay hát ca khúc kỳ thật cùng hiện trường phong cách không phải rất dựng bị nổ không có loại kia thiêu đốt kích tình ca khúc nhưng em thay là được phối hợp thêm hiện trường hơn hai mươi phẩy không không không người xem gieo họ kỳ thật cũng rất bạo tạc hát xong một ca khúc không có cái gì người chủ trì phỏng vấn đặt câu hỏi câu hát xong liền sẽ rời sân sau đó tuyển thủ lên đ à i ai ngờ tại một ca khúc kết thúc công việc về sau bị nổ khi còn không có thở một chút đâu lại đột nhiên hô một tiếng t ô hiểu cố lên Hoa. Câu bởi vì giảng đạo lý lời nói mỹ nậu có thể như thế cố lên chứng minh thật sự là quan hệ không tầm thường có lẽ hiện tại cũng không quá nghị che lấp nữa nha nếu không phải quan hệ không tầm thường lời nói tại biểu diễn lúc kết thúc người nào có thể như thế hô a rõ ràng là rất không có khả năng lúc này tôi hiểu bọn hắn những đội viên này thì thật ngay tại sân khấu bên trên chẳng qua là tại đợi lên sân khấu vị trí bởi vì đợi một chút bọn hắn liền muốn lên trận tôi hiểu nhìn bên này không đến mì n ổ chỉ có thể nghe tới mì n ổ thanh â m ngay tại nghiêm túc hưởng thụ âm nhạc đâu ai ngờ cuối cùng đột nhiên nghe tới lần này để tôi hiểu quả thực có chút không nghĩ tới cô gái nhỏ này có chút thiếu giáo dục ca nàng hôm nay đến cái này bên trong biểu diễn cái này t ô hiểu là biết sớm đều c ô bố t ô hiểu không có khả năng không biết đừng quên trong đội còn có mấy cái liếm cậu đều là nàng phan hâm mộ đâu mà lại chính mỹ nâu cũng nói với tôi hiểu cái này chỉ là sau cùng cái này cố lên câu mỹ nâu liền không nói cũng không biết đây coi như là niềm vui bất ngờ hay là mỹ nâu lâm thời khởi ý ngươi thật đúng là đừng nói nghe tới một tiếng này cố lên về sau tôi hiểu vậy mà nội tâm cũng có một chút bốc đồng cảm giác lực lượng m ư ờ i phần lại có một chút thua thiệt tiền cũng được đánh nổ hết thẻ cảm giác cái này đây là ảo giác nha quay đầu nếu là đoạt giải quán quân mỹ nâu cái này cố lên khẳng định cũng là có nhất định tác dụng t ô hiểu cảm thấy nhớ nàng một công lao hẳn là không vấn đề gì đi suy nghĩ lại một chút hôm nay mỹ n ổ là lưu tại đế đô không đi về thời gian không có như vậy đuổi nàng sẽ còn tại hiện trường xem so tài đâu dùng lại nói của nàng đó chính là hiện trường chứng kiến t ô hiểu đoạt giải quán quân vừa vặn hôm nay sau khi cuộc tranh tài kết thúc cũng liền có thể thư giãn một tí đến lúc đó ban đêm quên sớm nhìn khách sạn cũng không biết chung quanh đây khách sạn có được hay không định sau đó t ô hiểu cũng liền không nghĩ những này cái này không phải là nữ hài tử nhọc lòng sự tình sao ta một cái nam nhân phiền những thứ này làm gì hiểu tàu đây cũng q á bá khí đi các đội h ư u đều là một kiện ao ước nhìn xem tô hiểu càng làm mở miệng nói ra hiểu ca n g ư ơ i cái này không thể được ca sao có thể mang theo g i a thuộc cùng một chỗ chiến đấu đâu n g ư ơ i cái này tương đương với đối tuyến thời điểm liền trực tiếp hai đánh một tô hiểu cái này mẹ nó đều có thể các ngươi một cái hai cái cũng quá tao đi nhưng tô hiểu vẫn là nói nói thì nói như thế nhưng ta vẫn là hy vọng ta không ra sân các ngươi liền có thể cầm xuống tranh tài liền t ỉ n h t a động trận đấu thứ nhất tô hiểu vẫn không lên là bảy tương xuất ra đầu tiên đây cũng là tô hiểu chủ ý nội tâm hay là hơi có chút ảo tưởng lỡ như có thể cầm xuống cái một ván đối t ô hiểu đến nói đều là tốt liền có thể tỉnh một khoản tiền dù sao trận chung kết là gấp đôi a đây cũng không phải là nói bừa tiểu B thì t r e o kẻo nói cái này liền không muốn động hiểu ca ngươi cái này sống là chiến thuật dự trữ thể lực t ô hiểu rất nhanh người chủ trì thanh â m vang lên t ô hiểu bọn hắn tại nhân viên công tác dẫn đạo dưới bắt đầu chuẩn bị đăng trảng hay là loại kia từng cái bên trên mỗi một vị tuyển thủ lên này hiện trường đều sẽ cho ra g e o họ cùng tiếng vỗ tay khán giả hay là rất cho mặt mũi nhưng là ngươi rõ ràng có thể cảm giác được t ô hiểu đi lên thời điểm cái kia tiếng hoan hô cùng người khác không tại một cái thứ nguyên bên trên sân vận động trần nhà kém chút đều có thể bị lật tung tranh tài chính thức bắt đầu t ô hiểu trở lại hậu trường phòng nghỉ bị nậu là không ở chỗ này nàng tại hiện trường viết tịch xem so tài đâu chủ yếu một ngoại nhân tiến vào chiến đội hậu trường thoạt nhìn vẫn là quá không chính quy dễ dàng bị người lên án v ờ v ờ kết thúc về sau t ô hiểu cảm thấy kỳ thật cũng còn tốt cờ gờ bên này đội hình không tính là so đối diện tốt bao nhiêu nhưng đây là cờ gờ bình thường am hiểu chơi bộ kia đối diện đội hình đâu thoạt nhìn vẫn là lệ hậu kỳ mà cờ gờ thì là đánh trúng tiền kỳ bọn hắn không có tô h i ể u thời điểm hậu kỳ năng lực s á c thực không mạnh thần phong cái này đội hình cầm giải thích nhóm đều đang khích lệ cảm thấy cờ gờ đội hình nhìn xem thoải mái hơn không thể không thừa nhận quán quân huấn luyện viên hay là có đồ vận không phải chỉ là hư danh ván đầu tiên tranh tài cờ gờ tại tiểu vê lôi kéo dưới tiền kỳ cũng là lấy được nhất định ưu thế đánh ra đội hình nên có đồ vận nhưng ưu như thế không đủ lớn mà tới chung hậu kỳ thế thật chiến đội bên kia lợi dụng mình cường đại đoàn chiến trình độ trực tiếp liền cho đánh trở về hậu kỳ đối diện đội hình ngươi để đối diện thắng một tập đoàn trên cơ bản liền không có đánh tôi hiểu sau khi xem thở dài một hơi hắn hiện tại trò chơi đọc trình độ còn có thể biết đây là thực lực trên l ệ n h khách quan đến nói sát thực tế t h o chiến đội thực lực tổng hợp càng mạnh người ta được vinh dự năm nay mạnh nhất chiến đội là có đạo lý người xem ra giống như cờ g là bị lập b à n trên thực tế bắt đầu r ứ t lại phía sau một điểm tại thế thật cái này đội hình đến nói là hoàn toàn có thể tiếp nhận thậm chí bọn hắn có thể một mực bảo trì lại không có để cờ g lăn biết lớn cầu vừa vẫn có thể chứng minh tranh tài vận d o a n năng lực đánh đoàn thời điểm càng là không có cách nào đánh vẫn là câu nói kia năng lực có khoảng cách đối diện x o n g xê đích s á t năng lực xuất chúng là đ ỉ n h tiêm thao tác tuyển thủ cái này đem sau khi đánh xong mọi người trở về xem xét sắc mặt cũng còn tốt thua một ván không đến mức tâm tính quá băng mặc dù đây là trận chung kết nhưng thua cũng không phải bị treo lên đánh cái chủng loại kia mà lại có tô hiểu còn chưa lên đâu bao nhiêu đều sẽ có chút ỷ lại cảm giác tô hiểu cũng không làm thiền trận thứ nhì trực tiếp bên trên mặc dù là có thể kéo tới trận thứ ba lại đến sau đó trực tiếp chơi cái để hai truy ba nhưng không cần thiết nội tâm là không ôm cái gì chờ mong biết biết bảy tương đi lên cầm xuống một trận thắng lợi là không thể nào kế tiếp theo để hắn lên chính là bị người ta hai không m à t h ô i lại thua một v á n đối bảy tương tâm tính ảnh hưởng càng lớn hơn hơn nữa còn tra tấn mọi người cũng rõ ràng một thua liền đổi lại khẳng định vẫn là sẽ có ảnh hưởng nhưng lúc này cũng không ai đi còn hắn nói trắng ra hay là dựa vào hắn chính mình tôi hiểu không có cách nào lo lắng nhiều như vậy lại không phải hắn nam mụt mụt tôi hiểu vừa lên đám f a n hâm mộ đều rất hư vấn rất nhanh bắt đụt cờ vờ chiến đội bên này đội hình t ô hiểu vừa lên mọi người liền không dễ bán mà lại bọn hắn còn tại màu đỏ mới có tờ vị đây là nhất làm cho đối diện khó chịu thế thật chiến đội trực tiếp cho lên đường tuyển ái l ì y ạ cái này anh hùng đây chính là vì đánh ngươi dày bởi vì cờ gờ bên này tuyển cái dày trước mắt không biết đi đâu bên trong ngươi nếu là đi đến đường lời nói v ừ a vận ta liền ái l ì y ạ đánh ngươi ái l ì y ạ đánh dày vẫn tương đối tốt đánh trực tiếp khoa ái l ì y ạ đây cũng là thế thao bên trên đơn ba trăm ba mươi ba tương đối ra sân anh hùng dùng để đánh dày online bên trên rất có ưu thế hoa hoa bên này nói nhưng là bọn hắn cứ như vậy chắc chắn dậy là đánh lên đơn sao đều biết cờ gờ chiến đội chiến thuật là khó lường dậy hoàn toàn có thể đội a không để hắn đánh lên đường liền tốt di l ậ c lại nói ta cảm thấy khó mà nói chính là đánh lên đường liền ô h dẹt cái này bạo tính t ì n h căn bản cũng không sợm tờ nói không chừng liền cùng ngươi cứng đôi cứng chương năm trăm bảy mươi hai kinh phu kinh phu toàn trường gieo họ chương năm trăm bảy mươi hai kinh phu kinh phu toàn trường gieo họ có hay không khả năng này đoàn bao ở bên kia suy đoán nói lúc đầu ô h dẹt là không có ý định chơi cái này dày nhưng là phát hiện đối diện t u y ể n cái ái lì ạ cái này anh hùng dày đánh lên có chút khó đánh cảm thấy có tính k i ê u chiến cho nên liền định chơi một chút dày ha ha ngươi thật đúng là đừng nói Cái mà chúng ậ ta cũng đi. có thể phát hiện cơ cơ chiến đội đội hình mặc dù là linh hoạt đa dạng nhưng trên cơ bản đồng đội chọn anh hùng ohz nếu như cầm đi dùng lời nói kỳ thật đều là vì để đồng đội có thể chơi thoải mái một chút đây cũng là ohz phong cách đặc điểm người này tương đối đ o à n đội cho nên v ị trầm mặc thoải mái một chút cái này dạy hắn đoán chừng là mình cầm dùng đi n g ư ơ i thật đúng là đừng nói không hổ là chuyên nghiệp giải thích tuyển người đều có thể phân tích lâu như vậy nghe còn rất có đạo lý dáng vẻ trên thực tế ngươi chờ một lát nữa lập tức cũng liền có thể tuyển ra đến bình thường mở cờ thời điểm vẫn có chút lãng phí thời gian dù sao mỗi lần tuyển người kia mấy chục giây đều sẽ dùng hết dù là ngươi sớm nghĩ kỹ tuyển cái gì cũng sẽ không lập tức khóa chặt chủ yếu có thể kéo dài chút thời gian để huấn luyện viên cùng các đội viên đều có thể nhiều hơn thảo luận trừ phi có lúc là thật có điểm sinh khí loại hình mới có thể đang tuyển người thời điểm dây khóa lộ ra tràn ngập mùi thuốc súng nói rõ chính là nghĩ lập tức cùng ngươi làm hoa hoa lại nói tiếp dù sao chúng ta đoán nhiều như vậy cũng vô dụng trên thực tế chính là chia năm năm sát xuất mà thôi cái này anh hùng không phải lên đường chính là trung lộ cũng không thể đi đi rừng hoặc là ven đường đi giải thích cũng không có cách ngươi chính là làm cái này sống cái này nếu là nửa ngày không nói lời nào không chừng người ta còn mắng ngươi có phải là ti ngựa nữa n h a vì sao giải thích thời điểm đều không nói lời nào đoàn mao lại tại bên cạnh em dương k h o i khí nói ta cảm thấy đi dạy cái này anh hùng cũng chưa chắc không thể đánh bên đường trước kia thời điểm tranh tài không phải còn có người lấy ra một tay phụ trợ sao ha ha ha ha tại khoái hoạt bầu không khí bên trong kỳ thật cờ cờ nội bộ cũng đang thảo luận vấn đề này dạy đi đánh vị trí nào cái này dạy cầm chủ yếu là không nghĩ cho đối diện đối diện cái này đem cầm tới dậy lại là cái buộc đội hình số liệu biểu hiện thế t h ứ c chiến đội vẫn tương đối thích hợp đánh cuộc đội hình bọn hắn cầm tới loại này đội hình lời nói tỷ số thắng vô cùng cao tại chín mươi trở lên chiến đội phân tích sư chính là làm cái này nếu không người ta dùng tiền mời ngươi làm gì chứ không chỉ là những ngày số liệu còn có đối diện thích tại vị trí nào cắm mắt loại hình những này đều có nghiên cứu càng qua chia mũi người ta thích tại c ó gì bụi bên trong mai phục đều có thể cho người đánh dấu ra đương nhiên những n à y kỳ thật đều là phụ trợ thủ đoạn mà thôi chuẩn bị lại mạo sức điểm không có thực lực lời nói nên đánh bất quá vẫn là đánh không lại thần phong bên này vẫn tương đối hy vọng t ô hiểu tới chơi cái này anh hùng h ắ n ý nghĩ cùng mọi người không sai biệt lắm đối t ô hiểu đến nói hẳn là không tồn tại cái gì khó đánh không khó đánh đều có thể đánh dạy cái này anh hùng chơi tốt cho đối diện áp lực rất lớn rất đơn giản ví dụ đánh tiểu long đại long đoàn thời điểm mọi người ngay từ đầu khẳng định là làm tầm mắt sau đó lôi kéo rất ít có đi lên liền có thể đánh lên ông anh hùng thích nhất chính là cùng ngươi lôi kéo lôi kéo thời điểm ta dạy một cái tăng cường pháo điện tử phát d ụ c tốt dậy tăng cường pháo đánh tới ngươi xê v ị hoặc là r a dòn đi rừng trên thân một chút rơi nửa cái máu vậy nhưng thật không phải nói bừa đánh ngươi một chút khả năng cái này lòng ngươi cũng không dám đến cùng ta tranh đến cương ép đánh cuối cùng xảy ra chuyện s á t x u ấ t liền rất cao trầm mặc anh hùng hồ thần phong vẫn tương đối rõ ràng năng lực cá nhân cùng tô hiệu khẳng định không có cách nào so hoặc là nói tuyển thủ chuyên nghiệp bên trong năng lực cá nhân có thể cùng tô hiệu so cơ hồ không có trước đó nói lời này còn có chút cuồng từ khi cầm vô địch thế giới về sau cái này chính là công nhận cho dù là mạnh như đại ma vương cũng không có tô hiệu ở trong trận đấu loại này thống trị lực cùng tỷ số thắng mà lại g i ấ y loại này anh hùng t i ề n kỳ là không thể chết ngươi nếu là phía trước đối tuyến chết một lần lời nói trên cơ bản trò chơi liền quan hệ với ngươi không lớn nói trò chơi trực tiếp kết thúc cũng không đến nỗi nhưng khẳng định sẽ tương đối khó loại này anh hùng phải đánh tuyến bên trên áp chế ngươi nếu là cậu lời nói hậu kỳ cũng không có cái gì dùng vì sao nói đánh ai lì ạ không tốt đánh đâu tiền kỳ ngươi cũng có thể áp chế dù sao giải tay đánh ngăn tay nhưng ái lì ạ cái này anh hùng có được đơn năng lực giết được ngươi thao tác tốt ái lì ạ vậy vẫn là rất khủng bố nhất là đến cấp sáu về sau đối mặt có đại chiêu ái lì ạ dây thật rất nguy hiểm khả năng ngươi tại tháp chỗ n g h ỉ tạm lý không tốt đều có thể bị trực tiếp vượt tháp cường sắt rơi càng đừng đề cập tiền kỳ ngươi ép đến thời điểm còn có thể bị bắt đi dừng tỷ lệ lớn cho nhà vào thế nhưng là tại tô hiệu bên kia hẳn là không quá cần lo lắng vấn đề này dù sao tô hiệu cờ a kia là có tiếng trận đông đều bỏ mình không đến một lần tuyển thủ không tìm ra được người thứ hai cho hắn chơi loại này anh hùng vẫn là để người yên tâm thần phong liền mở miệng nói tôi hiểu cái này giấy ngươi muốn chơi không đánh ái lì ạ lời nói có thể sẽ có chút áp lực lời này cũng chính là mặt ngoài nói một chút tại suy nghĩ của hắn bên trong tôi hiểu khẳng định sẽ nói không có vấn đề gì cái này liền giao cho ta đi tôi hiểu trực tiếp điểm đầu theo lời nói liền nói s á t thực không dễ đánh lắm vậy liền cho trầm mặc dùng đi ta tới chơi cá biệt anh hùng mọi người hiểu ca vậy mà cảm thấy đối tuyến không tốt đánh cái này có chút kỳ quái a chẳng lẽ nói hắn không quá am hiểu g i ấ y sao mọi người cũng không thế nào kỳ quái mạnh hơn tuyển thủ chuyên nghiệp kỳ thật đều có c â y con mắt biểu hiện đây đều là có thể lý giải ngươi không thể cái gì đều chơi tốt vậy liền không hợp thói thường bởi như vậy lời nói vậy liền không có cách nào chỉ có thay cái anh hùng dù sao lên đường thế nhưng là bọn hắn hạch tâm a nhất định không thể xảy ra vấn đề thật tình không biết tô h i ể u căn bản cũng không phải là sẽ không chơi hắn cũng không cần sẽ chơi chủ yếu vẫn là giấy loại này anh hùng tổn thương có chút cao đặc biệt là thuận lợi tình hùng dưới khả năng tùy ý một pháo bãi ra tổn thương liền đến khả năng còn không chỉ một cái cái này ai chịu nổi à tôi hiểu xem như ra sân tranh tài dùng cái công năng ọ gì ẩn nạ đánh ra ngon nọt g đến không có thương tổn lời nói mình bắt người đầu sát xuất liền có thể nhỏ rất nhiều thần phong bên này liền cung cấp một chút mạch suy nghĩ xét thế nào cái này anh hùng đánh ai lụy ạ vẫn là có thể tôi hiểu n g h e xong xét cái này anh hùng là có thương tổn bất quá ta ra thuần thịt đồng d ạ n g có thể làm lưu manh vấn đề không phải rất lớn bộ dáng chương năm trăm bảy mươi ba hắn đánh nữ nhân một mực có thể chương năm trăm bảy mươi ba hắn đánh nữ nhân một mực có thể không có vấn đề vậy liền cái này thần phong nói cái này anh hùng còn thật phù hợp tô hiệu tâm ý tô hiệu bên này là không nói hai lời liền đồng ý dù sao ta liền một lưu manh đến lúc đó sòng xê đã thương hại liền tốt đi rừng hay là cái ni đi tổn thương năng lực đồng dạng không tầm thường mà ta theo ở phía sau nhẹ nhõm lưu manh liền tốt giống như cũng không phải cái đại sự gì mà xét cái này anh hùng là có thể trực tiếp hướng đ ó n g người bên trong sông đến lúc đó nói không chừng còn có thể gia tăng một điểm tử trận sát xuất đâu không nên quá nhiều chỉ có thể có thể chết một lần lời nói tô hiệu đều cảm thấy dễ chịu chúng ta nhìn thấy cờ gơ chiến đội cầm xuống s ẹ t cái này anh hùng nói thật cái này anh hùng cũng là có thể chúng có thể lên thật đúng là không rõ ràng đến cùng làm sao điểm đến vốn cho rằng cuối cùng một tay chọn xong về sau mọi người liền có thể nhìn ra chút đoan nghe đến nữa nha trên thực tế cũng không phải là bởi vì s ẹ t cái này anh hùng đi cũng là trung cực lắc lư anh hùng là thật một người có thể đánh mấy cái vị trí trừ a g i bên ngoài còn lại bốn cái vị trí đều là có thể đánh mà lại cái này anh hùng có thể đánh nhiều như vậy vị trí còn không giống dậy cái kia anh hùng càng nhiều hơn chính là bị người ta trêu t r ọ n setki thật có tốt là thật ở trong trận đấu từng cái vị trí đều đang tràn qua mỗi cái vị trí đều có không tầm thường phát huy chiêu này lấy ra dù sao cho mọi người nhìn chính là càng thêm mơ hồ không tiến vào trò chơi đều khó mà nói mấy cái giải thích cũng là tại một trận kéo các loại phân tích cuối cùng xác định tiến vào trò chơi không có cách nào thay người thời điểm mọi người mới xác định đến cùng đều chơi cái gì nguyên lai là bên trên đơn setta cái này dậy cuối cùng vẫn là đánh c h ú n g đường đi xem ra chúng ta đều bị đánh mặt giải thích bị đánh mặt cũng không xấu hổ dứt khoát hào phóng thừa nhận dù sao cờ vơ cái này c h ế đội n g ư ơ i đoán bọn hắn vợ tờ mười người bên trong phải có chín cái là bị đánh mặt những này đều rất bình thường kỳ thật cái này đội hình đi càng thêm hợp lý bên trên đơn sẽ đánh ngơi ư ái lì ạ kia thật là không sợ ngươi ta có thể tùy tiện đánh với ngươi chiêu này thế thật chiến đội trước sáng ái lì ạ ta cảm thấy hay là hơi có chút lỗ mãng hiện tại liền có chút khó chịu bọn hắn cái này đội hình cũng không ủng hộ để ái lì ạ đổi được trung lộ đi giải thích cũng nhằm vào cái này phát đồng hồ cái nhìn nói tóm lại chính là thế t h ậ chiến đội xáo lộ hơi có chút nho nhỏ thất bại không phải rất thành công bộ dáng nhưng là bất kể nói thế nào tranh tài hay là phải tiếp tục cái này khẳng định không lời nói bình thường tranh tài đối tuyến ái lì ạ cùng sệt đều ở trên đường hai cái chiến sĩ ở trên đường đánh giảng đạo lý hẳn là còn thật náo nhiệt bất quá cũng liền chuyện như vậy hai người ngay từ đầu đều rất cẩn thận ái lì ạ s á c thực áp lực phải lớn một điểm hắn đến bây giờ cũng không biết tô hiểu cấp một điểm chính là kỹ năng gì cũng không dám làm loạn mà lại ái lì ạ cái này anh hùng sợ là sợ sệt é、e、kỹ năng ngươi tại tiểu binh bên trong quy đến quy đi lời nói xem ộ t cái cường thủ n ư ớ sọ liền đem ngươi kéo qua đến bắt được liền có thể hành hung một trận nói trắng ra vẫn có chút khắc chế loại ải lì ạ cái này anh hùng rất linh hoạt nhưng là tại s ế p trước mặt liền không nhất định có thể tú bắt đầu kéo qua nhanh đi đánh ngươi mấy lần sau đó phát động chinh phục giả đánh lên vẫn tương đối dễ dàng đ ố i tuyến phương diện lời nói ải lì ạ bên này là có áp lực nhưng là thế thấp chiến đội cái này ải lì ạ còn giống như rất kích tiến vào dáng vẻ không hổ là am hiểu anh hùng lấy ra vẫn tương đối tự tin không có bởi vì đối mặt chính là đại danh đỉnh đỉnh ohz l i ề n sợ hiện tại lờ vợ lờ cái này tuổi trẻ bên trên đơn đích xác đều là dám thao tác cái chủng loại kia không có chút nào sợ cấp một thời điểm gia hỏa này còn tính là hèn mọn một điểm dù sao ái lụy hạ cấp một cũng liền cái dạ n g kia coi như lợi dụng quy kỹ năng đem năm cái bị động cho chồng bắt đầu để cho mình tốc độ đánh tương đối nhanh thật đơn đấu cũng không nhất định có thể đánh qua vẫn là câu nói kia ái lụy hạ cấp hai thời điểm thao tác mới lớn một chút e kỹ năng bị rực xong nhận vẫn tương đối trọng yếu thuần thục á i lụy hạ kỹ năng này thả vậy liền tương đối tốt ngươi một chút mất tập trung khả năng liền trực tiếp bị kéo đến thế thao bên trên đơn ba trăm ba mươi ba tại đến cấp hai về sau rõ ràng có thể nhìn ra người này liền trở nên có chút tiến công tính thậm chí còn dám chủ động quy đi lên nói thật nhìn hắn cái dạng này t ô hiểu cảm thấy rất lo lắng đ ừ n g đua lửa đua lửa l ờ i nói rất dễ dàng xảy ra chuyện ngươi ở trước mặt ta loẹ loẹt làm gì chúng ta hòa bình bổ bình không tốt sao chủ yếu t ô hiểu là cảm thấy hắn như thế đánh quay đầu dễ dàng xảy ra chuyện ngươi tao đến tao đi làm gì chứ ngươi là đánh không lại ta nha liền sợ đến lúc đó tiểu vê lại tới ngươi một cái hải lì ạ nói thật thật bị sệt cho kèo đến phối hợp thêm nỉ đi cái kia bộc phát hay là hiệu sát ngay từ đầu hải lì ạ cái kia hp thật là không trải qua đánh mà lại liền sợ đến lúc đó đến cái tay run một cái loại hình khả năng đối diện liền trực tiếp không có trận chung kết thế nhưng là gấp đôi a tô hiểu cảm thấy mình nhất định không thể khinh thường hay là phải đánh hung một điểm mới được hiện tại mình cái dạng này liền đơn thuần là quá nhân tử đánh hung một điểm cho áp lực để đối diện biết một chút định vị của mình miễn cho hắn bản thân bị lạc lối nhất định phải cùng mình đánh bởi như vậy lời nói tô hiểu là không có cách nào tiếp nhận tô hiểu cũng không nói nhảm cấp hai hắn trực tiếp e kéo qua chính là đánh mấy quyền nói thật cái này h ả i lì A khẳng định là chịu không được cái này nếu là hắn có thể đứng n g n g tô hiểu coi như hắn là một nhân tài bị đánh một bộ về sau thế thật chiến đội cái này bên trên đơn rõ ràng hay là k h ô n g phục liền cứng rắn muốn cùng tô hiểu đánh bất quá tô hiểu trên thân có cái nhiều lan thoát tại nói thật thật không tốt đánh hát ghê cái gì đều cao hơn ngươi chẳng những không tốt đánh khả năng thay máu cũng là tương đối thua thiệt liền n ộ t xuất một cái rát rưởi tô hiểu nhìn người này đều nửa máu trở xuống lại còn dám chủ động đi lên đây là để tô hiểu không nghĩ tới con hàng này chính là quy tên lý n bèn sau đó trực tiếp đi lên chuẩn bị kéo e ái lý a đặc điểm chính là không muốn đoạt u y đoạn, đoạn mất quy coi như thật không tốt tú bắt đầu nhưng là con hàng này trọng yếu nhất e kỹ năng là không có kéo đến t ô hiểu t ô hiểu thậm chí đều không có đi vị con hàng này đều không có kéo đến tốc độ tay còn nhanh một so cái này sao có thể khách khí với hắn t ô hiểu trực tiếp kéo qua đến e thêm quy lại là mấy năm đấm rắn rắn chắc chắc đánh vào trên thân trừ cái đó ra còn có tiểu bình tổn thương đột nhiên lo gì ẩn nạ đối diện hp so trong tưởng tượng còn thấp hơn đã tiến vào chém giết tuyến sau đó t ô hiểu đống nhiên tay run một cái vê đốt kỹ năng có ý định oanh quyền mở ra kỹ năng này là cho sẽ cung cấp h ộ thuẫn bị đánh càng hung át trên thân h ậ thuẫn liền càng dày đồng thời còn có tụ lực một quyền vị trí trung tâm đánh chúng rất đau là chân thật tổn thương chân thực tổn thương cũng không phải nói đùa cái này nếu như bị oanh đến trên cơ bản liền không có tôi hiểu có chút hối hận sớm biết không chơi cái này anh hùng đối diện hãi lì ạ là nữ nhân à, cái này anh hùng đánh nữ nhân một mực có thể tồn tại khắt chế quan hệ một máu tại trong trận chung kết trực tiếp là hai triệu tôi hiểu suy nghĩ mình nhất định không thể cầm thế là không nói hai lời tranh thủ thời gian hướng khía cạnh một cái thoáng hiện ta coi như mình ấ n sai cho dù là vi quy ta còn không sợ vi quy mới mẹ hắn tiền phạt một triệu mà cái này đầu người là hai triệu năm trăm bảy mươi b ố khó chịu a khó chịu a các minh đ ệ rất khó chịu mặc dù biết thực lực có khoảng cách nhưng nhìn thua hay là khó chịu hôm nay xin phép nghỉ một ngày viết không đi xuống chương năm trăm bảy mươi b ố chúng ta bên trên đơn quá vững vàng chương năm trăm bảy mươi b ố chúng ta bên trên đơn quá vững vàng vì không cầm cái này một máu tôi hiểu là không thèm đến s ỉ a dù sao lão tử mặc kệ một máu tăng thêm trận chung kết m ở uff đó chính là bốn lần để người có chút chịu không được một cái đầu người hai triệu nói thật toàn bộ mùa giải bên trong có thể cầm tới hai triệu lương một năm tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không nhiều một triệu trở lên tiền lương coi như có thể mười triệu trở lên cũng liền mấy cái như vậy người mà thôi như thế thua thiệt đi xuống t ô hiểu có chút không quá nghĩ tiếp nhận gần người n h ấ t bên trên t r ư ớ c không tính quá có tiền cả đầu tư loại hình nếu không lần này quý sau t h ì đấu hệ thống vì sao sẽ kim ngạch không thay đổi nữa nha đoán chừng cũng là nhìn ra t ô hiểu gần nhất không có gì tiền thậm chí t ô hiểu ngay cả bán ca thời gian đều không có gần nhất có thể tiết kiệm điểm liền tiết kiệm một chút ai không muốn hảo hảo sinh hoạt đâu bên này mắt thấy một máu muốn tới tay t ô hiểu cũng chưa kịp suy nghĩ nhiều trực tiếp liền hướng khía cạnh phát hiện nhìn cái dạng này mình vê đúc kỹ năng tổn thương nhất định có thể đem cái này h ã i lì ạ cho c h é m g i ế t nhìn cái dạng này tẩu vị là tránh không xong kỹ năng này tôi hiểu đành phải thoáng hiện tránh ra ta cái này thoáng hiện coi như là sớm dự phán đối diện thoáng hiện cái này không có gì m a u bệnh à. cũng không phải là ta không hợp t h o á thưởng chỉ là ta số tầng tương đối cao mà thôi đối diện không cùng bên trên ta số tầng chính là vương giả dự phán thanh đồng cái mùi kia tôi hiểu còn tưởng rằng đối diện bên trên đơn tương đối tự tin muốn tỉnh thoáng hiện đâu bởi vì hiện tại cái này hp thoạt nhìn là tương đối mờ mờ khả năng có người liền cảm giác cũng không nhất định liền sẽ chết có thể sẽ thửa như vậy một t i ế n máu tuyển thủ chuyên nghiệp đích thật là có tình thoáng hiện tật xấu này thoáng hiện cái này triệu hoán sư kỹ năng hay là quá trọng yếu nghĩ tỉnh là có thể hiểu được nhưng là có đôi khi cứng rắn tỉnh lời nói khả năng liền sẽ xảy ra chuyện thậm chí không thiếu có loại kia ví dụ cũng bởi vì thoáng hiện không giao bị giết một lần tiếp xuống cái này trò chơi đều không quá có thể chơi đối diện bên trên đơn cái này một đợt khả năng sai lầm đoán chừng tô hiểu tổn thương b ấ t quá tô hiểu đối cái này tổn thương hay là đại khái trong lòng hiểu rõ thương tổn của hắn khả năng tính toán là bị hệ thống tăng cường qua phi thường minh mạch cái này tổn thương đánh đi ra khẳng định chết rồi không có loại kia may mắn tình huống xuất hiện ái l ụ ạ trên thân bình máu đã đập xong lúc này là không có cái gì hồi phục ba ai ngờ đang nháy hiện g a o ra một nháy mắt đối diện ái l ụ ạ cũng giao thoáng hiện nhất tao chính là cái này thoáng hiện v ư ơ n g hướng đều là giống nhau như lúc tôi hiểu trong mắt tràn đầy tuyệt vọng mà thế theo chiến đội bên trên đơn càng là tuyệt vọng không thôi biết mình bị đối diện cho sớm dự phán sớm biết cái này thoáng hiện liền không g a o có thể để cho hai bên người đều tuyệt vọng g i ả n thật còn rất h i ế thấy xét cái này anh hùng là có thể vê l tránh cho nên tô hiểu mới có thể tuyệt vọng người này số tầng giống như cũng không thấp ba mình cho là hắn tính toán không ra cái này tổn thương muốn tiết kiệm mình thoáng hiện ai biết cũng không phải là chuyện như vậy đối diện không nước à rõ ràng kỹ năng này tổn thương hắn là gánh không được Thơ sợ b ậ lù khi đối diện bên trên đơn cái này thoáng hiện giao ra thời điểm như vậy cũng không có cái gì lo lắng trực tiếp cầm xuống một máu nại、nice、s ở thiểu ca ngưu bức thiểu ca cất cánh vu hồ mấy cái đồng đội cũng là bắt đầu khích lệ cái này cũng coi là bình thường cổ vũ động viên đi vẫn tương đối bình thường chỉ bất quá tô hiểu nghe sẽ rất khó thụ ta mẹ ngươi hai triệu trực tiếp liền không có cái này sao có thể chịu nổi à một máu cầm quá đau đớn không phải một máu cũng còn hơi tốt tiếp nhận một điểm đâu ai u sinh ra ô hát d ẹ t cái này vê lúc tránh ta cảm thấy hay là quá t ì n h tụy à giải thích bên này tự nhiên cũng là hô to ra di lặc bên này nói lúc trước chúng ta đều cảm thấy hai cái đội nhất không cân bằng điểm chính là lên đường cái này đội tuyến hiện tại xem ra lời nói lên đường hay là xảy ra vấn đề ta cảm thấy ba trăm ba mươi ba đánh có nhất định vấn đề hắn cái này h ả i luy độ thuần thục là cao nhưng là ngươi tại một cái xét trước mặt không nên như thế kích t ế m bảo t hơi ổn một điểm cùng đi dừng khả năng tương đối tốt đoàn mao bên này dùng mình thôi miên thanh âm cho ra đúng trọng tâm đánh giá ta cảm thấy hay là thế thao bên trên đơn mình cho cơ hội bên này h oa hoa liền nói cho cơ hội là có chút bất quá chúng ta không thể phủ nhận là bên này ohz thao tác vẫn là trước sau như một xinh đẹp nói thật cái này vê đốt t r á n h thật sự là quá tinh túy sớm dự phán đối diện thoáng hiện có chút tú di là cũng là không thể không tán đồng sắp t h c á i này vê đốt tranh có đồ vật đây cũng là ohz tuyển thủ trên thân các chất chính là dám làm thao tác những tuyển thủ khác gặp được loại tình huống này lấy tuyển thủ chuyên nghiệp ý thức kỳ thật cũng có người có thể đoán được đối diện sẽ thoáng hiện không nhất định liền dám trực tiếp dự phán vê đ ú t tránh bởi vì loại này thao tác phong hiểm quá lớn lỡ như đối diện tự tin không giao thoáng hiện hoặc là hơi chậm một điểm như vậy n g ư ờ i cái này vê đ ú t tranh cũng có thể nói liền có chút c a y con mắt mà lại mọi người khả năng đều sẽ nghĩ ta coi như không giết được n g ư ờ i đánh n g ư ờ i một cái dần hiện ra đến ta liền đã rất kiếm được hai người đối tô hiểu một trận khích lệ đoàn mao lúc này mới bình tĩnh nói ô、oh, hát dẹt h a o tác rất tốt người cũng rất lớn đan đây không phải mọi người đều biết sự tình sao ta coi là cái này không có gì để nói nhiều tập mãi thành thói quen di lặng hoa hoa nói thật minh đệ người cái này thổi góc độ vẫn tương đối ngạc nhiên sau đó mấy người đường đường chính chính nói nói thật đánh tới mức này h ải lì ạ đã khó cái này anh hùng lúc đầu đánh xẹt liền không thế nào tốt đánh còn bị xẹt đơn giết cầm một máu thật không biết nên chơi như thế nào bên này h ải lì ạ lại lọ g ì n về sau song phương trang bị trực tiếp sinh ra trích lệnh tôi hiểu trực tiếp liền tiểu nhật viêm đi ra ngoài đây cũng là trước đó nghĩ kỹ dự định hôn cái nguyên một trận lại nói ra trang tự nhiên là tương đối khảo cứu một thân thị trang đây là khẳng định a ô hát d ẹ t về nhà trực tiếp tiểu nhật viêm nha đây là dự định ra thuần t h ì sao giải thích tự nhiên chú ý tới cái này di l ạ c nhịn không được nói cái này ra trang có phải là quá vững vàng rồi quả thật có chút vững vàng cũng cùng bình thường không giống nhau lắm bên trên đơn s ẹ t lời nói kiện thứ nhất hay là đạt được điểm công kích giả và hoa bên này cũng nói l i ề n cùng vỗ lái bè ở một cái đạo lý đi dừng vỗ lái bè ở lời nói ngươi liền phải thuần thịt mà lên đơn vỗ lái bè ở kiện thứ nhất khẳng định phải a đen thiết yếu a ba loại thuần thịt rất ít bên trên đơn sẽ khẳng định cũng thế kiện thứ nhất bạo lực một điểm trực tiếp liền rách nát rách nát đ ố i sệt vẫn tương đối dùng tốt cái kia chủ động giảm tốc hiệu quả tại s ệ truy t người thời điểm liền dùng rất tốt mà lại tổn thương rất cao ra lúc này đối tuyến có hút máu rất dễ chịu đánh á i lì ạ hai lần tuyệt đối cũng chịu không được thống chi hắn hay là ưu thế gia trang như thế ổn liền không có đạo lý chương năm trăm bảy mươi lăm cái này đại chiêu chi tiết kéo căng chương năm trăm bảy mươi lăm cái này đại chiêu chi tiết kéo căng như vậy nhìn cái dạng này ta cảm thấy khả năng ô hát d ẹ t cái này đem muốn đi trung đan sệt đấu pháp trực tiếp thuần thịt sệt giải thích bên này nói đích xác trung đan sệt lời nói kỳ thật cũng là g i a thịt về nhà chính là ngày viêm trừ phi đánh những cái kia bột phát cao mang khống chế pháp sư anh hùng ta trước lõa thủy ngân dày trung đan x s t chủ yếu là đẩy tuyến bởi vì trung lộ tuyến ngắn nhất có ngày viêm về sau liền có thể không chút yên kỵ đẩy tuyến một đợt binh phối hợp xẹt kỹ năng cùng ngày viêm nhẹ nhóm liền có thể thanh lý s o n g đẩy tuyến phía trên rất khó tìm đến mấy cái càng nhanh đi càng nhanh cũng không nhất định liền có thể bên trên tranh tài rất nhiều vô nao anh hùng là không thích hợp xuất hiện ở trong trận đấu binh tuyến đẩy về sau vậy liền có thể chạy tuyến trung lộ có thể động lời nói đi rừng liền sẽ chơi dễ chịu mà lại ta thậm chí không cần chạy tới làm gì chỉ cần ta o n l i n e bên trên vừa biến mất đối diện mặt khác hai đầu tiến bên trên trên cơ bản đều phải trở nên khẩn trương một điểm cái này kêu là trung lộ mang tới phóng xạ áp lực trung đan rất ít n g ư ờ i có thể đánh đến chiến sĩ hoặc là ti tan loại hình ngươi ra công kích trang kỳ thật cũng không tốt g i ế t đối diện tranh tài bên trong là rất khó đ ơ n g i ế t ngược lại ra công kích giả bộ tự thân phong hiểm liền tăng lên không có ra thị tích lợi cao ta đánh cái pháp sư ra cái thuần thịt nói thật trừ c ả xỉ họ ngã loại này một trăm điểm so tổn thương anh hùng cái khác pháp sư nhìn thấy thật đau đầu là thật không đánh nổi ai chỉ có thể nói c h u n g đan xét đó chính là cái công cụ nhân bên trên đơn hay là có rất lớn hy vọng có thể cả gì nhưng nhìn t ô hiểu kiện thứ nhất ra cái này trên cơ bản đó chính là thuận t h ệ t không có khả năng trước bổ thịt r a n g lại bổ công kích giả như vậy ích lợi cũng quá thấp một chút kỳ thật cũng có thể hiểu được hắn ý nghĩ đi ô hát dẹt người này vẫn là tương đối đ o à n đội hắn gái này ra trang cũng là vì cung cấp hàng trước thảm đội đi di lặc bên này tương đối đúng trọng tâm phân tích chúng ta có thể nhìn thấy cờ v ờ bên này đội hình đi rừng n h ĩ đi chúng đang dậy a giờ xèn à nhưng thật ra là không thiếu tổn thương xác thực ohz có mình lý giải hắn người này chúng ta cũng biết một chút hắn tương đối xem trọng là tranh tài thắng lợi người số liệu cũng không tính quá quan tâm mấy cái giải thích bên này thổi một đợt rõ ràng là kỳ q u á i da trang kết quả cuối cùng đều có thể thổi cái này thật là khiến người ta không nghĩ tới nhưng là có nói chuyện một cái này da trang công kích là thấp nhưng là hp trực tiếp tăng lên để hắn cái này sẽ xem ra liền rất thịt hơn nữa còn có cái v đốt hộ thoát tại là thật để g á i lìa một điểm khẩu vị đều không có c h t để mất đi đơn giết khả năng tô hiệu không thả kỹ năng hắn khả năng đều không tốt đơn giết thượng tuyến về sau chính là áp chế tôi hiểu cái này ra chăng cũng là nghĩ nói cho đối diện ngươi liền thành thật một chút đi đừng nghĩ lấy giết ta như vậy ngươi cũng không có cái gì nguy hiểm tính mạng đích xác c á i chăn sát giáo dục một lần về sau đối diện bên trên đơn cũng là trung thực rất nhiều đã biết không có cách nào đánh không thành thật còn có thể làm sao đâu chỉ có thể cùng đi dừng đến tại ép tuyến đến bảy cấp thời điểm đối diện ai lì a cấp sáu bị hơi áp chế một chút kinh nghiệm tôi hiểu đoán chừng đối diện nhiều lắm là cũng liền lại ăn mấy cái binh liền có thể đến cấp bảy bị giết một lần là có truyền t ố n g không đến mức rất lại phía sau bao nhiêu kinh nghiệm lúc này mới chết một lần mà thôi đâu ai ngờ ngay lúc này đối diện đi rừng vợ dạ vẹt tới rất rõ ràng nhìn thấy t ô hiểu như thế ép tuyến đây là dự định tới bắt mà lại trong tình báo khẳng định biết t ô hiểu sẽ bây giờ còn chưa có thoáng hiện thậm chí t ô hiểu thoáng hiện ngươi đều không cần đi tận lực đi thời gian cùng nhà mình bên trên đơn thoáng hiện là đồng bộ trên lệch sẽ không vượt qua một giây đồng hồ nhà mình bên trên đơn thoáng hiện còn chưa tốt như vậy t ô hiểu liền sẽ không tốt vợ dạ vẹt đến hay là có nhất định cơ hội ai lì ạ là có chút kéo gợn bất quá vợ dạ v ẹ có thể đem tổn thương toàn bộ đều bộ tốt t ô hiểu nhìn thấy đối diện đi rừng sau khi đến cũng là không nói hai lời trực tiếp q u a y đầu bước đi hắn đây là lo lắng đối diện xảy ra chuyện hai cái đánh một cái các ngươi sẽ không coi là thật có thể đánh thằng a lại xem xét trên bản đồ t a mẹ nó tiểu v đã đánh tín hiệu cùng dã nữ thợ săn ngay tại trên đường còn tốt tiểu v lần này xem như g i ả n g cứu đến thời điểm còn biết phát cái tín hiệu để t ô hiểu sớm có dự cảnh sẽ không theo trước đó nhìn thấy đối diện hai người cho là mình khẳng định chết rồi đi lên liền đòn đánh kết quả thời khắc mấu chốt tiểu v liền đến con hàng này cùng chầm mặc hai người liền cùng mưa đúng lúc vô cùng không hợp t h o i thường vậy liền không có gì dễ nói nhất định phải chạy mà lại tốc độ k i a là càng nhanh càng tốt cái này tại người xem xem ra thật đúng là không có gì m a bệnh người ta đến bắt n g ư ờ i ngươi còn không chạy k i a là không có đạo lý sẽ coi như rất cường thế cũng không thể đánh hai đi tại thời gian n à y điểm trang bị còn không cứ gọi được cái gì nghiền ép đâu càng đừng đề cập g ờ dạ vẹt còn không phải nữ nhân người ta là thuần gia môn a đánh nữ nhân thuộc tính trực tiếp liền không có này làm sao đánh chạy là hẳn là bởi vì ống kính lúc này đều tập trung tại lên đường không ai nhìn thấy tiểu vệ ngay tại trên đường nhưng là đối diện ái lụy hạ trực tiếp vi binh đi lên rất chi tiết đầu tiên là vê đốt tiểu binh giảm bớt một chút tiểu binh lượng máu bảo đảm có thể quy chết tiểu binh sẽ không đoạn quy sông lên về sau trực tiếp kéo bị rực xông nhận cái này nếu như bị không chế đến trên cơ bản liền giết tiểu vê là không kịp hai người tổn thương có thể trực tiếp đem tô hiểu cho đội chết nhưng là lúc này tô hiểu tay run một cái trực tiếp ái lìa e kỹ năng liền bị tránh giảm thật ái lìa cái này e nhưng thật ra là nhất nhìn ái lìa độ thuần thục một cái kỹ năng cũng tương đối tốt tránh cho nên chơi tốt ái lìa kỹ năng này thả chính là rất nhanh thế thao bên trên đơn ái lìa độ thuần thục rất cao là chiêu bài anh hùng kỹ năng này thả đã rất ưu tú làm sao tay run tô hiểu ngươi cái này nếu có thể trúng đích liền kỳ quái nữa nha Bạch, ái l ì ạ xem xét e kỹ năng không cái kia cũng không có gì biện pháp chỉ có thể đại chiêu v u n g qua không có khống chế lời nói tốt xấu ái l ì ạ cái này đại chiêu vẫn có thể giảm tốc mà lại có thể đổi mới quy phối hợp thêm có đỏ b ở uff g g dạ vest hay là không sai bị lắm ầm nhưng tô hiểu bên này thao tác đồng dạng hết sức ưu tú hắn trực tiếp cũng dùng đại chiêu trực tiếp đem bên cạnh g dạ v e s ôm bay đến giữa không chúng mượn g dạ vest c ư n g chế đến một đoạn chuẩy khá lắm ái lì ạ cái này đại chiêu cũng không xinh đẹp ohz cái này đại chiêu quả thực thả ra hoà mỹ di lặc lúc này nhịn không được lớn tiếng kêu lên hoàn mỹ quá hoà mỹ hoa hoa cũng nói tránh ái lì ạ đại chiêu không nói còn đem vợ dạ vẹn ôm hướng đường sông bên này vung chúng ta nhìn xem đi rừng tiểu vê ngay tại trên đường bởi như vậy lời nói khoảng cách tiểu vê liền thêm gần cái này đại chiêu thả ta chỉ có thể nói một câu chi tiết kéo căng không hổ là ohz tôi t hiểu nội tâm tuyệt vọng xong, toàn song toàn xong đối diện bên trên g ã đã bạo tạ chương năm trăm bảy mươi sáu ngươi không phải vừa tới sao t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi sáu ngươi không phải vừa tới sao thời khắc mấu chốt tay run một cái t ô hiểu liền biết trò chơi kết thúc đối diện triệt để không có thời run một chút khả năng cũng sẽ phải mệnh càng đừng đề cập cái này run còn không chỉ một chút quả nhiên đến trận chung kết bên trên hệ thống đây là zed biên a g dạ vest bên này bị t ô hiểu cho kéo qua về sau cả người bị hạn chế rất khó chịu t ổ thương là một chút cũng đánh không ra bởi vì hắn liền không có gì chuyển v ậ n cơ hội mấu chốt ai lì a đại chiêu không về sau hắn còn dám cùng theo tới đây chứ liền trực tiếp bị tô h i ể u lập tức níu lại hai người e kỹ năng khoảng cách có đôi khi còn chính là rất mập mờ n g ư ờ i cảm thấy không kéo được thời điểm hết lần này tới lần khác chính là có thể kéo đến thế thao bên trên đơn kỳ thật cũng không có gì biện pháp đ ề u đánh tới mức này hắn cũng không thể bán đồng đội khẳng định phải kiên trì bên trên khi thấy đối diện đi rừng nhĩ đi xuất hiện tại tầm mắt bên trong một máy mắt liền trực tiếp xong đời cái này sóng tình huống cơ ổn chủ yếu cái này sẽ có chút kinh khủng lại có thể kháng lại có thể đánh hai cái đánh một cái lời nói đoán chừng đều phải xử lý nửa ngày cái này người ta đi rừng cũng tới mọi người hai đánh hai lời nói là không có cái gì phần thắng dưới tình huống bình thường ái lì ạ thêm v ợ dạ vẹt cái này bên trên giã ta khẳng định là không giả ngươi trực tiếp dựa vào tổn thương đánh với ngươi chính là nhưng là đây không phải cùng tình huống bình thường không giống nhau l ắ m nha đầu tiên bên trên đơn cái giờ này là có khoảng cách một máu t r ê n lệch bày ở kia bên trong tiếp theo chính là ái lì ạ kỹ năng đại chiêu còn có e kỹ năng đều không có thậm chí vê đốt kỹ năng cũng không có hết thể liền bốn cái kỹ năng ngươi ba cái đều không có kia còn đánh cái gì đâu ngươi lại không phải a giờ c thời gian này điểm cũng không có khả năng một mực dựa vào bình a đến đả thương hạ nha tôi hiểu đại chiêu mặc dù cũng không có nhưng là sẽ đại chiêu là không thể nào chống không a đây là cái chỉ định kỹ năng trừ phi ngư ơ i ra cái thủy ngân bị ôm ở giữa không trung thời điểm là có thể trực tiếp giải khai nhưng là thời gian này ai sẽ mua thủy ngân đâu ta không thể kiện thứ nhất trang bị liền xuất thủy ngân đi cùng mã ngư ơ i đâm a đối tuyến đều không đến mức như thế không hợp t ố i t h ư ờ n g cho nên tôi hiểu đại chiêu kia là đánh ra hiệu quả đánh ra tổn thương cùng ái l ì y ạ không lớn không giống nhau lắm l i đi tổn thương cũng không phải cái hai đánh hai nhất định là đánh k ô n g lại hai người cũng biết đánh k ô n g lại nhưng là chạy rõ ràng cũng chạy không thoát cái này liền tương đối khó chịu hai người cuối cùng toàn bộ mất mạng t ô hiểu cảm thấy thế thật chiến đội bên trên giã khả năng hơi tư tưởng xảy ra chút vấn đề ngươi nói một chút ngươi đụng đến ta một cái sệt làm gì thật không phải dễ r ế t như vậy mặc dù r ế t một lần khả năng liền có thể trợ giúp á i lì ạ nho nhỏ cất cánh một đợt nhưng là ngươi cũng không nghĩ một chút c ờ v ờ cái này chiến đội bên trên giã thân cận xuất kia ê là phi thường cao hoặc là nói là t ô hiểu ra sân thời điểm cái này bên trên giã thân cận ngay thẳng tiếp đặt tới mùa giải thứ nhất nói trắng ra tiểu vê chính là quán triệt lên đường là cha cái này đấu pháp cho tới bây giờ không dao động qua Ta đều cầm bởi như vậy lời nói liền để tôi hiểu rất khó chịu hai người bọn họ cũng không nhìn tôi hiểu biết tôi hiểu khống chế kỹ năng liền liền giao cho nên liền để tôi hiểu như thế một chút một chút chuyện vận nằm đấm toàn bộ đều đánh vào phía trên cũng được thua thiệt ní đi cái này anh hùng tổn thương là tương đối cao nếu không đoán chừng hai người đầu đều là tô hiểu đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh đi hai người kia cũng dám động hiểu c á c ngươi cũng không biết là thế nào nghĩ khi ta không tồn tại sao tiểu b hiện tại là tán huyết bất quá không chết là được cái này sóng đại hoạch toàn thắng hắn hiện tại hay là thật cao hứng tô hiểu trong lòng tự đ ủ ngươi nếu là không tồn tại liền tốt ta tối thiểu nhất có thể so hiện tại giảm mất mười triệu tiểu vê bên kia hết sức thoải mái trực tiếp đi đánh hẻm núi tiên phong đây cũng là cờ gờ chiến đội nhất biết lên tiết tấu thời gian điểm bên trên giã làm sóng sự tình sau đó hẻm núi tiên phong một cầm trực tiếp đi lên đường ném sau đó cờ gờ bên trên giã hai người toàn bộ cất cánh đừng nhìn tiểu vê là không có gì hp bất quá bây giờ không ai có thể uy hiếp hắn cái này tiên phong tốt hơn theo liền đánh kia không có cờ gờ chiến đội quen thuộc nhất tiết tấu đến tiểu vê bên này giết người xong liền đi tiên phong sau đó lại trợ giúp ô hz cầm x u ố n g một huyết áp di lặc bên này nói đây là c ờ gờ quen thuộc nhất t i ế t đấu trên cơ bản loại nhịp điệu này tranh tài chúng ta nhìn qua rất nhiều lần đánh thành cái dạng này thế t h ứ c chiến đội ta chỉ có thể nói trận đấu này khó l ợ n ta cảm thấy hiện tại ba mươi bảy mở đi thế hay là có cơ hội không thể nói một cơ hội nhỏ nhoi đều không có bọn hắn cái này đội hình kỳ thật hậu kỳ là có thể đánh hoa hoa bên này nói nhưng c ờ gờ bên này hậu kỳ có cái s e n nạ tại kỳ thật cũng không yếu chủ yếu chính là như thế nào mới có thể quá độ đến hậu kỳ đây mới là thế t h ứ c chiến đội nhất hẳn là lo lắng địa phương cái này xóng sau khi đánh xong mấy cái giải thích nói ra mọi người tiếng lòng trận đấu này có thể là không có cờ cờ bên trên giã một giống cái dạng này lên tiết tấu lời nói nói thật là rất khó thua phương thức như vậy thắng được tranh tài mọi người không biết nhìn bao nhiêu lần cũng có thể nói đại đa số thắng tranh tài đều là như thế thắng càng đừng đề cập một cái ái l y ạ cấp sáu chết hai lần có thể nói trên cơ bản đã phế loại này anh hùng liền có cái lung túng điểm n g ư ờ i nếu là phát d ụ c không tốt ngay cả hốn đều không cách nào hốn dù sao phải vào sân thế nhưng là phát d ụ c kém như vậy xem ra chính là đặc biệt giòn còn không có chuyển vận bị đối diện đụng một cái đến liền không có có lúc ngươi nhìn thi đấu chuyên nghiệp chính là cái dạng này có anh hùng chết hai lần về sau tiếp xuống khả năng chính là một mực chết rồi siêu quỷ cũng không phải là không thể anh hùng chính là cái dạng này tuyển thủ cũng không có gì biện pháp bắt đầu còn không có bao lâu đâu cục diện bây giờ nhìn lại đã hoàn toàn đứng tại cờ gờ chiến đội bên này theo hẻm núi tiên phong một tiếng kêu trên bên kia rõ ràng cũng là đã đánh xong tiểu vây bằng vào hẻm núi tiên phong mang tới siêu cấp về thành hiệu quả nhanh chóng về nhà trước mắt hắn trạng thái này đã không tốt lắm kế tiếp theo lưu lại lỡ như thật bị gờ dạ vẹt bắt được lời nói đó chính là một đợt đại thể tấu về t h á n h g i a về sau tiểu b ê bên này nói trầm mặc ngươi đem trung lộ bình tuyến đẩy một chút lập tức đi với ta lên đường chúng ta lại c ả n một lần cái này h ã i lì ạ, trực tiếp giết thả hẻm núi tiên phong sau đó cầm một huyết tháp tôi hiểu qua điểm a còn tới ngươi không phải mới tới qua sao làm sao còn tới còn chơi hay không trò chơi ngươi một cái n h ỉ đi không soát ra sao tôi hiểu tương đối khó chịu chương năm trăm bảy mươi bảy cuối cùng vẫn là không có trốn qua đi chương năm trăm bảy mươi bảy cuối cùng vẫn là không có trốn qua đi tôi hiểu tâm lý nhả r á n h về nhảnh nhưng là ngươi muốn chân chính nhi bắt kinh đến nói lời tiểu v cái này chỉ huy không có gì m à bệnh người này trước đó chính là trong đội chỉ huy trò chơi mạnh suy nghĩ là khẳng định không có gì vấn đề l i ê n hiện tại cái này hãy l ụ ạ yếu ớt không được vượt thắp vẫn tương đối n h ẹ nhóm có thể nói tô i h i ể u cùng tiểu v hai người bọn họ khả năng liền có thể đem người này cho càng xét cái này anh hùng vượt thắp vẫn là có thể tối thiểu nhất có thể chịu tiểu v bên này càng là rất vững vàng trực tiếp đem trung lộ trầm mặc cũng cho k é o đến bởi như vậy lời nói vậy thì càng thêm một thỏa không hề có một chút vấn đề ba ba o một trên cơ bản là ổn càng đừng đề cập hay là bao một cái tương đối khó chịu hãy l ụ ạ Giết Rết về sau, ai lìa triệt để s ậ bàn ván này trò chơi trừ phi người đột nhiên cho hắn đưa mấy cái đại nhân đầu không phải người này đã rời đi trò chơi ván này trong trận đấu không có bất luận cái gì phát huy không gian mà lại i ế t về sau cái này một huyết tháp là g i ữ chắc dù sao có hẻm núi tiên phong tồn tại tiểu b ê cái này sống thật sự là giỏi tính toán a vấn đề hai người các người nếu tới lời nói cái này đầu người há không tỷ lệ lớn có thể là ta sao tôi hiểu cảm thấy rất đều có thể có thể tính là như vậy cái này sẽ rất khó thụ trước mắt đã thiếu ba triệu sớm tính một chút ván này tranh tài thắng l ờ i nói còn có bốn triệu đâu nói cách khác cái này đem coi như tiếp xuống một điểm tiền đều không nợ cũng phải có bảy triệu mắc nợ cũng không thể lại thua thiệt lại thua thiệt đi xuống sợ là liền phải trực tiếp hơn mười triệu đi cái này ai có thể đứng đúng nhà một cái đầu người chính là một triệu nhìn nhìn lại trung lộ bên kia đối diện là cái họ gì ẩn nạ họ gì ẩn nạ cái này anh hùng kỳ thật tiền kỳ quân thanh cũng không nhanh mà lại cái này anh hùng chi viện năng lực là rất kém cỏi trông cậy vào hắn có thể cùng trầm mặc cùng một chỗ đuổi đi lên vậy cơ hồ là chuyện không thể nào đối diện v ớ i d a b e s tỷ lệ lớn đi mặt khác nửa bên ra k u đây cũng là căn cứ đi rừng soát giã đường đi đến vừa rồi đi lên thời điểm bên này g a k u khẳng định liền bị hắn cho soát không sai biệt lắm nói cách khác cái này sóng xem ra giống như ái lụy ạ là không có cứu tôi hiểu bên này cũng mặc kệ đi lên bắt được cái này nghĩ bổ binh ái lụy ạ chính là dừng lại truy lại đổi mới trang bị về sau cái này thật đúng là không có cách nào đánh tôi hiểu đừng nhìn ra chính là thị trang nhưng là cái này tổn thương cũng không thấp chủ yếu ái lụy ạ quá giòn trước mắt xem ra hắn ngay từ đầu còn dự định ra r á c á t hiện tại ái l ụ ạ trên cơ bản cũng không phải đi ba loại thêm sách đá ngựa đặc biệt kia một bộ mọi người liền trực tiếp rách nát thêm đen sắt để đánh vẫn tương đối lợi hại mà lại rách nát cái này trang bị đánh s ệ t hay là rất không tệ chỉ là cái này trang bị rách nát ra còn không biết phải đợi đến năm nào đâu cơ hội là rất không có khả năng sự tình sau đó liền lộ vẻ mình rất xấu hổ hp bên trên xem ra kia càng là giòn không được bị tô hiểu đánh một bộ cái này đều chịu không được tô hiểu cảm giác bên trong giá hai cái này bạo lực vừa đến kia thật là người triệt để không có sẽ tương đối khó chịu đánh một bộ về sau t ô i h i ể u trong lòng tự nhủ n g ư ơ i người này còn có thể tâm lý không có điểm số sao cầu n g ư ơ i đi nhanh lên đi n g ư ơ i liền đem một huyết tháp để như thế nào đây trên cơ bản tranh tài bên trong đi dừng tại đường khác làm việc thời điểm n g ư ơ i một con đường khác liền phải cẩn thận đặc biệt là nhìn thấy đối diện trung lộ biến mất thời điểm thường xuyên nhìn thấy ven đường hai người khả năng tháp dưới cũng sẽ không đợi ta liền trực tiếp đem tháp tặng cho n g ư ơ i n g ư ơ i nếu là tới lời nói đó chính là cường sắt cho cơ hội đến lúc đó tháp hay là không có b ạ c h b ạ c h dựng vào hai đầu nhân mạng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa hiện tại trầm mặc đã động kết quả cái này hãy lụy ạ vẫn là không có động hắn có phải hay không cảm thấy mình đã không đáng tiền rồi tôi hiểu tại nội tâm suy đoán ý nghĩ của người này Bằng không cũng không thể như thế đầu sắc nha đích thật là có chút quá tham mình phát dụng đây chính là m u ố n chết mắt thấy hai người một tới tôi hiểu liền trực tiếp nói kỳ thật ta cảm thấy trầm mặc không cần tới ta khó mà nói có thể trực tiếp vượt tháp đơn giết đâu từ song phương cái này hp còn có các phương diện t r ê n lệch đ ể n ó i đích thật là có thể đơn giết tôi hiểu có vốn lính này bất quá tại đối diện t h á p dưới cái này liền có chút phong hiểm nhưng có thể đến thử cũng không tính là hoàn toàn đưa thời gian này liền tôi hiểu đã có kháng tháp năng lực từ hành vi đi lên nói đây là không vi q u ỳ t ô hiểu cảm thấy mình có thể thử một chút cưỡng ép đơn giết thật giết lời nói nói không chừng đi không ra đã liền không có nữa nhà một đội một lời nói mặt ngoài t ô hiểu thua thiệt hắn là cái đại nhân đầu nhưng trên thực tế t ô hiểu là màu kiếm dù sao đưa một lần bốn triệu đâu cái này đều có thể giảm bớt rất lớn áp lực t ô hiểu cũng mặc kệ chờ mình vòng thứ nhì kỹ năng chuyển tốt đồng thời một đống lớn binh tuyến tiến vào tháp về sau t ô hiểu cũng liền bắt đầu đập thủ vì sao cái này h ả y lì ạ không nỡ đi đâu cái này sóng binh tuyến thực tế là nhiều lắm cái này một sóng lớn binh là thật nhịn k h n g được sức hấp dẫn q u ả lớn chơi qua cái này trò chơi đ u biết có đôi khi tình nguyện m ệ n h đều không cần tháp dưới một sóng lớn binh cũng là phải ăn rất nhiều người xảy ra chuyện cũng là bởi vì một cái tham huống chi chết hai lần ái lụy ạ s á t thực đầu người giá cả đang không ngừng hạ xuống t ô hiểu tiến vào tháp về sau liền không có gì dễ nói trực tiếp một cái đại chiêu dẫn tới để ái lụy ạ thật sự là không có biện pháp nào đại chiêu kết thúc về sau chính là bình thường một bộ liên chiêu t ô hiểu không có tại kỹ năng bên trên ném loạn dù sao nên như thế nào thì thế nào nhưng là hắn một bộ kỹ năng là dễ không được còn phải bình a mới được bởi như vậy lời nói khẳng tôi hiểu l ề n tại điên cuồng hành hung nữ nhân thời điểm đột nhiên một đạo hữu thanh sắc quang mang lấp lóe đi qua ta sát tôi hiểu người đều không tốt lắm mình nhanh như vậy độc thủ chính là vì để bên trong g i không kịp tới tri viện để cho mình yên lặng tiếp nhận đây hết thảy ai ngờ hai người kia ngược lại là không đến nhưng b ê n đường quả táo nhỏ lại phát công thi đấu na đại chiêu là toàn bộ bản đồ nhưng là cái này đại chiêu cùng ez à, loại kia không giống nhau lắm loại kia đại chiêu mạng ngươi bên trong không trúng đích còn phải dựa vào vật khí nhưng là thi đấu na cái này đại chiêu chỉ cần ngươi nhắm chuẩn liền tốt trên cơ bản đều có thể trúng đích đánh ra tổn thương về sau còn có thể cho đồng đội cung cấp cái hậu thuẫn đối tô hiểu đến nói cái này quả thực chính là ác hậu vốn là còn cơ hội có thể tại tháp dưới nhiều dậy vò khốn khổ một hồi nhưng là quả táo nhỏ cái này đại chiêu lại rất mấu chốt trực tiếp bộ tổn thương không nói trả lại tô hiểu cung cấp hậu thuẫn bởi như vậy lời nói tô hiểu tại kháng tháp thời điểm còn hơi có thể chịu một điểm cuối cùng vẫn là không có trốn qua đồng đội ma trưởng chương năm trăm bảy mươi tám rất không nói đạo lý chương năm trăm bảy mươi tám rất không nói đạo lý quả táo nhỏ cái này đại chiêu cho liền đột xuất một cái vừa đúng chủ yếu thi đấu na cái này anh hùng đại chiêu thì thật cũng không tốt không vừa rồi đối diện ái lì hạ cùng tô hiểu đánh nhau ở cùng một chỗ hoàn toàn chính là bị động bị đánh cũng không có gì tẩu v ị không gian muốn tránh đại chiêu là rất không có khả năng đồng thời tô hiểu bên này đó cũng là bị động tiếp nhận cái này đại chiêu cho đồng đội cung cấp hậu thuẫn h ậ thuẫn không tính quá dày thậm chí chỉ có thể nói bình thường nhưng chỉ cần là cái h ậ thuẫn là được bao nhiêu là có thể ngăn cản một điểm tổn thương mà lại đ ừ n g q u ê n tôi hiểu bản thân xẹt cái này anh hùng cũng là có cái h ậ thuẫn vê đốt kỹ năng cái kia h ậ thuẫn tại bị tháp phòng ngự sau khi đánh ngươi phóng xuất ra có thể nói vẫn tương đối dày thậm chí đánh tới lúc này tôi hiểu cũng k h ô n g chế không nổi mình tay vê đốt kỹ năng tay run về sau liền phóng thích ra ngoài có thể nói kỹ năng này thả chính là vừa đúng đầu tiên kỹ năng này kẹp lại ải lị ạ vị trí để hắn ở thời điểm này chỉ có thể ăn t ô hiểu cái này một cái manh quyền chân thực tổn thương trực tiếp liền đem người này cho mang đi tiếp theo chính là vê đút cung cấp hậu thuẫn trợ giúp tôi hiểu chống cự một chút tháp phòng ngự tổn thương cơ hồ là vô hại còn có cái thi đấu na đại chiêu ở đây chủ yếu nhất vẫn là thi đấu na cái này đại chiêu nếu không phải cái này đại chiêu cung cấp nhất định tổn thương tôi hiểu biết mình một cái vê đút là đánh không chết cái này hãy l ụ ạ khả năng còn phải bình a một đến hai giới mới được. Chớ xem thường cái này một đến hai giới dù là người đi lên bình a một chút khả năng liền phải nhiều bị tháp phòng ngự đánh một chút tháp phòng ngự tổn thương kia là càng ngày càng cao cái này mọi người cũng đều rõ ràng một,、so、một, một c hệ thống đây là sự thực một mực tại phát lực dù là xuất liên tục tháp đều một mực tại tay run giống như sợ t ô hiểu không ra tháp đoán chừng lệ mề chết như vậy cùng một cái trận đấu mùa giải thật vất vả mới đợi đến cơ hội hệ thống sao có thể tùy tiện từ bỏ đâu đây là dự định đem t ô hiểu tiền trên người toàn bộ làm quang a ra về sau mọi người một trận gieo họ trầm mặc càng là nói a đủ hiểu ca cái này sẽ rõ ràng là giá thịt vì cái gì mạnh như vậy à không biết ta còn tưởng rằng là toàn chuyện v ậ n sẽ đâu đây cũng là ngươi có thể thấy rõ ngươi hảo hảo đi theo hôn liền xong việc tiểu v cùng trầm mặc cũng là lão cộng tác lẫn nhau đội bắt đầu kiên là không có chút nào k h á c khí trầm mặc bên này cũng liền bất động nói thẳng trượt trượt ta vẫn là tranh thủ thời gian về trung lộ ăn tuyến đi ngươi đều cái c h ă n giết hãn kế nối liền đến giống như cũng không có ý nghĩa gì ngược lại là có thể điểm một đợt một huyết tháp kinh tế bất quá ba người điểm lời nói liền không có nhiều tiền mà lại bởi vì tô hiểu địa vị thù trên cơ bản tiểu v cũng là thả xong tiên phong hỗ trợ đẩy một chút liền đi chỉ ăn tiên phong mang tới tháp ra tiền trên cơ bản một huyết tháp tiền hay là cho t ô hiểu trầm mặc chắc chắn sẽ không tùy tiện đi lên cọ cái này tiền mà lại điểm cái này tiền n g ư ờ i trung lộ sợ là ít nhất phải tổn thất một đợt mang xe thể thao bình tuyến họ gì ẩ n nạ cái này anh hùng hung hăng đầy lời nói kỳ thật cũng không tính chậm tính toán một chút kinh tế cùng kinh nghiệm tổn thất điểm cái k i a một huyết tháp tiền rõ ràng liền không có gì ý nghĩa bên này t ô hiểu là không có cách trong đội cái này liếm cầu văn hóa thịnh hành cũng không phải chuyện một ngày hai ngày hắn chỉ có thể một người thừa nhận cái này tất cả lại thua thiệt một triệu mà lại càng chết là cái này rõ ràng còn không phải cực hạn của hắn một trận tranh tài còn không có kết thúc đâu cực hạn của hắn đến cùng ở đâu nghĩ đến nơi này thời điểm tôi hiểu thật sự là kém chút nhịn không được liền dưới lệ có chút khó chịu a tiểu v cái này h à n g còn nói quả táo nhỏ ngươi không tử t à, vừa rồi cái kia đại chiêu có phải là dự định đoạt hiệu ca đầu người tiểu vê rõ ràng đây chính là nhàm chán đang nói đùa đâu cuộc thi đấu này đánh đến mức này thời điểm kỳ thật liền đã không có gì hồi hộp cho nên tất cả mọi người cảm thấy nhẹ nhõm thậm chí là có chút nhàm chán thế nhưng là quả táo nhỏ đứa nhỏ này là người thành thật ta vậy mà kém chút coi là thật tranh thủ thời gian giải thích nói ta không nghĩ lấy đoạt đầu người a chính là chi viện cái đại chiêu vừa rồi ta nhìn nếu là không ra cái này đại chiêu lời nói hiệu ca có thể sẽ bị đuổi tôi hiểu ta mẹ nó cảm ơn người a nguyên lai、like、quả táo nhỏ lượng máu tính toán như thế tinh chuẩn a cái này đợi đồng hồ cái gì đại biểu trong lúc vô hình lại bị đồng đội cho đâm lưng t ô hiểu tính toán thất bại thậm chí còn thành công đánh cái đất giết còn không bằng để đồng đội đến cảm giác ý nghĩ của mình hay là lâm vào chỗ nhầm lẫn bên trong mình hai cái đồng đội nói thật luận tổn thương lời nói tôi hiểu so với bọn hắn hai cái hay là kém rất nhiều một cái dày một cái nỉ đi nói thật đều là loại kia bộ phát phi thường hung mạnh anh hùng để bọn hắn hai cái tới mình chỉ là có nhất định s á t suất bắt người đầu cái này s á t suất hay là rất nhỏ coi như cầm tới kia kết quả xấu nhất cũng liền cùng hiện tại đồng d ạ n g tôi hiểu sai lầm liền sai lầm tại không nên nghĩ đến đi bất tháp tại lực lượng thần bí can thiệp dưới hắn cái này bất tháp thật đúng là sẽ không chết nói chăng ra vẫn có chút không thế nào nghĩ rõ ràng kết quả để cho mình lâm vào chỗ nhầm lẫn bên trong lại thua thiệt một triệu b một c h à n g tranh tài thiếu tài chính đã đạt tới bốn triệu còn không có thêm thắng tranh tài kia bốn triệu chỉ là ngẫm lại mấy cái chữ kia t ô hiểu đều cảm thấy kia là tương đương thích đau nhưng tranh tài còn không có kết thúc đau cũng được kế tiếp theo a đến phá tháp thời điểm t ô hiểu liền biểu hiện tương đối tích cực bởi vì t ô hiểu hiện tại cũng thấy rõ phải nắm chắc kết thúc trò chơi mới được chỉ có trò chơi kết thúc đầy đủ nhanh ta mới có thể ít thua thiệt nói trắng ra nghĩ trò chơi kết thúc nhanh ngươi hay là phải đẩy tháp mới được một huyết tháp rất nhẹ nhõm trực tiếp liền lấy xuống dù giải g thích lời nói đến nói cờ gờ bên trên giã trực tiếp cất cánh hiện tại ngươi cản đều có chút ngăn không được tô i h i ể u bên này là quyết tâm đẩy một tháp về sau vẫn chưa về nhà trực tiếp bảo hộ hẻm núi tiên phong kế tiếp theo hướng phía trước đ ẩ y dự định đụng một cái hai tháp đừng nhìn hẻm núi tiên phong hiện tại h v không nhiều nhưng thật đụng vào lời nói thực sự chính là tháp phòng ngự nửa còn h v vẫn tương đối đau Ái l h ì ạ đây cũng là không cái gì biện pháp mặc dù hắn là phục sinh ra nhưng là đụng phải đối diện cái này không nói đạo lý người cái kia có thể có biện pháp nào đâu chỉ có thể lui về sau đơn đấu lời nói hay là đánh k h n g lại dù là t ô hiểu đã không có đại chiêu lại đụng một đầu về sau t ô hiểu lúc này mới vừa lòng thỏa ý rời đi muốn đi qua cưỡng ép thoái thác hai thác rõ ràng là không có khả năng xét cái này anh hùng cũng không tính là đẩy tháp lợi hại anh hùng làm như vậy lời nói cùng đưa không có gì khác nhau mấu chốt người khác làm là như vậy đưa t ô hiểu làm như vậy liền không nhất định không chừng lại sẽ xuất cái gì ngoài ý muốn t ô hiểu thời điểm ra đi giải thích còn tại bên kia nói thật sự là cường thế à đây chính là điển hình ohz phong cách cầm tới ưu thế về sau trở nên rất không nói đạo lý tựa r như hai người các ngươi nói đồng đạo này ô hát dẹt đánh liền rất không nói đạo lý ta liền cứng rắn bảo đảm lấy đến đụng một cái hai tháp tiếp xuống thế thật chiến đội hai tháp đều trở nên tràn ngập nguy hiểm tôi hiểu may không có nghe được cái này nếu là nghe được tôi hiểu vậy khẳng định là mặt mũi c h à n g đầy dấu chấm hỏi cái quỷ gì à ta chính là đơn t h u ầ n nghĩ đụng một cái hai tháp đợi l á t nữa đầy t h á p không phải nhanh lên sao cái này gọi gặp qua thời gian hiểu không thế thao bên trên đơn ái l ụ ạ có chút cam chịu khẩu vị bên trên đơn ái l ụ ạ không ba hơn nữa còn là trong trận đấu nói thật số liệu này ái l ụ ạ đó chính là không dùng giải thích cũng đều là nói như vậy tất cả mọi người xem như còn thẳng tắc tiếp thậm chí hắn đã không thế nào đáng tiền lại bị giết giá cả không coi là nhiều quý đoán chừng thế thao bên trên đơn cũng là nhìn ra ván này tranh tài trên cơ bản đã không có tuyển thủ chuyên nghiệp đều là tâm lý nắm chắc cái dạng gì đội hình lật bàn không được bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng có đội hình khả năng cấp một đoàn đánh một đợt đánh thua trận đấu kia liền biết đã không có dù sao tranh tài cũng không có hắn không có ý định như vậy không đúng trực tiếp liền hướng phía trước bắt đầu đẩy bình tuyến liền đột xuất một cái phép lối dù sao không đáng tiền tranh tài cũng lật không được ngươi còn không thể để cho ta vui vẻ bồi bổ đạo sao nhưng là hắn hành động này liền rất mạo hiểm bởi vì lên đường một tháp đã không có ở thời điểm này không phải liền là tìm cho mình không thoải mái à lại bị giết một lần ngươi cho rằng ngươi cũng khoái lặng rồi hắn chơi như vậy cho chơi làm tô hiểu liền rất tâm mệt mỏi rất dễ dàng chết có biết hay không ngươi chết rồi ta nói không chừng còn phải trả tiền hiểu ca trực tiếp truyền t ố n g đi lên đường ái lì a đằng sau có cái c u ố n sau mắt bị truyền t ố n g có thể lại giết hắn một lần sau đó lên đường liền t h ô n g quan ngay lúc này a bảo nhìn thấy ái lì a mang tuyến vị trí kia về sau liền mở miệng nói ta sát a bảo nếu là không có nói khả năng tô hiểu đều không thế nào chú ý tới ở trên lộ tuyến bên trên phía sau là có một cái quấn sau mắt vị cái này mắt tôi hiểu cũng liền không hỏi biết chắc là a bảo làm a bảo người này đã du t ẩ u đến phía trên đến bởi vì hiện tại cũng không có tiểu lòng hắn không cần lo lắng cái gì a giờ mình hèn mọn một điểm liền tốt du t ẩ u là phụ trợ rất trọng yếu một cái năng lực đặc biệt là trong trận đấu phụ trợ có thể phóng xạ toàn trường đó mới là thật lợi hại mà lại bình thường v u ấ n luyện bên trong trên cơ bản đều là thời gian này điểm trái phải phụ trợ tìm cơ hội về nhà liền biết bơi đến lên đường đến cũng là vì đánh hẻm núi tiên phong trên cơ bản trò chơi lúc đầu tranh đoạn chính là vì hẻm núi tiên phong tiến hành nhưng là trận đấu này bởi vì lên đường quá thuận hẻm núi tiên phong mới sinh ra còn không có bao lâu liền bị tiểu vệ vô áp lực đánh dung á bảo chỉ là thói quen tới nhìn xem cho t ô hiểu làm một chút tầm mắt loại hình trước mắt vẫn không thay đổi tuyến chỉ có thể để t ô hiểu ở trên đường tiếp tục mang á bảo biết t ô hiểu phong cách vì t ô hiểu an toàn nghĩ nhất định phải khống chế tốt trên nửa khu bên này tầm mắt kết quả tầm mắt làm không sai biệt lắm về sau ai biết còn có cái ngoài ý muốn thu hoạch nữa nha ái lị ạ đây là nói rõ tại đưa lên đường đã bị từ bỏ thế t h á p chiến đội ở chỗ này cũng là không có gì tầm mắt thậm chí cường thế gờ dạ vẹt đều thật không dám ở chỗ này hoạt động liền sợ người đều không có đặc biệt là một tháp rơi về sau bên này tầm mắt liền càng thêm khó thực hiện thi đấu chuyên nghiệp bên trong không có tháp phòng ngự không có tầm mắt n g ư ờ i dám như thế mang tuyến trên cơ bản chính là cùng đưa không có gì khác biệt tôi hiểu bên này có chút nhức cả chứng hắn hận không thể cầm đao đem thế t h á p chiến đội cái này bên trên đơn cho chặn không trông cậy vào ngươi có thể đến bao nhiêu tác dụng nhưng là tối thiểu nhất ngươi đường tiện a cái này liền tặng rất mức điểm đồng đội đều nói tôi hiểu không truyền tống quá khứ thích hợp sao mà lại cái này đích thật là một cơ hội không đi lời nói không có bất kỳ cái gì lý do tôi hiểu liền suy nghĩ nếu không dứt khoát liền đem người này giết đi giết về sau lên đường đoán chừng có thể đẩy lên cao điểm hai tháp khẳng định là không có đối diện cao điểm tháp khẳng định phải phái người tới phòng thủ nhưng là phòng thủ về sau tương đương với n g ư ờ i đường khác liền thiếu người trực tiếp cho áp lực đường khác cũng có thể đẩy tháp bởi như vậy lời nói không thể nghi ngờ là tăng tốc tranh tài tiến trình vậy không bằng liền làm đi tôi hiểu bên này trực tiếp liền truyền t ố n g nhưng tôi hiểu còn có cái kế hoạch hắn có thể để đầu người nhà trực tiếp đem tiểu vê gọi tới chính là để a bảo cái này phụ trợ đầu người rõ ràng là không thể nào nói nổi vậy liền để cho tiểu v đầu người chứ sao Đi đi loại này g i ã hạch anh hùng khẳng định là cần đầu người cái này không có gì ma bệnh mà lại t ô hiểu hiện tại còn rất m ậ p hắn cái này anh hùng lại là cái công cụ nhân để đầu người không có gì ma bệnh t ô hiểu liền trực tiếp hô tiểu v ngươi tranh thủ thời gian đến cầm cái đầu người đi t ô hiểu cảm thấy mình kế hoạch cũng không t ệ lắm bình thường tất cả mọi người đang đánh thời điểm khả năng sẽ còn xảy ra ngoài ý muốn tỉ như nói trùng hợp một chút mình a khả năng người này liền không có nếu không làm sao có một ít phụ trợ bắt người đầu tình huống đâu k h i thật g i ả g đạo lý lời nói trừ cá biệt phụ trợ còn lại phụ trợ đúng là không nên bắt người đầu nhưng là để đầu người liền không giống cái gì gọi là để đầu người đâu chính là cam đoan rơi vào tình huống ngắt phải chết chúng ta liền không xuất thủ đem người này đầu tặng cho cần người đơn giản đến nói tiểu vê chính là cần đầu người người đến lúc đó t ô hiểu trực tiếp dừng tay giao cho tiểu vê không được sao ta xoay người rời đi đầu người này còn có thể bị ta cầm tới giảng thật cái này t ô hiểu là không tin tiểu v nhìn bên này bắt đầu hay là hơi có chút khoảng cách nhưng là hẳn là tới cấp hắn đến thời điểm vừa vặn người này cũng hẳn là tàn huyết đi đ ừ n g đi hiểu ca đầu người này hai ngươi khẳng định cầm không cần thiết cho ta để tôi hiểu nếu lúc này ngươi nha còn cùng ta k h i ế m n ư ợ n g tôi hiểu hiện tại lại có chút muốn đánh đồng đội con hàng này làm sao liền không rõ tâm tư của ta đâu chỉ nghe tôi hiểu liền nói ta hiện tại đầy đủ mập ngươi một cái đi đi khẳng định cần đầu người tới đi cái này đầu người tặng cho ngươi nếu là bình thường đánh bại vị khỏi phải thua thiệt tiền cái này đầu người t ô hiểu trực tiếp liền lên đi lấy còn cần đến cùng ngươi nói nhảm như thế nửa n g à y sau để đầu người là không tồn tại tốt ta giả sát hai mẹ nó để đầu người à phụ trợ không đoạt ngươi binh đều tính không sai hiểu ca ngươi người này chính là quá vô tư tiểu b ê bên này cảm t h ắ n nói kỳ thật ta muốn nói hắn đã không đáng tiền ta có cái này g i ế t thời gian của hắn còn không bằng đi đối diện giã khu phản một mảnh giá đâu bọn hắn làm bờ uff cũng có ta cảm thấy phản giã khả năng càng kiếm tôi hiểu chương năm trăm tám mươi ngay cả trang bị cũng g i ế t ta chương năm trăm tám mươi ngay cả trang bị cũng g i ế t ta tôi hiểu bên này là có chút s ố t ruột, trong lòng tự nhủ cái này đều đánh lên ngươi không tới vậy làm sao có thể làm đâu cái này đầu người ta chẳng phải là ăn chắc sao a bảo chơi anh hùng là tạm kèn cái này anh hùng là có thương tổn thật đánh lên lời nói hắn cũng có thể thu đầu người nhưng là tổn thương khẳng định không có tôi hiểu sệt cao như vậy chính là hơn nữa còn có một điểm tương đối mấu chốt chính là hắn một cái phụ trợ không có bất kỳ cái gì bắt người đầu lý do lấy a bảo ra hỏa này nước tiểu tính khẳng định sẽ để cho hắn không có khả năng cùng tôi hiểu được nha đang cố ý để đầu người tình hôn giới có thể nói liền sẽ không có bị người khác cầm đi khả năng tô h i ể u còn có thể làm sao đâu hắn chỉ có thể đem người gọi qua mới được cái này đầu người lao tử nhất định phải tặng cho tiểu v chỉ nghe tô h i ể u nói tới đi các ngươi mập một điểm cái này đem tốt đánh ta cái này sẽ đánh tới đằng sau chính là công cụ nhân không có gì tổn thương ngươi tới bắt đầu người về sau còn không phải như vậy có thể phản ra sao vợ dạ vê cũng không dám tới đánh với ngươi nha、tốt. vậy ta đến tiểu vê bên này thực tế là thịnh tình không thể chối từ n h à không có gì biện pháp liền trực tiếp tới kỳ thật cái này đầu người tiểu b cảm thấy không có như vậy mấu chốt lại không phải cháy bỏng thế cục cục diện này trên cơ bản sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn chỉ cần hắn đem giá khu tài nguyên đều cho không ở nói thật trên cơ bản là rất không có khả năng v h u a hắn từ góc độ chuyên nghiệp đến nói cũng không biết đối diện làm như thế nào là b ả n hiểu ca ngươi thật sự là quá vất vảng nói thật ta cảm thấy chúng ta ở nhà tiểu b đến thời điểm ngoài miệng còn một mực tại nói sao tôi hiểu bên này là không nói lời nào nếu không phải vì tỉnh một triệu ta có thể nghĩ đến cho ngươi để đầu người sao chuyện không thể nào tốt ra nhưng là bên này tình h u ố n phát triển vượt quá tô hiểu dự kiến tiểu v tới còn phải một hồi đ â u t ô hiểu cùng a bảo chỉ có thể động thủ trước không thể kế tiếp theo cùng kế tiếp theo chờ khẳng định không có gì lý do người ta nhìn thấy ngươi ngươi không động thủ lời nói t i a chẳng phải trực tiếp trở sao tiểu v tạm kẽm vượt lên trước động thủ thoạt nhìn vẫn là cường thế hơn t ô hiểu không có cách nào khẳng định phải đuổi theo đánh hắn cảm giác hẳn là không sai biệt lắm đầu tiên là e kỹ năng kéo qua sau đó mình hướng phía trước hơi đi một bước đi thẳng đến ai lụy h trước mặt bởi như vậy lời nói từ góc độ này t ô hiểu liền có thể trực tiếp đem người ôm trở về sẽ không để cho hắn chạy mất đối tổn thương tính ra tôi hiểu cảm thấy hay là không có gì vấn đề mình cùng tạm kênh a i người tổn thương khẳng định không đến mức nhanh chóng liền đem người này cho dây mất tôi hiểu cảm thấy không đến mức cái kia vẫn có chút không hợp t h ó i thường vừa bạn lập tức có thể đợi đến tiểu vệ tới để một cái tàn huyết đầu người cho hắn như vậy lý đi tổn thương còn không phải tùy tiện đánh sao c h ạ n g thử liền có thể đem người này đầu cầm xuống tôi hiểu cảm thấy hay là rất nhẹ nhàng nhưng sự tình cùng tôi hiểu nghĩ chỉ là có chút không giống nhau lắm ai l ì y a lượng máu rơi hơi có chút nhanh a cái này t ô hiểu người đều mất bức thương tổn của hắn trong lòng mình là có ít không có lý do khoa trương như vậy như vậy vấn đề nằm ở chỗ a bảo cái này tạm kèn trên thân tôi hiểu cẩn thận xem xét khá l ắ mà người này mang chính là đuổi lưỡi đao đuổi lưỡi đao tạm kèn còn đi đây cũng quá tao đi d ạ n g thật tạm kèn mang cái thiên phú này vẫn tương đối có phong hiểm nói trắng ra n g ư ờ i mang cái này tạm kèn liền sẽ tương đối giòn bình thường khẳng định vẫn là mang thủ hộ giả bình thường cứng rắn p h ụ l ờ i nói chính là hai tên này nếu không phải là dư chân nếu không phải là thủ hộ giả có thể gia tăng mình thản độ nhưng là mang đuổi lưỡi đao khẳng định là có đạo lý nói trắng ra hay là tiến công tính tương đối mạnh có thể nhanh chóng bình a ngươi mấy lần bởi như vậy lời nói tạm k h e n mấy tầng bị động phụ lên vậy liền tương đương trọng yếu có bờ dồn phụ trợ thậm chí đều mang cái này bởi vì bờ dồn bị động cũng được dựa vào ngươi đánh bốn phía bình a mới có thể phát động ra cái thiên phú này tạm k h e n đối với cái này yếu đất ái li ạ đến nói thực tế là khó chịu cái này đã coi như là ác ngộng thậm chí ngươi để hắn cùng cái này tạm k h e n đân đấu hắn đều không nhất định có thể đánh qua không có chút nào khoa trương bởi vì a bảo trên thân còn có cái nhóm lửa đâu cái giờ này đốt vừa để xuống lời nói ái li à đoán chừng là một điểm phần thắng đều không có A ba ả o đem tầng b bị động cho liếm r a về liền sau, hai đó nói cũng chặt không nắm dùng là lời, bảo i t tàn huyết, lắm đánh rồi đánh kênh cái chàng, tại đem người phun ra về sau lại dùng đầu lưỡi của mình quất roi một chút đây là quy kỹ năng hắn một mực giữ lại không có thả đâu chính là vì cho hắn giảm tốc đồng thời cái này đầu lưỡi đánh một chút là thật rất đau lần này giống như là rút đến tô hiểu trên thân t ô hiểu nhìn xem đều đau vô cùng mấu chốt tạm cánh đánh xong về sau đi lên còn bình a một chút nhìn t ô hiểu gấp đến độ không được đ ừ n g đánh văn cầu ngươi dừng tay đi mấu chốt a bảo cũng không lập tức đem người đánh chết còn lại một tia máu thời điểm a bảo liền dừng tay bởi như vậy lời nói cục diện r ồ i dám chẳng phải lưu cho t ô hiểu sao một nháy mắt t ô hiểu cánh tay đều tại phát trướng có loại muốn đánh người xúc động là chuyện gì xảy ra a nhưng là a bảo cách hắn thực tế là q u á xa phụ trợ đuổi theo đơn đó chính là một đầu một ngôi ở giữa còn cách ba người đâu t ô hiểu là sở không tới không giống tiểu vệ n bị tại t ô hiểu bên người khả năng đi lên đánh hai lần liền tốt cái này tốt tàn huyết ái l u y à không đây cũng là tiêu máu tôi hiểu cũng không hề đậu t h ủ một mực d ừ n g ở kia bên trong tôi hiểu thậm chí cảm giác a một chút người này liền không có hắn ngay cả a cũng không dám a một chút một mực bất động mưa đạn bên trên đều là dấu chấm hỏi còn tưởng rằng đây là đang đục nhá đâu giải thích bên này còn tốt kịp thời nhìn ra tôi hiểu ý đồ tranh thủ thời gian liền giải bơi nói tiểu vê đến cái này hẳn là định cho tiểu vê để đầu người đi di là cũng là nói theo đây nhất định là muốn để ni đi, đi một cái đầu người bất quá ta cảm thấy không có gì tất yếu hiện tại ưu thế đã rất lớn o hát z hay là đánh quá đoàn đội nha t ô hiểu đột nhiên phát hiện một sự kiện trên người hắn ngày viêm là nội ứng a ngày viêm cái này trang bị là một mực có thương tổn mặc dù cái này tổn thương không cao bất quá ngươi tại phụ cận lời nói chính là sẽ một mực bị tổn thương mặc dù tổn thương là bình thường thế nhưng là đối với hiện tại người này đến nói kia thật là không thương nổi một điểm tổn thương đều là ăn không nổi bỏng một chút đoán chừng vẫn thật là chết rồi nhìn xem ái lì a lượng máu một mực tại hạ xuống thời điểm g i ả thật tô hiểu tâm lý đều gấp ta sát cái này ngày viêm sẽ không xảy ra vấn đề đi tranh thủ thời gian về sau đi thôi t ô hiểu hơi kéo một điểm vị trí để á i lì ạ rời đi n g ạ y viêm cái k i a thiêu đốt phạm vi ai ngờ ngay tại t ô hiểu lúc sắp đi thế c h a chiến đội bên trên đơn đột nhiên lại chiêu hất lên liền hướng t ô hiểu trên thân quy tới chương năm trăm tám mươi mốt đường sông luyện quyền t r ư ơ n g năm trăm tám mươi mốt đường sông luyện quyền thế thao bên trên đơn lúc đầu cũng không có cảm giác gì biết cái này s ó n g chết cũng liền chết rồi liền hắn cái này mang tiếng phương thức kỳ thật mình tâm lý khẳng định cũng tựa như gương sáng rất dễ dàng x ả ra chuyện nhưng là ván này tranh tài thế cục bậy ở cái này bên trong hắn dù chết nhiều mấy lần kỳ thật cũng không có gì khác nhau đơn giản chính là trên số liệu càng thêm khó coi một điểm mà thôi hắn cũng không quan trọng ván này tranh tài đánh hắn thực tế là khó chịu thậm chí là một mực tra tấn mà lại đã không có gì lật b à n điểm đối diện đội hình hậu kỳ càng thêm m á n h có cái thi đấu na số t ầ n trồng lên về sau cái tiêu công kích khoảng cách thật là tùy tiện điểm ngươi đáng tiếc tranh tài không cho phép đầu hàng cũng sớm đã là văn bản rõ ràng quy định tại trước nghiệp trong trận đấu nhất định không thể đầu hàng không phải khẳng định liền đầu hàng bọn hắn cũng muốn sớm một chút kết thúc tranh tài dù sao ván này trực tiếp từ bỏ ván kế tiếp hảo, hảo đánh đi đây cũng không phải là sinh tử ván húng chi một ván trước bọn hắn còn thắng thế thao bên trên chỉ nhìn đến t ạ m k e n thời điểm kỳ thật liền biết mình không có t ạ m k e n cái này anh hùng bởi vì đại chiêu tồn tại mặc dù khoảng cách là rất ngắn nhưng vẫn là có được nhất định bắt bên cạnh năng lực mà lại hắn cũng biết bị t ạ m k e n cho dính bên trên về sau mình khẳng định không có cách nào chạy chết thì chết đi ngay cả d â y ruộa đều chẳng muốn d â y ruộa ai ngờ tại cuối cùng liền thừa một điểm m á u thời điểm rõ ràng hai người h a i tùy tiện chạm thử liền giết kết quả hai người liền cùng là bảo trì ăn ý đồng thời dừng tay một màn này để thế thao bên trên đơn trong lòng cũng là tương đương không thoải mái biết có thể là để đầu người đối phương cùng hắn không oán c h ô n g cừu không có khả năng tới dùng loại phương thức này nục nhã hắn bình thường tại bài vị bên trong là có loại này nục nhã tại ngươi rơi vào tình huống ngắt phải chết đối phương chính là không giết n g ư ờ i một mực đi theo ngươi đ à oanh tựa như là duệ mị hí tự như trong trận đấu nhiều lắm là chính là chỉ đổ một chút không đến mức vũ nhục nhưng thế thao bên trên đơn hay là không cao hứng chơi như vậy rõ ràng nhìn có chút không dạy nổi người đều như thế lớn ưu thế các ngươi còn để đầu người cần thế sao đây không phải tra tấn người sao thế là người này lịch phản tâm lý liền đến các ngươi muốn để ta còn liền không để các ngươi thoại nguyện đâu trực tiếp liền đại chiêu hất lên vọt tới tô hiệu bên này người chơi đêm thời điểm bao nhiêu sẽ có chút cái này tâm lý t ỷ như nói ngươi thấy đối diện cái nào cầm tới bốn giết thời điểm liền thừa chính ngươi đưa chính là năm giết giống như còn sống cũng không có ý nghĩa còn không bằng đưa một chút thành toàn đối phương đâu nhưng là đại đa số người khẳng định vẫn là không quá nguyện ý tặng ngươi đều t h ắ n g ta ta khẳng định là không nghĩ để ngươi thoải mái hơn bình thường tại hẳn phải chết thời điểm mọi người hay là sẽ tiết kiệm một chút kỹ năng giao kỹ năng không có ý nghĩa tình hình d ư ớ i ngươi còn giao nó làm gì chứ ai lìa đại chiêu thời gian cùn đầu cũng thật dài nhưng là trận này nói thật hắn coi như phải lớn chiêu cũng không có tác dụng gì coi như cho hắn lập tức xinh đẹp lớn đến năm người thì thế nào đâu quy đi lên cam đoan nháy mắt liền không có hắn cái này trang bị liền đến không được có thể đánh đoàn lúc kia cho nên ngươi đừng nhìn nàng quy đi lên coi như cho hắn e cũng e bên trong lại đổi mới cái quy kỹ năng ân ký ngay cả tiếp theo quy cái ba lần cũng là không có cách nào đem t ô hiểu thế nào trang bị kém cách quá lớn t ô hiểu hay là lấy máu cái này hắn giết thế nào nha đây chính là tặng đầu người mà tôi h hắn không động thủ có tốt vừa động thủ chết liền càng nhanh bởi vì tôi hiểu trên thân trừ ngày viêm bên ngoài còn có cái tiểu phụ thân sau lưng đâu cái này tốt hắn vừa động thủ ngược lại tại thương tổn tới mình bởi như vậy lời nói ngày viêm cùng phụ thân sau lưng song trọng tổn thương thật đúng là lập tức liền đem cái này tàn huyết a i lì ạ c ò n thu lượng máu của hắn thực tế là quá thấp tôi hiểu người đều im lặng cái này mẹ nó thật sự là chuyện gì đều không có làm sau đó liền không hiểu thấu cầm cái đầu người trang bị thậm chí đều trở thành nội ứng ngươi lầy dám tin ta mẹ nó ra cái này trang bị làm gì t ô hiểu có chút nhức cả chứng đương nhiên t ô hiểu cũng rõ ràng hắn không như thế ra lời nói ra rách nát đen cắt những trang bị kia đoán chừng ái lì ạ trực tiếp liền bị hắn c h ò đánh chết chủ yếu vẫn là tiểu vê đến chậm ái lì ạ chết thời điểm tiểu vê lúc này mới khoan thai tới chậm tranh thủ thời gian một cái quy kỹ năng tiêu thương đem tới ái lì ạ coi như không chết kỳ thật cái này quy kỹ năng đều là vẫn không đến phương hướng đúng nhưng là khoảng cách không đủ này tổn thương quá cao hai người các ngươi sớm biết ta liền không đến có chút lãng phí thời gian của mình tiểu vê bên này quay đầu đi tôi hiểu cũng không có gì dễ nói cái này sóng đích thật là sẽ không tiểu bê, hắn g á i kia vị trí đã là tốc độ nhanh nhất tới chủ yếu vẫn là quái a bảo ra hỏa này nha tôi hiểu hận không thể đi lên cho hắn đến một quyền mấu chốt con hàng này còn dương dương tự đắc nói đúng thế ta cùng ngươi giảng ta cái này bùi lưỡi đao tạm k ê n quả thực vô địch cái này tổn thương cùng năng lực k h ô n g chế không phải ta t ổ i quả thực vô địch được không không tin các ngươi hỏi hiểu ca tôi hiểu trên cơ bản tiếp xuống tranh tài chính là rác rưởi thời gian thắng bại đã định mọi người tiếp xuống chính là tại mài thời gian mà tôi mau sớm kết thúc trò chơi mới là thật đầu thứ tư tiểu long thời điểm là một đầu thủy l o n g đối diện cũng đều tới cái này sóng long hồn đoàn nhất định phải đánh dù sao dòng nước cho đối diện cầm tới ngươi càng đánh không lại e o lây còn có cái gì ý nghĩa đâu khác liền không nói cầm tới dòng nước sệt các ngươi thật đánh không chết gia hỏa này vẫn là thuật t h ệ p quả thực không làm người đơn giản đến nói cái này sóng đoàn c h i ế n cũng không có gì hồi hộp đang đánh đoàn trước đó thế thao bên kia liền bị dậy cùng nghị đ ị dùng b ộ kỹ năng tiêu hao một chút hắc vê phía trên đến nói đã không phải là rất khỏe mạnh nhưng là đối diện cũng là ôm nhanh trong kết thúc trò chơi tâm tư đến hay là kiên chỉ đánh với ngươi Cái đánh đánh lại, này sóng khẳng định đánh không tôi h thoát. Dù sao bọn hắn h u lưu a sao đối đợt, đợt diện tiếp coi giải cái Dù cũng bọn này cũng là trực một một k n n g g h t hiểu ắ n g g có thể ế t một người coi như thắng. Tôi người như coi h bên này cũng coi là trực tiếp tránh không được lời nói ta còn không bằng cưỡng ép bên trên l o n g hố vị trí tôi hiểu trực tiếp đại chiêu đi lên lập đoàn hướng tiến vào đống người bên trong hôn chiến hết sức căng thẳng mọi người tựa như là đại loạt đấu các loại kỹ năng bay l ệ y h trời đánh nhau ở cùng một chỗ đánh còn không có mấy giây đâu thế thao bên kia liền có chút nhịn không được t ô hiểu lúc này vị trí hơi lạnh một chút không trong đám người hắn lúc này vê đốt kỹ năng nếu là mở ra lời nói hộ thuẫn rất dày mà lại tổn thương còn không thấp đâu đây coi như là trên người hắn trước mắt tổn thương cao nhất kỹ năng dù sao cũng là chân thực tổn thương cái này nếu là tại đống người bên trong đánh ra tới hậu quả khó mà lường được tôi hiểu dứt khoát liền trực tiếp nguyên điệu mở vê đốt cũng không n g h ĩ h ư ớ n g đống người bên trong đi dù sao cái này sóng đều nhanh thắng cũng có thể nói tùy t i ệ n thắng không cần hắn cái này vê đốt kỹ năng đi lên bổ tổn thương ta liền đường xông luyện sóng quyền làm sao đây chương năm trăm tám mươi hai thiên vương núi chi chiến chương năm trăm tám mươi hai thiên vương núi c h i ế ba nhưng là tô hiểu tại thả vê đút kỹ năng thời điểm phần tay đột nhiên lại run run một chút sau đó thoáng hiện liền theo ra ngoài song tô hiểu bên này đó cũng là tương đối khó chịu tay run một cái chuyện phát sinh kế tiếp hắn bao nhiêu đều có thể đoán được một chút dù sao cũng không có cái gì chuyện tốt hôm nay hệ thống là không có chút nào giảm cứu cái hệ thống này không g i ả n g võ đức ca nhưng là tô hiểu cũng biết đây là nguyên nhân gì tỷ lệ lớn là bởi vì nghẹn một cái trận đấu mùa giải thực tế là nghẹn có chút chịu không được đi vốn chính là nguyên l i ệ thả vê đ ú chúc mừng một chút ai biết tại lực lượng thần bí can thiệp dưới trực tiếp trở thành một cái vê đốt tránh cái này liền không có ý nghĩa á ẩm cái này có ý định anh quyền tại đống người bên trong bạo phát đi ra về sau cái kia chân thực tổn thương băng người vẫn là rất đau nói trắng ra tại cái này trong trò chơi chỉ cần là song phương trang bị có tranh l ệ n h nhất định lời nói như vậy người đánh như thế nào tổn thương đều là sẽ rất cao thúng chi cái này hay là chân thực tổn thương đâu đối diện vừa lúc đây đều là tàn huyết tôi hiểu một quyền đi lên trực tiếp dây song xe màn này thoạt nhìn vẫn là đâm thẳng kích thích tối thiểu nhất thị giác hiệu quả không tệ nhưng là mọi người cũng không có gì kích động nói trắng ra đây là treo lên đánh bán không cái gì huyền n i ệ m đoàn chiến mới đánh lên thời điểm tất cả mọi người nhìn ra rõ ràng đánh không lại tôi hiểu cái này vê đốt tránh tại mọi người xem ra chính là chơi cái tốn sống mà thôi hắn đường đường chính chính đánh cũng vẫn là đoàn diện đối diện không có gì khác biệt cái này nếu là đánh tương đối rất kịch liệt lại thêm đây là trận chung kết xem như rất trọng yếu tranh tài tôi hiểu đến cái một vòng dây song xê đây tuyệt đối là có thể ghi vào lịch sử tên tràng diện trận đấu này bởi vì không có gì hồi hộp cho nên liền không có gì hàm kim lượng không thể hiện được kỹ thuật nhưng là đối tôi hiểu đến nói trực tiếp thổ huyết tốt r a cuối cùng một đợt nghĩ đến lưu manh liền đi qua ai biết hay là cầm cái song sát cũng chỉ hắn cái này sẽ ra chính là t h ị trang một bộ kỹ năng đánh xong về sau tổn thương cũng chính là chuyện như vậy thực tế là không có cái gì cầm năm giết khả năng loại này ván đồng đội tổn thương đều rất cao mà lại đều là l o ạ i giết đầu người không phải dễ cầm như vậy cho nên năm giết rất không có khả năng đâu nhưng là hai người đầu vẫn rất muốn mạng trận đấu này tiền nợ đã đạt tới mười triệu trở lên một trận tranh tài liền thiếu nhiều như vậy t ô hiểu tâm đều đang run dậy cái này mẹ nó thực tế là rất khó chịu mẫu chốt không phải đánh xong một trận là được ngươi muốn cầm đến quán quân lời nói còn có hai trận tranh tài đâu trận này mười triệu sợ là chịu không được lỡ như đằng sau sẽ còn cầm tới năm dẫn đâu tôi hiểu quả thực là nhức cả chứng không được đoán chừng ít nhất đánh xong về sau phải ba bốn mươi triệu không sai bị lắm cầm cái quán quân thật là không dễ dàng à tôi hiểu trên người bây giờ tiền giống như cũng không có nhiều như vậy mặc kệ nhiều như vậy trước đem trận đấu này kết thúc lại nói đi thôi trực tiếp một đợt bên này đánh xong về sau cờ vờ chiến đội năm người đều còn tại đâu tiểu long cũng không có cái gì tất yếu đánh trực tiếp đi qua liền có thể một đợt tôi hiểu là nhất định phải nắm chặt kết thúc trận đấu này t ô i h i ể u nhất không thể lại cùng đối diện đánh nếu không nói không chừng kỳ quái thiếu nợ lại sẽ gia tăng nữa nha còn tốt ở nơi này không có xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n mọi người tương đối buông lỏng liền kết thúc tranh tài tôi hiểu liền cùng cái điểm nô tại điên cùng đấy kết thúc về sau tôi hiểu tâm tình chưa nói tới tốt trực tiếp liền đứng dậy về hậu trường phòng nghỉ trong lòng vẫn là có chút nhức cả trứng tại tranh tài kết thúc một khắc này tôi hiểu nội tâm liền đã có chữ số trận đấu này hắn thua thiệt mười một triệu sáu người đầu trong đó một cái một máu là gấp đôi hai triệu cho nên sáu người này đầu chung vào một chỗ chính là bảy triệu còn có thắng được tranh tài bốn triệu kia hết thẻ chính là mười một triệu mãi mãi quý nhất một ca khúc đều không có bán đi qua cái giá tiền này thực tế là rất khó chịu nhưng không có cách nào đến phòng nghỉ về sau tất cả mọi người thật cao hứng tôi hiểu sắc mặt khẳng định không thể khó coi khó coi lời nói giống như không thể nào nói nổi liên đại khái nói một lần tranh tài sự tình chủ yếu thảo luận là trận tiếp theo mở tờ vấn đề trên cơ bản đánh bo năm thời điểm song phương mở t đánh cờ cũng là rất trọng yếu điểm nhưng là tổng thể đến nói mọi người vẫn tương đối nhẹ nhõm nói trắng ra t ô hiểu ra sân về sau tất cả mọi người n ắ m chắc trong lòng tôi h biết trận đấu này là có rất lớn khả năng có thể cầm xuống có t ô hiểu tại hết thể yên tâm vì sao tốt lo lắng chủ yếu nhất vẫn là ra sân tranh tài thắng có chút nhẹ nhõm lập tức đem thua trận trận đấu thứ nhất đà kích hóa giải hiện tại mọi người cái này thế khí vẫn tương đối đột nhiên cho dù là mới vừa rồi bị thay đổi trận bài tường bây giờ nhìn lại giống như đều điều chỉnh song không ít cũng là một mặt kích động nhìn t ô hiểu biểu thị mình học được rất nhiều cùng thế giới thứ nhất bên trên đơn so ra quả nhiên vẫn là tranh lệch quá lớn hiểu ca là thật rất mạnh cho dù là nhìn hắn tranh tài đều có thể cảm giác học được rất nhiều thứ tôi hiểu là không biết bảy tương đầu góc bên trong đang suy nghĩ gì thậm chí cũng không có chú ý đến bảy tương kia sùng bãi ánh mắt tâm lý phiền đây lúc này sắp tranh tài lại tới trận đấu này làm sao bây giờ đâu tôi hiểu cũng tại sầu chuyện này phiền lấy phiền lấy trận đấu thứ ba cũng là rất nhanh liền bắt đầu tốt mọi người hoan nghênh trở về xem chúng ta mùa xuân thi đấu trận chung kết trận thứ ba đ ọ sức hoa h a bên này nói phía trước hai trận tranh tài song p ư ơ n g đánh thành một so một ngàn tay như vậy tiếp xuống trận này chính là thiên vương núi chi chiến không sai tiếp xuống cuộc thi đấu này kỳ thật liền tương đương với trận ba ba mọi người ba ván hai thắng tiếp xuống trận đấu này rất mấu chốt ai cầm xuống ai liền có thể có được điểm thi đấu di lặc bên này cũng là nói theo trận đấu thứ ba chúng ta cũng là tiếp vào tin tức song phương hay là bên trên một trận nhân viên không có thay người nhưng là vị trí phát sinh biến hóa lần này là thế t h t chiến đội chủ động cho bên bọn hắn lựa chọn màu đỏ phương kỳ thật lần tranh tài này hay là thật có ý tư à ta phát hiện hai cái này chiến đội còn giống như đều thật tích tuyển màu đỏ p ư ơ n g cùng trước đó tranh tài liền không giống nhau lắm trước đó tranh tài tất cả mọi người tại màu lam phương nhiều một chút hoa hoa bên này cũng là một thoại hoa thoại giảng giải thích chính là cái dạng này ngươi cũng không thể không nói lời nào đi đoàn mau bên kia nói bổ sung xác thực căn cứ hai cái này đội chiến thuật phong cách lời nói đích sắc càng thêm thích màu đỏ phương hay là có đạo lý bởi vì hai cái này đội xem trọng đều là bên trên giã ai bên trên giã cầm tới ưu thế ai l i ề n thắng phía trước hai trận tranh tài đều là dạng này t i ế t đấu đi rừng không có gì để nói nhiều trước mắt cái này phiên bản cứ như vậy mấy anh hùng có thể cướp được lôi cuốn anh hùng cũng không tệ chắc chắn sẽ không lưu đến cuối cùng lại tuyển nhưng là bên trên đơn thật liền cần tờ vị bên trên một đem thế thật chiến đội ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi tại cưỡng ép tiên cơ cầm cái ái lì ạ kết quả bị người ta chuẩn bị ở sau cầm sệt cho đánh nổ Trương thiên nhiên thiếu trương thiên nhiên thiếu tức tích ta một, tại thế thất được như phương nhiên năng nhiên năng đoạn bao khó được lập tức nói nhiều lời như vậy. chính ở đằng kia phân tích nói, chúng ta có nói chuyện một, cái này nếu là tại màu đỏ phương lời nói, thế chiến 583, 583, khó khẳ cái cái lời kia cái lời đội màu có kỹ kỹ đỏ bao lập là vậy, ở ta cho bên trên đơn cái cuối cùng tuyển đến lúc đó liền biết đối diện toàn bộ đội hình biết ngươi bên trên đơn chơi cái gì ta liền tuyển cái tốt đánh đối tuyến cái này đặc biệt trọng yếu tại hắn nói xong về sau hoa hoa bên kia liền rất không tử tế bật cười huynh đệ ngươi xác định nhìn cờ gờ chiến đội chọn xong về sau biết cái nào anh hùng đánh lên đơn sao ta ta cái này tựa như là không thế nào nghĩ đến đ o à n mao cũng là nhịn không được nói đ ù a nói nhưng là cũng có thể đại khái suy đoán một chút tuyệt cái không sai biệt lắm cảm thấy tốt đánh là được mấy cái giải thích tại nói nhảm thời điểm vợt giao diện lập tức liền xuất hiện tranh tài chính thức bắt đầu song phương ngươi đến ta cái này vợ t ờ ngay từ đầu đuổi theo đơn đều không có gì quan hệ trừ phi là rất cường thế bên trên đơn không phải tất cả mọi người sẽ không tiên cơ cẩm tiên cơ cẩm có chút thua thiệt sẽ còn ảnh hưởng những vị trí khác tôi hiểu bên này tại toàn bộ vợ t ờ quá trình bên trong liền không nói lời nào càng là không có tham dự vào thảo luận bên trong nói trắng ra song phương huấn luyện biến tổ đều không phải bất tài lúc trước đều phân tích nghiên cứu không sai bị lắm vợ t ờ đều theo chiếu riêng phần mình mạnh suy nghĩ tại đi không có ra cái vấn đề lớn gì đối diện cái này chiến đội cũng sẽ không lấy cái gì đặc biệt tao anh hùng cho ngươi toàn bộ cái gì hắc hoa ký loại hình không ra biến số lời nói cũng liền không cần thiết thảo luận loại hình tôi hiểu trong trầm tư vẫn tại nghĩ mình nên toàn bộ cái gì anh hùng ra đ ầ u xét loại này anh hùng hay là không quá làm được ngươi cho dù là g i a thịt tổn thương vẫn phải có mà lại không chịu nổi đối diện cho ngươi đưa ai nhất định phải đ ố i bính kết quả đối diện cái này chẳng phải xảy ra chuyện sao cái này đích thật là để tôi hiểu rất n h ấ t cả chứng một chỗ cũng là bởi vì phía trước ưu thế quá lớn cho nên toàn bộ tranh tài trực tiếp liền l ệ khỏi quỹ đạo không có dựa theo suy nghĩ của hắn đến đi tại anh hùng phương diện vẫn tương đối trọng yếu họ gì ẩn nạ tương đối thành công cái này khiến t ô hiểu liền rất hoài niệm nhưng là không có cách nào trận đấu này họ gì ẩn nạ bị ban cũng không phải nhằm vào t ô hiểu mà là cờ gờ bên này ban hiện tại phiên bản họ gì ẩn nạ tại trung lộ là cái rất cường thế trung đan hay là có áp lực trên cơ bản n h ữ bức trung đan họ gì ẩn nạ cái này anh hùng chơi đều rất tốt về phần trầm mặc vì sao chơi chẳng ra sao cả hiện tại mọi người biết nguyên nhân đi họ gì ẩn nạ là không có t ô hiểu cảm thấy mình hay là phải tuyển cái bặt loại hình phụ trợ đánh lên đơn loại này mềm phụ kỳ thật tổn thương chính là sẽ không quá cao cho dù là lộ lộ cái này anh hùng ngươi thật muốn ra phụ trợ giả bộ tiền kỳ khả năng đánh người còn có chút tổn thương đến cuối cùng trên cơ bản liền có thể không đáng kể không cái gì uy hiếp bắt cái này anh hùng độ thuần thục quá cao dù sao đây là tô hiểu tinh thông anh hùng thao tác là thế giới đỉnh cấp có lúc đến điểm t ố n thức thao tác kỳ thật có thể sẽ xảy ra chuyện trận đấu này hay là phải hơi giảm xuống một điểm phong hiểm tôi hiểu bên này liền nói ta đến cái bên trên đơn vũ em đi đông nào đồng đội bên trên đơn vũ em đây tuyệt đối là có chút không thích đáng người khi thật tại sệt cái này anh hùng mới ra ngoài thời điểm liền lưu hành qua một hồi dùng vũ em đến đánh lên đơn có thể hơi n h ầ m vào một chút sệt ngay từ đầu sệt mới ra ngoài thời điểm trên cơ bản tất cả mọi người là lấy ra đánh lên đơn nhưng là hiện tại lên đường vũ em trên cơ bản là không ai chơi nói trắng ra chơi bật kia cũng được nhìn phiên bản có một ít cách chơi chỉ là đặc biệt phiên bản sản phẩm mà thôi trên cơ bản quá khứ cũng liền không có cỡ ép nịch phiên bản chơi lời nói kia là không có cách nào chơi càng đừng đề cập đây là trong trận đấu làm loại kia vật ly kỳ cổ quái có thể sẽ xảy ra chuyện từ một cái huấn luyện viên góc độ đến nói thần phong cảm thấy t ô hiểu ý nghĩ này hay là gắng gượng quan điểm cờ gờ căn bản liền không có cái này đấu p h á t mà lại ngươi cái này vũ em là tiền cơ c h ọ nha n đối diện bên trên đơn còn không có tiền đâu người ta nhìn tình huống xuất ra cái tốt đánh ngươi anh hùng đây chẳng phải là liền không có sao vũ em cái này anh hùng online bên trên thực tế là hơi yếu về phần cái gì anh hùng tốt đánh vậy đơn giản không nên quá nhiều bên trên đơn anh hùng bên trong thật sự là một chảo một lớn đem được không nhưng đây là tô hiểu nha nghĩ đến cái này thần phong cũng liền mặc c ậ ngành nào không chuyên nghiệp đi mẹ nó chuyên nghiệp trước kia hắn cảm thấy mình rất chuyên nghiệp so các huấn luyện viên đều mạnh kết quả còn không phải ngay cả quý sau thi đấu còn không thể nào vào được đâu giải cứu đội hình phối hợp loại hình có cái truy dùng còn không bằng tin t ố hiểu thực lực khủng bố bày ở cái này bên trong ngươi không phục không được t h ầ n phong cũng không nói nhảm mắt thấy không có nhiều thời gian liền g ậ t đầu nói không có vấn đề nghe ngươi vậy liền vũ em đi nhất định phải chú ý bảo hộ vũ em t i ề n kỳ lời nói này cho tiểu vê nghe lên đường là cái vũ em không có c h u y n vị còn yếu ớt cái này anh hùng người ta đi rừng không đến nhằm vào liền kỳ quái nữa nha vũ em đều đi ra sao mấy cái giải thích nhìn thấy về sau cũng đều là nhịn không được kinh hô ra không hổ là cờ gờ chiến đội a chính là sẽ chơi nói thật như vậy cái này vũ em hẳn là bên trên đơn dài m a bên này nói lần này hẳn là sẽ không đoán sai vũ em hiện tại đi đánh xuống đường lời nói cờ gờ cái này ven đường đoán chừng đều đúng không tiến cái khác hai cái giải thích cũng đều nhẹ gật đầu cái này vũ em lấy ra không có khả năng cưỡng ép lắc lư quay đầu cho ven đường bởi vì vũ em cái này anh hùng hiện tại đánh phụ trợ quá yếu cái này nếu là đi tới đường có thể sẽ bị đánh nộ lắc lư đại giới thực tế là quá lớn mà lại bọn hắn còn t u y ể n lệ ồn à cái này phụ trợ anh hùng đâu cái này anh hùng đi đánh lên đường lời nói kỳ thật cho người cảm giác cũng là là lạ hiện tại là có thể xác nhận bên trên đơn bú e m ô h t dẹt loại này quá anh hùng kỳ thật còn rất đáng phải mong đợi di l ạ c bên này nói ta còn nhớ rõ hắn lần thứ nhất chơi bên trên đơn bặt thời điểm ta nhìn thấy đều thật không dám tin tưởng trong lòng tự đ ủ cái này anh hùng đánh như thế nào lên đường a cái này đều đúng không t u y ế n a nhưng là người ta liền phát huy rất tốt ta cảm thấy có thể chờ mong một chút vấn đề chính là hiện tại thế cho chiến đội bên này cầm cái gì anh hùng đến đánh giải thích cũng đều sẽ không nói cái gì vì ohz đánh mặt số lần còn thiếu sao ai bây giờ không phải là rất tinh minh đâu đến cùng được hay không đợi lát nữa tranh tài nhìn liền biết lại nói người ta dám cầm chứng minh đang huấn luyện thi đấu bên trong khẳng định là luyện qua đồng thời có hiệu quả đồng lý thế thao bên kia huấn luyện viên tự nhiên trình độ so giải thích cao nhiều bọn hắn lúc này cũng có thể nhìn ra cái này vũ em hẳn là sẽ không lại lắc lư chính là bên trên đơn a bảo kho vũ khí bên trong giống như không có vũ em cái này tuyển hạ thế thao bên kia vừa vào sân trực tiếp lựa chọn gặng cỡ lạ cái này anh hùng tôi hiểu vừa nhìn thấy cái này anh hùng trực tiếp đầu đều lớn còn nhớ rõ trước đó mình từng thu được ban thưởng đối mặt gặng t ợ là cái này anh hùng thời điểm chỉ cần cái thùng tại mình bình á phạm vi bên trong tất nhiên là có thể bình á rơi chiêu này chọn bị tôi hiểu cho tờ ngươi cho rằng ngươi tốt đánh ta kỳ thật ngươi thiên nhiên thiếu cái kỹ năng chương 584, b ả o đảm bạn vô nhất thất t r ư ơ n g 584, b ả o đảm bạn vô nhất thất đừng đừng đừng tôi hiểu nhìn thấy đối diện cuối cùng một tay lộ ra cái này gặng t ợ là thời điểm phơi liền có như vậy điểm nhất cả chứng đây không phải đang làm sự tính sao phải biết tô hiểu có một cái nho nhỏ kỹ năng bị động xem ra rất không thấy được bình thường thậm chí không có tác dụng gì bất quá tại đối mặt gẳng t ợ là cái này anh hùng thời điểm vậy liền đến tác dụng n h à ngươi một cái gẳng t ợ lạ điên cùng bị đ i ể m t h ù n g kia thật tâm thái liền bằng nhà rất khó chơi đối diện chiêu này chọn kỳ thật tại cho mình ra tăng độ khó tô hiểu cũng không có loại kia hoàn toàn bị đối diện n h ầ m vào cảm giác nhưng là tô hiểu bên này trong lòng bên trong còn chưa nói vài câu đâu đối diện trực tiếp liền k h ó chặt có thể nói tốc độ rất nhanh xoắn suýt thời gian sẽ không vượt qua mười giây đồng hồ tuyển về sau vậy liền không có gì biện pháp tôi hiểu bên này cũng chỉ có thể nhận m ệ n h dù sao vũ em cái này anh hùng coi như năng điểm đối diện cái thủng cùng gặng tợ l à đánh đó cũng là không có gì phần thắng đánh một mình ta nho nhỏ vũ em đối diện liền xem như thiếu cái kỹ năng cũng hẳn là rất khó đánh tôi hiểu tại nội tâm như thế an ủi mình có thể a bắt đầu ra bản thân chiêu bài giải thích bên này liền nói ba trăm ba mươi ba bên này chiêu bài anh hùng chính là gặng tợ lạ thậm chí hắn gặng tợ lạ so ái lì ạ còn nổi danh hơn lúc trước mới xuất đạo thời điểm chính là dùng một tay gặng tợ lạ tại thứ cấp mùa giải điền quần kazi rất rõ ràng thế thức chiến đội đây là dự định giúp mình bên trên đơn đem c h à n g tử cho tìm trở về xuất r a thành danh anh hùng đến đánh không tệ lời nói như vậy lập tức khí thế liền bắt đầu điều rất trọng yếu này thi đấu ngoại trừ thực lực có đôi khi cũng nhìn khí thế loại vật này đừng nhìn hư vô m à mịt trên thực tế thật đối tranh tài có ảnh hưởng mà lại thế t h ứ c trận này chọn đội hình móc cái gẳng gỡ lạ ra kỳ thật vẫn là tương đối phối hợp lại thêm cái này anh hùng ba trăm ba mươi ba xác thực dùng rất tốt cái lựa chọn này xem ra cũng không có cái gì m a bệnh chủ yếu gẳng ỡ là cái này anh hùng lấy ra tia cùng v l a d i m i có điểm giống phía trước khẳng định phải phát dục không tốt đi đánh nhau cần nhất định chu kỳ đánh tới đằng sau rất mạnh nhưng tiền kỳ thật đánh nhau khẳng định so với vladimir lợi hại hơn đ ố i t u y ế n cũng không có như vậy yếu đuối tối thiểu nhất còn có cái đại chiều có thể đội tiếp việt bạn cái này đem đánh vũ em cái này anh hùng đối với vladimir đến nói quả thực là trọng đại lợi tốt tin tức không nói những cái khác tối thiểu nhất đ ố i t u y ế n áp lực không có chú ý điểm đừng bị bắt là được phát dục cái này là có bảo hộ tiền kỳ online bên trên làm sao áp chế vũ em liền không nói coi như không áp chế người đều không có gì quan hệ chỉ cần mình phát dục cũng không tệ lắm lời nói đến đằng sau cái này vũ em làm sao cùng ta so mọi người đánh đoàn lời nói tổn thương cũng không phải là một cái lượng cấp được không thế thật chiến đội bên trên đơn ba trăm ba mươi ba tại biết đối diện định dùng bên trên đơn vũ em về sau thì thật trong lòng cũng không quá dễ chịu thậm chí có chút phẫn nộ đối diện làm như thế hoàn toàn chính là xem thường hắn nào có người đứng đắn cầm vũ em cái này anh hùng đến đánh lên đơn đây chính là tranh tài a hơn nữa còn là trận chung kết loại này trọng yếu tranh tài người ta tuyển cái này không phải liền là cảm thấy đối tuyến hắn một điểm áp lực đều không có sao 333 kỳ thật còn thật thích tô hiểu thích hắn tranh tài phong cách nhưng là hôm nay hắn sinh khí hắn nghĩ tại tô hiểu trước mặt h ả o h ả o chứng minh một chút chính mình cầm bú em loại này anh hùng đánh lên đường ngươi sẽ vì lựa chọn của mình trả giá đắt giảng thật hiện tại cái này anh hùng tại phụ trợ vị trí bên trên đều đứng không đúng chân là có nguyên nhân ở trên đơn vị đưa chơi cái này cơ hồ liền không có đạo lý cũng chỉ hắn là tô hiểu mà tô thôi, hiểu ra cái này nếu là tùy tiện đổi một cái bên trên đơn bất kể là ai mọi người liền trực tiếp phun không chỉ phun hắn còn phải phun cái gì rác rưởi h ấ n luyện viên bình thường những cái kia f a n hâm mộ nhiều tuyển thủ khả năng một khi xảy ra vấn đề gì f a n hâm mộ liền sẽ đi quái huấn luyện viên b ở tợ không được đây cũng là kinh điển b ở tợ có nổi khâu nhưng là tôi hiểu chọn cái này liền không có việc gì ngược lại mọi người còn hơi có chút chờ mong đâu tôi hiểu cái này tay vú em lấy ra đến cùng có thể đánh ra hiệu quả như thế nào đâu khẳng định là có nguyên nhân hắn cũng không thể nghĩ đương nhiên đi nghĩ đến cái gì liền chơi cái gì kia là rất không có khả năng bất kể như thế nào tranh tài là bắt đầu cấp một thời điểm rõ ràng cờ, cờ bên này là có ý tưởng a bảo ra hỏa này hẳn thì ông tại cấp một thời điểm ngồi s ổ m ở trung lộ đường sông trong bụi cỏ nhìn thấy đối diện đi rừng nghỉ đi ở chỗ này xuất hiện tới tới tới các minh đệ ta cảm giác có thể đánh a bảo bên này hô lên con mắt bên trong đều tỏa sáng đâu cấp một thời điểm ai không muốn làm chút chuyện ra cái này nếu là đánh g i ế t đối diện nghỉ đi một lần cầm cái một máu mặc kệ ai cầm tới bọn hắn ưu thế đều rất lớn không chỉ là một máu đầu người tiền mang tới trang bị ưu thế còn có một bộ điểm nguyên nhân tại người chết về sau như vậy nghỉ đi bên này giả khu đỏ bờ uff liền không đánh nổi hiện tại cái này phiên bản đi rừng ưu thế quá trọng yếu li đi cái này anh hùng tiền kỳ thiếu cái li đi khẳng định sẽ có không tấm ảnh nhỏ v ă n g lên mà l ạ i soát giá hiệu suất cũng sẽ chậm một chút trước đó tranh tài mọi người không phải không g ặ p qua cấp một nghĩ làm chuyện gì khả năng mình sẽ ra chuyện một khi ngươi cấp một xảy ra chuyện lời nói trận đấu này liền sẽ bị một mực đệ lên đánh phiên bản chính là cái dạng này ngay từ đầu ngươi lấy được ưu thế chỉ cần thực lực có thể tranh tài trên cơ bản liền cầm xuống có số liệu thống kê chào trống hiện tại tranh tài lật bàn là càng ngày càng khó cơ hồ là trong lịch sử lật bàn suất thấp nhất trình độ đồng đội đều đi qua tô hiệu bên này liền rất nhức cả chứng cái này mẹ nó chơi như thế nào đâu mới nghĩ đến ổn một điểm cái này đem tranh tài liền cầu bắt đầu đánh kết quả đồng đội liền định gây sự cái này nếu là quá khứ lời nói tôi hiểu liền sợ mình lại cầm tới một máu giống như trong cõi u minh đều chú định như vậy tôi hiểu càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ dựa theo cái này tiết t ầ u đến sẽ không thật sự là mình cầm một máu đi tôi hiểu cảm thấy giống như hệ thống muốn phát lực có chút hoảng mỗi lần làm sao một máu đều là ta cầm tôi hiểu cảm thấy mình không thể đi cái này đi lời nói khả năng hai triệu liền không có ngươi đừng nhìn ngươi là vũ em có lúc hệ thống thật không biết xấu hổ lời nói không chừng liền sẽ phát lực cưỡng ép đến cái đầu người vũ em một cái bình a thắng đủ sáng cầm xuống đầu người giống như cũng không phải chưa từng có nhà nhiều khi a giờ chính là như thế bị vũ em đem tâm tính làm băng ta mẹ nó đánh lửa này g điên cuồng c h u y ể n vận kết quả ngươi cái cuối cùng bình a liền lấy đầu người cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi không tức giận là không thể nào tôi hiểu càng nghĩ càng đáng sợ cho nên liền bắt đầu lề mề đồng đội h ô ngươi không đi là không nên khẳng định qua được nhưng duy nhất tương đối tốt chính là t ô hiểu trước mắt vị trí cách có chút xa đâu hắn ở trên đường p ụ cận tới cần một quãng thời gian lại thêm lề mề một điểm khẳng định là đến tương đối chế. mà lại t ô hiểu vì càng thêm một thỏa trực tiếp điểm cái vê đ ú t kỹ năng cấp một lời nói quy cùng e hai cái này kỹ năng đều là có thương tổn một điểm tổn thương kia cũng là tổn thương không giống vê đ ú t kỹ năng chỉ có thể cho mình người tăng máu t ô hiểu tính rất nhiều bảo đảm bạn vô nhất thất mới được t r ư ơ n g năm trăm tám mươi lăm cấp một đoàn gia đại sự t r ư ơ n g năm trăm tám mươi lăm cấp một đoàn gia đại sự ai n h a a bảo vị trí này thật rất nguy hiểm hắn đây là trên mắt ngồi sùng a thế nhưng là giải thích bên này cùng cờ g ờ chiến đội các đội viên tâm tình kia là hoàn toàn không giống bao quát người xem còn có đám f a n hâm mộ cũng thế bởi vì từ thượng đế thị giác bên trong có thể nhìn rất rõ ràng a bảo ngồi sồn cái này bụi cỏ bên trong là có mắt cấp một thời điểm mọi người ngay từ đầu đều là mang mắt đi ra ngoài nhiều lắm là cũng là đi ra ngoài trước cắm cái mắt lại mau về nhà đem mắt bán đ ổ i quét hình trên cơ bản đi rừng ngay từ đầu chính là phải mang quét xem vị trí của mình tận lực không thể bại lộ cho đối diện chỉ cần ngươi cái này đi rừng không hiện thân lợi nói như vậy đối diện liền sẽ một mực cảm nhận được áp lực rất nhiều thời điểm tất cả mọi người là tại bán đối diện đi rừng vị trí còn có soát g i ã lộ tuyến cái gì biết đại khái soát đến địa phương nào con đường kia liền phải cẩn thận một chút tiểu vê bây giờ còn chưa về nhà đổi quét hình đâu hiện tại hơi có chút thiếu thốn cũng không thể trách giá bảo chủ yếu ngay từ đầu mọi người bình thường đến nói là sẽ không lại cái này bụi c ó bên trong tắm mắt đây không phải là lãng phí à ngay từ đầu tắm mắt vị trí đều là tại một chút có thể trinh sát đến đối phương xâm lấn vị trí tại cái này bên trong tắm mắt thật rất kỳ quái nhưng là chuyện kỳ quái cứ như vậy phát sinh di lặc lúc này nói chúng ta nhìn thấy thế thao đi g i n g dạ đà ca cũng là rất thông minh không hổ là cay độc tiến thụ hắn kinh nghiệm quá phong phú biết a bảo hắn thì ông dự định động thủ hắn ngay tại bên này cố ý câu dẫn chúng ta nhìn thấy thế t h ấ t chiến đội mấy người đều đã dựa đi tới đây là dự định cùng cờ gờ bên này đánh hoa hoa cũng nói cái này a bảo là không thể lên ta cảm thấy hắn phải khống chế lại mình nha cờ gờ bên này cấp một đoàn kỳ thật cũng không lợi hại ưu thế của bọn hắn là có văn thì ông cái này anh hùng bắt được một cái lời nói bắt được quả thật có thể giết vấn đề hiện tại đối diện năm người đều tại cái này nếu là nhảy tới lời nói thật sự x ả ra chuyện giải thích ở chỗ này nói thế nào tuyển thủ cũng là nghe không được a bảo liền không nghĩ lấy không lên hoàn thì ổng cái này anh hùng tiền kỳ quá cường thế chủ yếu cũng là bởi vì vê đốt kỹ năng này trực tiếp không giảng đạo lý ngồi lên rất ổn định không chế trừ phi ngươi có mọt gạn nạ hát tuất h tại hoặc là có tịnh hóa tại bình thường a giờ đánh đối diện hắn thì ổng l ệ hố nạ những n à y phụ trợ thời điểm hay là cần tịnh hóa không mang tịnh hóa không nên nhưng đối diện đây là đi rừng nha đi rừng làm sao mang tịnh hóa đâu mà lại nỉ đỉ cái này anh hùng hay là cái ra dọn a bảo đã bị đầu người cho mẹ hoặc nhìn xem không sai biệt lắm về sau a bảo trực tiếp học tập cái vê đốt kỹ năng liền trực tiếp mẹ lên hắn không có cách nào lại cùng t ô hiểu đến cùng t ô hiểu đến chỉ sợ đối diện nhĩ đi liền có thể phát hiện người ta nếu là muốn đi lời nói ngươi cũng lưu không được cơ hội trước mắt là qua không thể tùy tiện bỏ qua a bảo tự nhiên minh bạch đạo lý này cho nên hắn động thủ thời điểm rất quả quyết thế thật chiến đội vài người khác cũng đều là rất thông minh bọn hắn trên cơ bản liền đoán được đối diện tại nhĩ đi vị trí này hẳn là có tầm mắt đều tại tầm mắt biên giới vị trí đợi đâu chính là không muốn bị nhìn thấy bị nhìn thấy lời nói cái này câu dẫn liền thành công không được hiện tại song phương đều tại hướng mình hài lòng phương hướng phát triển a bảo bên này bên trên về sau vừa nhìn thấy đối diện sau lưng còn có mấy người nháy mắt cảm thấy không thích hợp cái này mẹ nó giống như m ắ t lựa a nhưng là song phương đã đánh nhau ở cùng một chỗ lúc này ngươi lại nghĩ lui kia là thật không tốt lui ăn thì ổng cái này anh hùng chính là cái này tệ nạn đưa cũng rất lợi hại đặc biệt là nhảy tới thời điểm cái này nếu là thế yếu bán b ắ n thì ổng nói không chừng lập tức liền không có rất dễ dàng bị dây nếu là quẽ kỹ năng ăn thì ổng còn tốt tối thiểu nhất dùng kỹ năng này còn có thể chống cự một hồi tổn thương trên cơ bản là vô địch t r ạ thái ngay cả tháp phòng ngự tổn thương đều có thể ngăn trở nếu không phải kỹ năng này cường đại cơ chế ăn thi ổng cũng không có tốt như vậy ở trong trận đấu xuất hiện nhưng là hiện tại mới cấp một đâu chỉ có một cái kỹ năng a bảo đang nhảy đi lên về sau trên cơ bản chính là bạch bạch bị đánh đối diện phụ trợ là b ờ r ộ m cái này anh hùng đánh cấp một đoàn thời điểm có chút tiểu vô địch cũng chính bởi vì nguyên nhân này mọi người mới có thể cảm thấy cờ gờ chiến đội cấp một đoàn kỳ thật cũng không dễ đánh nếu không phải cảm thấy ly đi lạc đàn lửa nói a bảo kỳ thật cũng sẽ không động hiện tại nói cái gì đều không có gì dùng a bảo cho dù là g a o thắng hiện kỳ thật lúc này đều là chạy không thoát vợ rộn bị động bị đánh ra sau khi đến a bảo trên cơ bản liền không có đối diện cũng đang cố ý để đầu người một máu để thế thao bên trên đơn gặng t ợ lại cho cầm xuống dưới đối gặng t ợ l à loại này cần phát dụng anh hùng đến nói cấp một cầm cái một máu so với bình thường anh hùng cầm còn muốn dễ chịu rất nhiều ừng bên này còn tại l ề mề tô hiểu thật đúng là lập tức sửng sốt cái này cái này không khoa học à một máu vậy mà là đối mặt hơn nữa thoạt nhìn giống như cái này đem nhà mình bên trong xảy ra chuyện tô hiểu cái này cũng không làm phiền nhanh lên đi mình hay là trách a n hệ thống người ta hệ thống nào có tưởng tượng như vậy q u a điểm một máu đều là đối diện t ô hiểu cũng không có gì đáng lo lắng tranh thủ thời gian liền đi qua hắn cảm giác còn không có kết thúc đâu phải rút một chút đồng đội rút lui đồng đội bị giết đ ố i t ô hiểu đến nói không có bất kỳ chỗ tốt nào đồng đội bị giết liền mang ý nghĩa khó đánh bọn hắn sẽ lâm vào thế yếu như vậy phát huy tác dụng liền không lớn nhưng là tranh tài cũng sẽ không thua như vậy làm sao thắng đâu còn không phải phải dựa vào t ô hiểu cái này vụ em ngẫm lại còn rất khó chịu t ô hiểu không thể để cho đồng đội xảy ra chuyện tốt nhất tất cả mọi người phát d ụ n rất tốt mới được đánh là khẳng định đánh không lại ngươi thiếu mất một người đối diện còn có vợ d ồ m cái này anh hùng này làm sao đánh à ba thế thao vợ d ồ m rất quả quyết trực tiếp thoáng hiện đi lên bình a một chút quả táo nhỏ t h ỉ n h phụ lên mình bị động thoáng hiện bình a giảm thật cái này không có cách nào tránh quả táo nhỏ cũng là nhấn ra mình thoáng hiện hắn hiện tại đã xong chiêu đều không có vừa rồi t r ị liệu liền cho a bảo theo đáng tiếc không có tác dụng gì nói đến cũng là quả táo nhỏ tham a bảo bị đối diện đánh thời điểm quả táo nhỏ cũng đang không ngừng a đối diện nghĩ đến đả thương hại đâu nếu là ngay từ đầu liền đi khẳng định liền không có nhiều chuyện như vậy thoáng hiện cũng không có gì dùng vợ dồn quy kỹ năng cũng tốt trực tiếp lại quy một chút trời đồng chi cắn tinh chuẩn trúng đích quả táo nhỏ giảm tốc đồng thời cũng có hai tầng bị động đối diện a giờ trực tiếp thoáng hiện đi lên treo bị động quả táo nhỏ cũng không có cái này đầu người hay là gặng tợ lạ hắn một cái quy kỹ năng nhận lấy đầu người xảy ra chuyện nha cờ g ờ bên này xảy ra vấn đề lớn vô số f a n hâm mộ tâm cũng đều chìm xuống dưới cái này cấp một đòn đánh xảy ra vấn đề lớn bị gặng tợ là cầm hai người đầu cái này ngươi đây để vũ em chơi như thế nào trò chơi chương năm trăm tám mươi sáu thực tiên chế đau lòng tô h i ể u chương năm trăm tám mươi sáu thực tiên chế đau lòng tô h i ể u gg hết rồi cấp một đoàn đánh xong về sau trên cơ bản mưa đạn bên trên đều là những chữ này cũng không trách mọi người mang tiết tấu đích thật là cái dạng này gẳng tợ l à loại này hậu kỳ anh hùng cũng không nói gẳng tợ l à cái này một cái bất kỳ cái gì hậu kỳ n h ư bức anh hùng ngươi cho hắn cấp một cầm hai người đầu đây nhất định liền cất cánh a nói thật liền cho tới bây giờ không có đánh qua giàu có như vậy cầm t ô hiểu bên này mặc dù là không chết bất quá nội tâm cũng không thể nói nhiều khó khăn qua bởi vì cái này xem ra tình huống không đúng lắm nha ngay từ đầu vậy mà làm cho đối phương đến cái thiên thuận bắt đầu giảng thật cái này t ô hiểu là không nghĩ tới t ô hiểu còn tưởng rằng cái này x o n g đánh lên về sau khả năng đối diện sẽ không có nữa nha ai biết sự thật cùng t ô hiểu nghĩ t h ư ợ n h ư là trái lại hơn nữa còn cho t ô hiểu muốn đối tuyến người lập tức đến hai người đầu giảng thật t ô hiểu cũng còn không thế nào nghĩ rõ ràng đâu đây là ý gì đây không phải cho mình chế tạo đối tuyến áp lực sao không quá phù hợp hệ thống phong cách nha nói trắng ra vụ em loại này anh hùng đừng nói là đánh g ẳ n g t ấ lạ cho dù là đánh bất luận cái gì bên trên đơn anh hùng trên cơ bản tìm không ra mấy cái tốt đánh cho dù là mạn phật những cái t i ê u thịt cũng chính là lẫn nhau không can thiệp mà thôi ngươi cũng không tốt đẹ người dụng cụ a cùng trang bị hơi bắt đầu một điểm đó chính là cạo gió cái này trực tiếp cho đối diện gặng đ ợ là hai người đầu tôi hiểu lên đường đối tuyến từ lúc đầu khó khăn hình thức trực tiếp liền biến thành địa ngục hình thức giải thích bên này cũng nói ai nha a bảo cuối cùng vẫn là bên trên n h a kết quả gờ gờ cái này sóng trực tiếp bị t h i ệ t lớn ta cảm thấy cái này cũng không thể toàn bộ cái a bảo đi chỉ có thể nói đối diện diễn tương đối tốt mà lại một cái nỉ đỉ xem ra đích sắc vẫn tương đối có sức hấp dẫn hoa hoa bên này lý tính phân tích nói nếu có thể đem cái này lý đi dây lời nói thật đúng là phi thường kiếm cờ g ờ tiền kỳ tại giã khu liền có thể nắm giữ ưu thế vấn đề chính là cái này bùi cỏ bên trong có mắt a bảo là một mực trên mắt n g ồ i sổm chính hắn căn bản cũng không biết thế thao bên này cũng rất có tính kỷ luật nhanh chóng tổ chức một cái phản đánh di lặc cũng là gật đầu nói dù sao cái này sóng đánh xong về sau hai cái đầu toàn bộ bị ba trăm ba mươi ba gặng tợ lại cho cầm tới khá lắm ta cảm giác cái này là thật khó nha đối vũ em cái này anh hùng đến nói cũng quá không hữu hảo đi đoạn m a bên này nói các ngươi nhìn một chút cái này gặng t ợ là sau khi về nhà trực tiếp thủy kiếm đã ra thủy kiếm là ba loại tạo thành món nhỏ một trong hết thảy ba cái món nhỏ thủy kiếm tịnh hóa cùng mũi nọ cong gặng t ợ là cái này anh hùng lời nói cái thứ nhất khẳng định là r a thủy kiếm điều rất trọng yếu này có thủy kiếm lời nói đôi tuyến liền sẽ dễ chịu rất nhiều vật này tổng cộng là một nghìn không trăm năm mươi khối tiền cũng không tính rất rẻ gặng t ợ là đợt thứ nhất về nhà có thể ra cái này tiết tấu liền rất dễ chịu nhưng trận đấu này người ta cấp một liền ra cái này liền không hợp t h i thường dễ chịu đến không được loại kia ai nha thủy kiếm đều đi ra vậy cái này gặng t ợ l à c ũ n g quá dễ chịu đi hoa hoa cũng là hơi có chút khó chịu trước đó liền có người phun qua hắn người này giải thích thời điểm chính là vô nao lệnh cờ gờ chiến đội cùng o h s nhưng không có gì biện pháp ai bảo cờ gờ f a n hâm mộ nhiều đây bình thường giải thích đều sẽ kia chút f a n hâm mộ nhiều chiến đội rất nhiều người đều nói giải thích chính là vì lấy lòng đại lượng f a n hâm mộ là có chút phương diện nguyên nhân nhưng không phải toàn bộ n g ư ờ i nghĩ một hồi f a n hâm mộ nhiều f a n hâm mộ tự nhiên có bọn hắn f a n hâm mộ nhiều nguyên nhân người bình thường có thể thích bọn hắn trở thành p a n hâm mộ giải thích cũng là xem so tài người ta vì sao không thể là f a n hâm mộ đâu chỉ là đại đa số giải thích không có chuyên nghiệp như vậy giải thích giảng đạo lý là hẳn là đứng tại công bằng góc độ trừ phi ngươi đánh nước ngoài chiến đội thời điểm vô nào giúp đỡ chính mình nhà chiến đội kia xác thực không có gì m ắ bệnh di lặc bên này tỉnh táo nói trận đấu này ba trăm ba mươi ba ngay từ đầu là ra cái lam thủy tinh đi ra ngoài bởi vì đánh vu em áp lực không lớn vừa lúc cầm hai người đầu bảy trăm khối về nhà đem thủy kiếm cho m ó c ra cũng may mắn hắn như thế ra trang nếu không hắn cầm tới bảy trăm khối tiền cũng chính là ra điểm tiểu trang bị mà thôi không thể tăng lên lớn như vậy nguyên lai、like、thủy kiếm cái này trang bị cũng là từ món nhỏ hợp thành đầu tiên có thể mua cái ba trăm năm mươi đồng tiền làm thủy tinh có gẳng t ợ là liền trực tiếp cái này trang bị đi ra ngoài cũng không ra cái gì đối đóng chỉ loại hình ra cái này trang bị lời nói ta còn lại một trăm năm mươi khối tiền có thể ra cái phục dùng hình d ư ợ thủy chính yếu nhất chính là có thể tăng tốc mình ra thủy kiếm tốc độ đợi đến có bảy trăm đồng tiền thời điểm liền có thể về nhà mua thủy kiếm với lúc gẳng t ợ là hai người kia đầu cầm thêm lại với nhau đúng lúc là bảy trăm khối tiền một máu bốn trăm người bình thường đầu là ba trăm chung vào một chỗ là bảy trăm vừa vặn đủ ra thủy kiếm bởi như vậy lời nói g ẳ n g đ ợ lạ trực tiếp tới cái tăng lên cái này liền rất khủng bố cấp một liền có cái thủy kiếm g ẳ n g đ ợ lạ online bên trên ngươi đánh cái gì anh hùng cũng sẽ không h ư bởi vì cái này trang bị dẫn trước thực tế là quá không hợp thói thường một chút bình thường ở trong trận đấu g ẳ n g đ ợ lạ lúc ra cửa là sẽ không ra làm thủy tinh ra cái này trang bị lời nói đối tuyến áp lực sẽ trở nên rất lớn đối với đối tuyến là không có trợ giúp khả năng ngươi góp không đến bảy trăm khối tiền liền phải bị đánh về nhà nhưng là bởi vì trận đấu này đánh chính là vũ em thực tế là không có bất kỳ cái gì đối tuyến áp lực cho nên mới ra làm thủy tinh không nghĩ tới còn có loại chuyện tốt này cái này trang bị thực tế ra đúng nếu không phải ra cái này trang bị lời nói cờ bảy trăm đồng tiền lời nói trở về chỉ có thể bổ hai cái món nhỏ mà thôi tăng lên so với thủy kiếm tới vẫn là kém xa lắm là người đều có thể nhìn ra trận đấu này t ô hiểu khó cái này cùng kỹ thuật cũng không quan hệ chính là đơn thuần không có cách nào đánh thượng tuyến về sau t ô hiểu cũng cảm nhận được áp lực c ư ờ n g đại nói thật thật khó đánh cái này đều không phải t ô hiểu vấn đề anh hùng vấn đề tính một cái đối diện hai người kia đầu là nguyên nhân chủ yếu m u ố n đang có thể hơi hèn m ọ n đối tuyến đối diện hai người đầu m ộ t cầm ngươi đơn giản hèn m ọ n không có tác dụng gì nhất định phải rất hèn m ọ n mới được tôi hiểu coi như có thể điểm gặng tợ là cái t h ủ n g để gặng tợ là thiên nhiên thiếu cái kỹ năng lúc này cũng không nhiều lắm dùng gặng tợ là tiền kỳ cái kia cái t h ủ n g bản thân cái t h ủ n g si đi liền rất chậm mà lại cái t h ủ n g chuyển cũng rất chậm tác dụng không tính quá lớn gặng tợ là mạnh nhất hay là cấp mười ba về sau có thể đem e kỹ năng cho điểm đầy vậy thì bắt đầu lợi hại bắt đầu cái thùng tiền kỳ đối tuyến thời điểm khẳng định so quỹ năng kém xa tiên kỳ chính là dựa vào mang theo bất d i ệ t hiệu quả quy kỹ năng hiệu quả phối hợp thêm thủy kiếm hiệu quả lần này quy kỹ năng tô h i ệ u căn bản là không chịu được nổi tô h i ệ u bị quy hai lần h ắ n cái này ra giòn trực tiếp liền chịu không được đám phan hâm mộ nhìn thấy màn này về sau cũng là đau lòng không thôi cái này mẹ nó cũng quá đau lòng gẳng t ợ t lại bắt đầu cứ như vậy mập ngươi để tô h i ệ u đánh như thế nào mấu chốt mình cái gì cũng không làm không hiểu thấu đối diện trang bị liền rất tốt cái này mới là buồn b ự nhất chương năm t t người trẻ tuổi sát tâm quá nặng chương 587, người trẻ tuổi sát tâm quá nặng tô hiểu thượng tiến về sau liền bổ hai cái binh mà thôi đừng nhìn vú em cái này anh hùng bình a tốc độ rất chậm b ổ binh là phi thường khó khăn sự tỉnh tốt nhất b ổ binh thủ đoạn chính là dùng mình quy kỹ năng nhưng tôi hiểu kiến thức cơ bản quá tốt dù sao bổ đao năng lực là bị hệ thống cho tăng cường qua dù n g rất khó khăn bình a tôi hiểu liền vững vàng bổ đến hai cái binh nhưng tiệc vui trong tản mới hai cái binh mà thôi liền bị gặng tợ l ạ rút ngắn khoảng cách cho quy một chút mang bất diệt vốn là đau mấu chốt còn có cái thủy kiếm hiệu quả cái này quy một chút thật đúng là không chịu được nổi quy hai lần về sau tôi hiểu liền từ bỏ bộ binh kỳ thật nội tâm hay là rất hưng phấn ôn đã thượng hạng lâu không có đánh khó qua như vậy thật kích động à. dùng sức áp chế ta để ta thể nghiệm một chút loại kia khó khăn cảm giác tôi hiểu cũng không có lập tức đi lên cùng cái này gặm n tợ lại đ ố i bính là người đều biết người vũ em tiền kỳ không có đ ố i bính năng lực người cái này nếu là đi lên đ ố i bính lời nói đây không phải là nói n h ằ n sao cùng tặng đầu người không có gì khác nhau cứ việc tôi hiểu rất muốn đưa nhưng loại kia không nên cũng là vi quy hành vi cũng không phải sợ hãi vi quy t ô hiểu hay là lo lắng hệ thống không làm người cái này nếu là muốn đi lên làm lời nói giảm không tốt hệ thống liền bắt đầu phát lực hệ thống thật phát lực lời nói xuất hiện một chút chuyện kỳ quái hắn cũng không phải không có khả năng phản s á t hay là ổn thỏa một điểm đi để đối diện dùng sức á p chế chính là hắn cái này vũ em nếu là phát dụng bất lương lời nói đằng sau đánh đoàn thời điểm không có chuyện vị tiểu ra dọn rất dễ dàng liền bị đối diện cho g i ế t nói không chừng trận đấu này có thể cảm nhận được loại kia rất lâu đều không có thưởng thức qua tử vong tư vị tiên kỳ mình nhất định phải ổn định đừng nghĩ lấy cái gì đưa hay không đưa không có chuyện tốt như vậy người không thể lòng tham chỉ cần phát d ụ n bất lương là được tiên kỳ không có tốt như vậy chết t ô hiểu cái này tâm lý rõ ràng nhưng là đằng sau đánh đoàn thời điểm cái này thì khó mà nói được không cẩn thận không sẽ chết sao người ta đánh đoàn thời điểm xác định vững chắc nhằm vào ngươi cái này vũ em muốn giết trước hết giết vũ em không phải một mực tăng máu đây không phải là làm người buồn buồn sao đến lúc đó phát dục không tốt vũ em bị nhầm vào tô hiểu cảm thấy khả năng hệ thống đều không gánh nổi mình cũng không tham lam có thể chết cái một hai lần để tô hiểu trận đấu này không thế nào thua thiệt là được n g ấ m lại đều đắc ý tô hiểu đã lui về sau binh cũng không ăn dù sao có ăn hay không, không quan trọng có thể cọ đến kinh nghiệm là được xem ra không tính không hợp thói thường tại mọi người xem ra t ô hiểu đây là bình thường hành vi đích thật là không có cách nào đánh chỉ có thể nút ở t h á p dưới lại bị gặng tợ lạc q hai lần lời nói đoàn trường t h á p dưới binh cũng không dám ăn đi trong lúc nhất thời mọi người cũng là rối rít đau lòng t ô hiểu cho dù là loại này đỉnh cấp bên trên đơn đụng phải loại cục diện này cũng là không có cách nào đánh chỉ có thể hẹn gọn mọ. mọi người trong ấn tượng thật lâu chưa thấy qua tô h i ể u bị áp chế thảm như vậy đây là rất hiếm có tình huống thậm chí có một ít cực đoàn cơm vòng phan hâm mộ đã bắt đầu mắng á bảo đều do a bảo cái kia ngu xuẩn cấp một thời điểm nhất định phải bên trên kết quả cho đối diện bên trên đơn tặng đầu người tương đương với hố tô hiểu loại này phun người đơn thuần chính là náo tàn chiến đội một chút tiết đấu thường thường đều là bởi vì những n à y f a n hâm mộ bắt đầu loại này cực đoan pha cuồng cũng không phải tô hiểu có thể khống chế dù sao tô hiểu hiện tại tâm tính rất tốt không có mọi người n g h ĩ thư thái như vậy không sợ mọi người cho cười tô hiểu cảm thấy mình hiện tại còn thật thoải mái bởi như vậy lời nói b i n h tuyến liền bị bỏ vào đến gặng t ợ là sẽ trực tiếp ép tuyến loại tình huống này sẽ dẫn đến đi dừng tới g ặ n gỡ là cái này anh hùng đích thật là rất sợ bị bắt bởi vì cái này anh hùng xác thực cũng tất bắt trước k i a tôi hiểu sợ nhất chính là cái này mình mặc dù bị áp chế nhưng là tiểu vê người này khó mà nói liền đến con hàng này chính là lên đường bảo a n sau đó hắn vừa đến không chừng liền đem đối diện bên trên đơn cho giáo dục ngược lại hoàn toàn ngược lại tôi hiểu lại không hiểu thấu cầm cái đầu người trò chơi liền trở nên tốt đánh lên nhưng là trận đấu này lời nói xem ra không cần lo lắng nhiều như vậy bởi vì bú em cái này anh hùng phối hợp đi dừng năng lực thật đúng là bình thường lại thêm tổn thương có thể bỏ qua không tính tiểu v vợ dạ vẫn đến cũng giết không chết cái này đ ầ y máu gẳng tợn lạ gẳng tợn lạ thậm chí thoáng hiện đều không cần dao liền có thể chảy mất gẳng tợn l ạ cái này anh hùng nếu có thể điểm cái cái thủng hoặc là mang hỏa đao bị động thời điểm a một chút như vậy liền có thể gia tốc đích xác ngươi không có k h ô n g chế n g h ị trực tiếp truy lời nói không phải tốt như vậy truy chết tiền kỳ một người không có loại kia tổn thương tiểu v cũng rất hiểu trận đấu này lên đường không thể tới đến không nhất định có làm được cái gì đối diện đi rừng dạ đạ ca một mực hữu giác rất nhạy cảm hắn nói không chừng ngay tại lên đường phản ngồi sổm đâu cái này nếu như bị phản ngồi sổm lời nói khả năng liền triệt để bạo tạng tiểu b cũng không dám như vậy chơi trước soát giã c a m đoan mình phát d ụ c c h r ọ n yếu nhất vợ dạ vẹt cái này anh hùng bản thân cũng không phải là am hiểu bắt người là loại kia l ệ soát anh hùng giảng cứu chính là mình đứng ra c ả dị tranh tài bắt người lời nói phải xem cơ hội tôi hiểu ngay tại tháp dưới kháng ép vinh lời nói có thể bổ đến liền bổ bổ không được đây cũng là được rồi vũ em cái này anh hùng bổ tháp đao cũng không có nhẹ nhàng như vậy nhưng đối trận đấu này tôi hiểu đến nói cũng không có quá lớn yêu cầu xem so tài đều cảm thấy hắn có thể sống sót đều là rất không tệ cái c h ủ loại kia 3. gặng thợ lạ lại là một cái quy kỹ năng cái này sẽ rất khó thụ gặng thợ lạ quy kỹ năng cũng coi là cái dài tay kỹ năng tôi hiểu khoảng cách hơi khống chế không tốt một chút trực tiếp liền sẽ bị đụng phải cái này rất khó chịu đụng phải một chút lời nói chính là một đoạn máu rơi xuống vú em phía trước quá dọn cái này sẽ rất khó thụ tôi hiểu cũng là bình thường đánh lần này hắn thật không có diễn quả thật bình thường đối tuyến chính là không tốt đánh trên thân bình máu tôi hiểu có hai bình hắn ra chính là nhiều lan giới hai bình, bình máu cũng là toàn bộ nước bảo hp xem ra còn không phải rất khỏe mạnh thế thao bên trên đơn l i ê n đột xuất một cái không kiêng nệ gì cả ra sân tranh tài hắn đánh khó chịu như vậy trận đấu này cuối cùng là mở mày mở mặt đồng thời hắn cũng muốn để tôi hiểu thể nghiệm một chút ra sân tranh tài hắn là cái gì cảm giác ngươi biết ta ra sân tranh tài kia hơn hai mươi phút là thế nào qua sao nhưng là tan huyết thời điểm tôi hiểu nhìn xem cái này gặng tợ lạ bắt đầu thả cái thủng chính là đặt ở tháp phòng ngự bên trong cái này có thể nói rất phách lối ta sát hắn không phải là muốn lấy cường s á ta tôi hiểu nhìn bên này đến gặng t lạ động tác về sau có chút hoảng mẹ nó ngươi hảo hảo ép đến không được sao dù là ngươi đến đẩy tháp đều được trên người ngươi không phải mang bạo phá sao đẩy tháp ăn tháp ra a ngươi nếu là thật động sát tâm lời nói tôi hiểu thật đúng là sợ hãi người này muốn xảy ra chuyện n g ư ơ i trẻ tuổi s á t nghiệm đừng như vậy nặng a tô hiểu hiện tại rất khẩn trương chỉ là hắn khẩn trương cùng mọi người nghĩ không phải một chuyện hắn là sợ đối diện đưa t r ư ơ n g năm trăm tám mươi tám quả nhiên kẻ tài cao gan cũng lớn t r ư ơ n g năm trăm tám mươi tám quả nhiên kẻ tài cao gan cũng lớn tô hiểu f a n hâm mộ bên này cũng rất khẩn trương kỳ thật bởi vì bây giờ nhìn lại rất dễ dàng liền có thể đơn giết tô hiểu gẳng t ợ là cái này cái thùng chỉ cần nhị liên thùng nổ đến tô hiểu lời nói như vậy liền có thể trực tiếp vượt thắp tường sắt kỳ thật cái thùng lời nói kỳ thật có thể trực tiếp bình a đem cái này cái thùng cho nổ ra đến sau đó quy kỹ năng giữ lại lại dùng quy kỹ năng đánh cái tổn thương bởi như vậy lời nói liền có thể tổn thương tối lại hóa dựa theo tính toán đây là không sai bị lắm tổn thương đủ rồi nhiều nhất lại muốn thêm một hai cái tổn thương mà thôi vấn đề không phải rất lớn bộ dáng lấy nàng cái này hp bị tháp phòng ngự đánh cái một hai cái hay là không chết được nhưng là thời gian này điểm người ta phải tại ngươi cái này trầm mặc kỹ năng phía trên đứng cái hai ba dây mới được cái này sẽ rất khó hình thành khống chế cho nên vũ em kỹ năng này bình thường đều là lấy da thạch ra trầm mặc hiệu quả để đối diện lập tức thả không ra kỹ năng đến rất khó có thể đánh ra khống chế hiệu quả đối diện bên trên đơn mới có thể hơi có chút không kiêng nể gì cả đây là dự định động sát tâm coi như đem mình thoáng hiện cho dựng vào đi cũng là có lời chỉ cần mình đừng bị đổi thế là được cầm cái thoáng hiện đổi cái này vũ em tính mệnh hắn cầm cái đầu người còn có thể để vũ em tổn thất một đợt b ì n h tuyến kinh nghiệm thắp dưới cái này m i n h chờ hắn phục sinh lại truyền t ố n g thượng tuyến rõ ràng là không kịp ăn bởi như vậy lời nói hắn đang không ngừng phát dục gẳng t ợ lại trước mặt liền lộ ra càng thêm yêu đớt đến lúc đó lại đến tuyến lời nói còn không phải liền là tùy tiện đánh sao rất nhẹ nhõm t ô hiểu cũng nhìn ra lòng của người này nghĩ cho nên mới sẽ hơi có chút hoảng ý nghĩ của người này hơi có chút vấn đề à cường sát mình người không có một cái có kết cục tốt lúc đầu vú em tổn thương là không có chút nào đầy đủ bắt người đầu rất khó khăn nhưng ngươi nếu là vượt tháp lời nói vấn đề này liền bị hoàn mỹ giải quyết không có cách nào tháp phòng ngự là có thương tổn nha mà lại t i ề n kỳ cái này tổn thương cao do người dù là ngươi là thịt cũng không thế nào có thể chịu thống chi đây là cái g ặ n g tơ lạ cái này anh hùng lại thịt cũng thịt không đến đi đâu mình không có thương tổn như vậy tháp phòng ngự có a có thể d é t là xây dựng ở không có sai lầm tình huống dưới cái này một sai lầm lời nói đầu người không liền đưa cho ta sao t ô hiểu nhìn tính bản tính quyết tính cái này bị áp chế q u á ác đối diện khả năng liền sẽ bắt đầu kiếm chuyện tỉ như vượt tháp loại hình sau đó hệ thống cơ hội liền đến cái này thật là làm cho t ô hiểu có một loại a đủ cảm giác không có biện pháp gì t ô hiểu nhất định phải nắm chặt cứng đối người này đầu tiên điểm thứ nhất t ô hiểu cảm thấy hẳn là đem hắn cái này cái thùng cho điểm rơi chỉ cần cái thùng nộ không ra lời nói thiếu như vậy một chút tổn thương đoán chừng người này liền thật không dám bên trên tại người khác xem ra t ô hiểu hành động này quả thực có chút lớn mật lấy t ô hiểu ý thức không có khả năng nhìn không ra đối diện đây là dự định c ư n g sát xem so tài trực tiếp rất nhiều đen sắt lúc này đều có thể nhìn ra người bình thường gặp loại tình huống này kia không đều hẳn là lui về sau sao cái này nếu như bị cái thùng nổ đến trực tiếp liền không có ai nhưng là tô hiểu cũng không có hắn ngược lại hướng mặt trước đi đây là mười phần nguy hiểm hành vi tại người khác xem ra tô hiểu tựa như là đi tặng đầu người như nếu là trẻ lại mấy tuổi lời nói khả năng tô hiểu thật đúng là dự định đi lên tặng đầu người dù sao hắn hiện tại cái này hát ê hay là rất dễ dàng bị giết nhưng bây giờ tô hiểu đã không có như vậy ngây tơ vô số lần thua thiệt kinh nghiệm nói cho hắn mỗi lần khi xem ra sắp chết thời điểm khả năng đều sẽ biến khéo thành gục cho nên hiện tại tôi hiểu căn bản liền không nghĩ tới những sự tình kia chỉ nghĩ có thể để cho hắn biết khó mà lui liền tốt tuyệt đối đừng nghĩ đến một tháp tôi hiểu cái này xem ra đi tới cử động mạo hiểm trên thực tế hay là vì một chút cái thùng mà thôi nếu là điểm không xong lời nói đây không phải là liền hố cha sao ngược lại tăng thêm đối diện vượt tháp ý nghĩ nhưng tôi hiểu hay là không lo lắng nói chắn ra chỉ cần tại trong tầm bắn cái thùng tôi hiểu cũng có thể điểm dù sao có kỹ năng này tại không có chút nào hoảng dù là hắn chơi chính là vũ em cái này anh hùng người muốn chút lời nói chỉ có thể đi lên phía trước mới được nếu là không tại bình a phạm vi bên trong vậy làm sao điểm đâu căn bản là không có cách nào điểm gặng tợn là cái này anh hùng không nhất định cái thùng nhất định phải hướng quá gần phía trước vị trí thả đây không phải là cho người ta điểm sao n g ư ờ i có thể ngay cả thùng a lúc đầu cái thùng cái này cd còn không quá đủ để c h ẹ o c h ố n g chơi tam liên thùng dù sao hai ngay cả thùng là không có gì vấn đề tôi hiểu gần phía trước về sau thế thao bên trên mắt đơn bên trong thậm chí đều tại ra bên ngoài bên cạnh b ú t lên hỏa diễm người này thực tế là quá phép lối hoàn toàn không có đem mình làm là một lần sự tỉnh hắn mắt thấy không sai bị lắm cái thứ nhì cái thùng liền thả ra sau đó lại bình a n một chút trước mặt mình cái này cái thùng trực tiếp liền có thể nổ ra đi vấn đề chính là hắn không nghĩ tới mình cái này cái thùng có thể bị điểm rơi đối diện đây chính là vũ em a kết quả cứ như vậy một cái chậm dại tháng đủ sáng trực tiếp tại gẳng tợ l à trước đó liền đem cái này cái thùng cho điểm rơi thế thao bên trên đơn đối gẳng tợ l à nắm giữ khẳng định không có gì vấn đề nắm bắt thời cơ kỳ thật cũng có thể nói vô cùng tốt nhưng là tại tô hiểu cái này một trăm tỷ lệ trước mặt hắn hay là phải làm cho nhiều lối cuối cùng xem ra kỳ thật cũng chính là kém kia trong gang tất mà thôi nhưng tôi hiểu hay là thành công phía kia cái thùng một điểm cái thứ nhì cái thùng liền mất đi uy hiếp cái này sóng rõ ràng liền vô dụng giống như không quá có thể cường sắt dám v ẻ gặng thợ là nhịn không được quy một chút tôi hiểu là đánh dụ một chút hp cái này tôi hiểu cũng không có gì biện pháp nói thật quy kỹ năng là chỉ định tôi hiểu căn bản là không có cách nào tránh nhưng còn lại lượng máu xem ra không tại chém giết tuyến bên trong gặng thợ là không dám vượt tháp cái này sóng vượt h á p kế mạch chỉ có thể bị ép từ bỏ t ô hiểu nhìn thấy con hàng này lui thời điểm cũng vẫn là thở dài một hơi khá lắm may mắn mình cơ t r í hóa giải cái này một đợt thua thiệt tiền nguy cơ lần này hệ thống ngược lại là không có gây sự xem ra còn rất bình thường đương nhiên nhờ có đối diện bên trên một chân rất bình tĩnh cái này nếu là hắn không tỉnh táo cấp trên cưỡng ép muốn giết lời nói tôi hiểu đoán chừng liền phải thua thiệt tiền dù sao cũng là trận chung kết thiên vương núi còn rất trọng yếu đối diện cũng sẽ không làm loạn dù sao tại trong mắt mọi người tôi hiểu cái này sống thao tác đích sắc rất ưu tú hóa giải nguy hiểm tính mạng chỉ có thế thao bên trên đơn không quá cao hứng lúc đầu cái này sống là cái rất tốt vượt tháp cơ hội hắn không biết là tôi hiểu kỳ thật tại bảo vệ hắn không hổ là ohzha quả nhiên kẻ tài cao gan cũng lớn cái này sóng chơi vũ em cũng dám như thế đi lên đ i ể m cái thủng ta chỉ có thể nói quá mạnh trận đấu này tranh tài tôi hiểu bị áp chế đến bây giờ giải thích một mực không có gì cơ hội hiện tại cuối cùng là bắt đầu t r ư ơ n g năm trăm tám mươi chín mắt trần có thể thấy hung ác t r ư ơ n g năm trăm tám mươi chín mắt trần có thể thấy hung ác cái này sóng kết thúc về sau tôi hiểu thở ra một cái cờ v ơ người ủng hộ còn có tô i hiểu người đám phan hâm mộ cũng đều là không hẹn mà cùng thở dài một hơi người thật đúng là đừng nói cái này sóng tất cả mọi người thật vui vẻ tối thiểu nhất không có xảy ra việc gì là được tại mọi người xem ra tôi hiểu vừa rồi nguy hiểm như vậy cử động thật là kém một chút l i ề n chết tại tôi hiểu cái này bên trong thật là kém trăm triệu điểm a còn tốt mình cơ t r í đến sóng phản xáo lộ bằng không cái này sóng đối diện tuyệt đối không có mặc dù không phải một máu nhưng là bất kể nói thế nào một cái đầu người đó cũng là một triệu sẽ không thực sự có người trang bức đến không cầm một triệu khi tiền a cái này sóng kết thúc về sau gẳng tợ l à bị thắp phòng ngự đánh một cái về sau cũng là lui ra ngoài cũng không thể bạch bạch bị đánh lại bị thắp đánh một chút ngươi chớ nhìn hắn hiện tại nhảy nhóc tưng bừng khả năng đợi một chút cả người đều không tốt lắm tôi hiểu đem tháp dưới binh cho ă n cái này một đợt binh tuyến không ít tôi hiểu cũng coi là nghiêm túc bổ binh lấy hắn kiến thức cơ bản thật nghĩ nghiêm túc bổ binh lời nói cho dù là tháp dưới binh bổ cũng là rất không tệ nhìn để người đã cảm thấy gọi là một cái cảnh đẹp ý vui a nguyên lai、like、chơi vũ em cái này anh hùng tháp đao cũng có thể b ổ một cái đều không đ lo sao giảng thật cái này rất không hợp t h ó i thưởng dù là ngươi là đ ỉ n h tiêm tuyển thủ chuyên nghiệp đều làm không được cái dạng này t ô hiểu chẳng qua là bổ đao năng lực được tăng cường qua vật này là nhìn kiến thức cơ bản không có cái gì được t á chính là lần lượt luy đánh bài vị cam đoan mình kiến thức cơ bản mà thôi tôi hiểu cái này liền tương đương với lập tức đến đ ỉ n h phòng cố gắng quá trình đều tỉnh quá khứ ngươi muốn thật nói bổ đao kiến thức cơ bản lời nói tuyển thủ chuyên nghiệp bên trong thật đúng là một cái có thể đánh đều không có tôi hiểu trước đó còn cảm thấy không quan trọng đâu tùy tiện lưu manh là được b ũ em cái này anh hùng bản thân bổ đao liền khó t h ú n g chi đây là đang đối tuyến rất có áp lực tỉnh hùng dưới bổ đao bổ không tốt liền mang ý nghĩa kinh tế còn phải rớt lại phía sau sau đó trên thân trang bị cũng không tốt hay là thật phù hợp tôi hiểu kế hoạch nhưng vừa rồi cái kia ngoài ý muốn, nấy mắt để cả người hắn đều trở nên cảnh giác mình trước đó ý nghĩ còn chưa đủ h n thỏa tôi hiểu bên này cẩn thận suy nghĩ một chút một mực bị như thế áp chế lời nói kỳ thật cũng không có ý nghĩa gì bởi vì đơn giết hay là không tốt đơn giết nói thật thua thiệt nhiều tiền như vậy về sau tôi hiểu cũng sẽ không ngây thơ coi là mình tại đối tuyến thời điểm có thể bị đối diện cho đơn giết cái này nếu là đều có thể cái chăn giết tôi hiểu cảm thấy hệ thống có thể trực tiếp nguyên địa chết máy được rồi hệ thống làm sao có thể bị thua l â đâu không có khả năng nghĩ tặng đầu người vậy cũng phải tại đoàn chiến thời điểm tất cả mọi người rất hỗn loạn mới có tô hiểu cơ hội thật đối diện cưỡng ép muốn cùng tiến lên đến g i ế t tô hiểu lời nói tô hiểu thật không cảm thấy mình một cái vũ em có thể có cái gì sinh tồn không gian vũ em cái này anh hùng là rất yếu đ ố i ngươi nếu là g i a thịt liền hết sức xấu hổ không thế nào có thể thịt bắt đầu ngược lại còn không có đường đường chính chính ra giả lợi hại nghĩ rõ ràng đối tuyến là không có chết nào như thế bị người ta áp chế còn có cái gì ý nghĩa đâu ta mẹ nó lại không phải thụ ngược đái quần a ngược lại như thế bị áp chế lời nói còn phải để đối diện nỗi sắc tâm nhìn ngươi hp hơi thấp một điểm liền nghĩ v ữ n tháp đối t ô hiểu đến nói chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam lỡ như một mình hắn cảm thấy không quá làm được lời nói lại đem nhà mình đi r ừ n g gọi tới cưỡng ép càng vậy thì càng thảm trực tiếp hai người đầu tới tay t ô hiểu phải thổ hết mới được tháp phòng ngự chính là hệ thống phái tới t ô hiểu cảm giác mình cái này lên đường tháp phòng ngự xem ra tổn thương thậm chí cũng cao hơn một chút t ô hiểu nhất định phải ngăn chặn loại sự tình này phát sinh cho nên t ô hiểu quyết định tận lực n h i ề u bổ điểm b i n h về nhà ra cái trang bị sau đó phải đánh hung một điểm dù sao t ô hiểu quyết định ta liền vô nao ép tuyến về phần vú em làm sao ép một cái phát dục tốt như vậy g ặ g tớ lạ tôi hiểu cũng không nghĩ những cái kia kia là ta nên cân nhắc vấn đề sao ai lấy tiền ai liền cân nhắc vấn đề này chứ sao ta vô nao ép ngươi hệ thống khẳng định cũng không dám để ta chết vậy cụ thể làm sao thao tác ngươi hệ thống đến ăn bài cái này nếu là bởi vì vô nao ép đến bị đối diện bên trên đơn cho đ ơ n giết tôi hiểu sợ phiền phức m i ệ n g đều có thể cười lệ mà lại hắn cái này xong nếu như bị đ ơ n giết còn giống như không thế nào mất mặt đâu dù sao người ta trang bị dẫn trước nhiều lắm bắt đầu liền dẫn trước hai người đầu cái chăng i ế t cũng không cách nào quái t ô hiểu nhưng g c i chơi cái nói hiểu chơi hắn hay chỉ thể còn đánh như vậy vùng, hơi có cái là vũ vũ em em đâu, tô vậy ù hơi cái ó chút kích c Nhưng tiến bảo. này không phải liền là tô hiểu phong cách cá nhân à tô hiểu thanh lý binh tuyến về sau cũng liền bắt đầu về nhà hắn cũng không quan trọng ngay tại n g o à i tháp bên cạnh về thành căn bản liền không lo lắng mình sẽ xảy ra chuyện t r ê n tài bên trong không ít loại tình huống kia ngươi còn chưa tới nước suối bên trong đâu liền bắt đầu sớm nhìn cửa hàng nói không chừng tại cuối cùng về nhà trước đó liền bị người đánh nhiều khi khả năng đều không có kịp phản ứng người liền không có đây là rất nghiêm trọng sai lầm tại tô hiểu cái này bên trong Không tôi ồ n tại được k h n hắn còn có chút lo lắng, mình nếu g Thậm chút t chí có lo là ạ t hiểu p ớ i nói cái ngoài lại suối Tôi không chừng sẽ còn xảy ra vấn đề đâu. Không cái gì ngoài ý muốn, thành công trở lại trong suối nước nóng. h gì sẽ xảy ra trở đề đâu. ý là dự định k i ệ n thứ nhất trang bị r a cái băng quần đi bên trên đơn vũ em r a cái này trang bị không có gì vấn đề người giống bên trên đơn cặt mạ cũng là r a cái này là m người buồn nôn có một tay nhất là đang đánh một chút chiến sĩ thời điểm húng chi đối diện đánh chính là cái gẳng tất lạ bởi như vậy lời nói liền có thể nhìn ra tính ra so tôi hiểu cũng là bắt đầu cân nhắc đối tuyến vì để cho mình đánh càng thêm chủ động một điểm cho nên mới sẽ nghĩ đến ra cái này trang bị đương nhiên mới về nhà hay là phát dục rất bình thường bú em không có khả năng về nhà một lần liền móc ra băng quyền đến lần thứ nhất về nhà liền mua lớn kiện kia là không thế nào khả năng phải lấy được mấy người đầu vô cùng mập mới được băng quyền hai cái món nhỏ một cái là thủy kiếm còn có một cái là t i ể u băng tâm gia thủy kiếm khẳng định là tốt một chút nhưng không có nhiều tiền như vậy chín trăm đồng tiền t i ể u băng tâm còn cùng tầm mười giây trái phải mới góp đủ tiền mua về sau tôi hiểu trực tiếp truyền t ố n g nếu không có truyền t ố n g lời nói cũng không thể như vậy các loại rất ảnh hưởng đối tuyến thượng tiến về sau tôi hiểu mắt trần có thể thấy trở nên hung á c nói trắng ra chính là vô nao đi lên nệm kỹ năng liền tốt đối tuyến thời điểm bố em tương đối ăn hắn q uy kỹ năng nhưng là kỹ năng này không phải tốt như vậy t r ú n g đích cũng dễ dàng tẩu bị tránh đi nhưng tại tôi hiểu cái này bên trong hắn tiện tay rớt hai cái q uy kỹ năng toàn bộ nệm v à o cái này liền rất dễ chịu bố em q uy kỹ năng vẫn có chút tổn thương hơn nữa còn có thể cho mình hồi máu ngay từ đầu thay máu tôi hiểu lại còn hơi kiếm được một điểm còn có cái é kỹ năng đâu kỹ năng này là nhất định có thể chúng đích cùng lúc đó đạo truyền bá ố n kính cũng cho đến lên đường bởi vì hai người đánh đích xác thực đặc sắc giống như đều không có gì t ầ m tư bổ đao một mực đang nghĩ lấy làm sao tiêu hao đối diện chương năm trăm chín mươi có thâm ý chương năm trăm chín mươi có thâm ý a i u ô hát dẹt cái này quy kỹ năng làm sao cảm giác lập tức trở nên chuẩn giải thích lúc này nhìn đều là sửng sốt một chút đoàn mao c à n g là dùng loại kia khoa trương khẩu khí nói nói thật ta cảm giác người này liền không hợp t h o i t h ư ờ n g hắn cầm cái v u em vì cái gì đánh hung á c như thế à. hoa hoa cũng là nợ nụ cười có nói chuyện một ta cũng cảm thấy rất không hợp t h o i thường ngươi một cái vũ em đánh gẳng tỡ lạ đối diện còn dẫn trước hai người đầu ngươi dựa vào cái gì như thế đ á n h à? ta cảm giác ô、OH、hát dệt hẳn là sinh khí ngươi suy nghĩ một chút hắn tại đối tuyến thời điểm lúc nào bị người như thế đệ lên đánh qua khẳng định vô cùng tức giận di lặc bên này liền nói về nhà sẽ ra chút trang bị về sau liền bắt đầu không giảng đạo lý hung h á c lên mẫu chốt người này đối tuyến năng lực thực tế là quá mạnh cầm v ũ em đều có thể đánh thành cái dạng này nói thật ta là không nghĩ tới không chỉ giải thích cùng người xem không nghĩ tới đối diện thế t h o chiến đội bên trên đơn lúc này người cũng là mất bức ta sát cái này không biết trong thoáng chốc hắn còn tưởng rằng mình rất lại phía sau hai người đầu đâu không phải ta là g ặ n g tợn là a n g ư ơ i là vũ em à, n g ư ơ i còn r ứ t lại phía sau hai người đầu n g ư ơ i dựa vào cái gì cùng ta như thế đánh a quả thực chính là không g i ả n g đạo lý nha mấu chốt hắn còn bị đánh không có gì tính tình cảm giác đối tuyến giống như biến thành người khác như mới vừa rồi còn khúng đúng đây này làm sao sau khi về nhà cả người đều thay đổi hiện tại bắt đầu trọng quyền xuất tích quả thực chính là không g i ả n g đạo lý vấn đề chính là kỹ năng tỷ lệ chính xác vấn đề g ặ n g t ợ là quy kỹ năng ngược lại là nhất định có thể trúng đích dù sao đây là cái chỉ định kỹ năng nhưng là khoảng cách là cái vấn đề quy khoảng cách cũng không phải quá dài t ô hiểu khoảng cách lôi kéo giống như rất tốt người đánh ra bất d i ệ t muốn đi lên quy hắn thời điểm t ô hiểu liền hướng lui lại hai bước luôn có thể nhìn rõ ngươi ý nghĩ sau đó trở tay một cái quy kỹ năng ngươi bạch bạch bị đánh một cái liền xem như cưỡng ép quy đến t ô hiểu hắn cũng không thế nào kiếm t ô hiểu quy cũng cùng chỉ định kỹ năng chính là có thể trúng đích đánh thế thao bên trên đơn đều có chút hoài nghi nhân sinh mà lại t ô hiểu cũng biết gẳng tợ là một cái quy kỹ năng về sau trên cơ bản liền không đụng tới t ô hiểu cái thùng là không có gì dùng hiện tại cái thùng còn chưa tới loại kê đổi mới rất nhanh tình trạng ba cái chứa đựng cái thùng dùng về sau liền phải chậm rãi c ủ n g mà lại cái này cái thùng lấy ra chính là cho t ô hiểu gia tăng kinh tế dùng cho nên tại quy kỹ năng về sau gặng t ợ là tại t ô hiểu trước mặt chính là cái ngắn tay anh hùng t ô hiểu tự nhiên bắt được cơ hội liền muốn bình a mang n g ả i lê bình a đánh lên vẫn có chút thương tổn nhỏ đánh ngươi một chút hai lần xem ra không sao nhưng ta nếu là thỉnh thoảng a hai n g ư ờ i dưới số lần nhiều khẳng định là chịu không được chủ yếu vẫn là t ô hiểu quy kỹ năng chuẩn không hợp t h o i t h ư ờ n g trên cơ bản mỗi cái đều có thể trúng đích mặc kệ đối diện cái này gặng t ợ là đi như thế nào vị kỳ thật cũng không phải hắn tẩu vị vấn đề tôi hiểu biết đây là lực lượng thần bí ngay tại phát công tôi hiểu tại ném kỹ năng thời điểm cũng chính là đại khái nhắm ngay như bệnh ném nhưng mỗi lần xem ra giống như đều là một bộ vừa đúng g á n g v ẻ cái này người khác cũng không cách nào hướng địa phương k h á n g ý, nói thật loại kỹ năng này đều có thể mỗi lần chú đích vậy chỉ có thể là tôi hiểu người quá n g ư ỡ bức ưu tú tuyển thủ chuyên nghiệp kỹ năng tỷ lệ chính xác cũng là một cái phương diện người kỹ năng tỷ lệ chính xác đều không cao lời nói giảng thật cũng không tính được n g ư ỡ bức mà lại đừng quên kỹ năng này là có thể cho vũ em mình hồi máu kỳ thật đang đánh phụ trợi điểm vũ em kỹ năng này hay là rất trọng yếu bố em cho đồng đội tăng máu kia là hy sinh chính mình nhất định hp cũng không phải là vô hạn thêm dù là n g ư ơ i không bị đối diện đánh tới mấy cái vê đốt kỹ năng vừa để xuống hp trên cơ bản cũng l i ề n tại từ từ hạ xuống trừ đập bình máu bên ngoài còn chính là cái này quy kỹ năng trúng đích đ ị c h nhân có thể cho mình hồi máu đối tuyến thời điểm bố em nếu là thỉnh thoảng có thể trúng đích hai cái quy kỹ năng lời nói hay là thật thoải mái tiêu hao đối diện còn bổ sung chính mình n g ư ơ i giống tô hiểu loại này mỗi lần đều trúng đích vậy thì không phải là thoải mái vấn đề là phi thường thoải mái gẳng t ợ là cũng không có ra trọng thương bình thường đánh vũ em cái này anh hùng khẳng định ra trọng thương nhưng cái này vũ em là một mình t i ế n không có cách nào biện pháp cho đồng đội tăng máu ngươi ra cái này trang bị tựa hồ còn thật nhiều này nhất cử cũng không có gì ý nghĩa mà lại gẳng t ợ là ba loại rất trọng yếu cái này trang bị lại là tất cả trang bị bên trong quý nhất một t i ệ n phải nắm chắc n ẹ n cái này trang bị đâu nào có tiền nhàn rỗi làm những cái kia cái này liền để tôi hiểu lợi dụng mình quy kỹ năng hồi máu loại hình vô cùng dễ chịu đôi này tuyến đánh để một chút chơi qua vũ em người chơi nhau nhau đang hoài nghi mình chúng ta chơi chính là một cái anh hùng sao vì sao ta quy vẫn đánh không đến người đâu gặng t ợ là đánh biệt khuất t hắn vậy mà tại đối tuyến bên trên không có đánh thắng được một cái vũ em hơn nữa còn là tại dẫn c h ứ c tình huống dưới bị đối diện đánh liên tục bại lui đánh tới mức này lời nói hắn cũng không có cách chỉ có thể lui lại giống như đây là bị làm thói quen kháng ép giải thích đều tại kia bên trong t u ổ i đâu người này quá khủng bố dùng vũ em để ép gặng t ợ là đánh cái này ngươi dám tin sao có nói c h u y ệ n một ta cảm thấy không phải ba trăm ba mươi ba gặng t ợ là trời không được mà là ohz vũ em quá lợi hại hắn gây áp lực rất lớn di lặc lúc này dùng chắc chắn giọng điệu nói ta cảm thấy người này vũ em thật không phải tùy tiện tuyển ra đến hắn là có chuẩn bị cái này khẳng định tùy tiện lấy ra anh hùng không có khả năng độ thuần thục cao như vậy hoa hoa cũng là hát điểm nói nói thật ta vừa nhìn thấy hắn cái này quy kỹ năng thả liền biết là cái lao vũ em cũng được thua thiệt tô h i ể u trong trò chơi nghe không được cái này nếu là nghe thấy lời nói không chừng phải hoài nghi giải thích trình độ văn cầu các ngươi chớ có nói hiệu nói vợ à, ta thật sự là mụ chọn ầm ầm g ặ n thợt là bên này đẩy lên tháp dưới thời điểm đột nhiên hướng xuống đường ném cái đại chiêu nguyên lai、like、là đối diện đi rừng đ ậ u g vốn đang đang nghĩ có thể hay không tới bắt mình đâu dù sao v ũ em cái này anh hùng tốt b á t ai biết trực tiếp đi b ê n đường cũng coi là có linh tính gẳng t ợ là cái này anh hùng đại chiêu hay là rất thoải mái có thể toàn bộ bản đồ tùy ý thả là cái chi viện tốt kỹ năng người mặc dù không đến nhưng là ném cái đại chiêu cũng rất tốt gẳng t ợ là tiền kỳ là không thể nào thành phố đi đường khác đánh nhau tiền kỳ gẳng t ợ là đại chiêu kỳ thật cũng không có nhiều tổn thương nhưng kỹ năng này phạm vi quá lớn chủ yếu nhất vẫn là giảm tốc cùng một cái chia cắt chiến trường tác dụng trên cơ bản có gẳng t ợ là cái này anh hùng thời điểm n g ư ơ i ven đường liền phải cẩn thận một chút đề phòng hắn cái này đại chiêu nhưng t ô hiểu cũng nghiêm túc hắn trực tiếp một cái đại chiêu cũng thả ra vũ em đại chiêu đây chính là năm người đều có thể tăng máu cũng coi là toàn bộ bản đồ đại chiêu bảo đảm đồng đội t ô hiểu là nghiêm túc đồng đội phát dục không tốt quay đầu làm sao thu hoạch đ ầ u n g ư ơ i thật đúng là đừng nói cái này đại chiêu rất mấu chốt b ả o trụ ven đường hai người m ệ n h đối diện cũng không biết tính tới vũ em cái này đại chiêu không có ai đu ô hát dệt cái này đại chiêu là cứu mạng a giải thích bên này nhất kinh nhất sạn người thật đúng là đừng nói nhìn như vậy tới Vũ、em đại triều giống như đối chương năm trăm chín mươi mốt rõ ràng ta là dẫn trước chương năm trăm chín mươi mốt rõ ràng ta là dẫn trước ngươi thật đúng là đừng nói nghe ngươi như thế một f a n hâm mộ ta giống như đại khái cũng hơi có thể minh bạch vì sao tuyển vũ em cái này anh hùng hoa hoa bên này tiếp l ờ i liền bắt đầu nói b ậ y nhưng là hết lần này tới lần khác khẩu khí của hắn còn chính là như vậy trước trạc đàng hoàng g á n vẻ bởi vì chúng ta bình thường đến xem lời nói từ đối tuyến còn có anh hùng thuộc tính góc độ giống như vũ em đều là không thế nào tốt đánh nhưng là tại đại chiêu phía trên nguyên lai là có nhất định tác dụng khắc chế ngươi muốn thật nói khắc chế lời nói vũ em đại chiêu kỳ thật rất nhằm vào cạ t ậ t đại chiêu cạ t ậ t đại chiêu rất vũ em hoàn toàn chính là tương đối hai cái một cái là tổn thương đối diện năm người một cái là đồng thời cho năm người tăng máu đều là đồng sự đỉnh đầu t o á t ra một vệt sáng nếu là thật cùng một chỗ thả lời nói thoạt nhìn vẫn là thật có ý tứ kỳ thật mấu chốt có lúc n g ư ơ i rõ ràng nhìn xem đối diện mấy cái tán huyết mắt thấy một cái đại chiêu xuống dưới sảng khoái thời điểm kết quả ta vũ em một cái lớn mọi người hp đều cho mang lên một cái đều không chết được vậy ngươi cả tật đại chiêu liền không có tác dụng mà lại cả tật k i a đại chiêu thời gian cụm đ ổ tất cả mọi người hiểu trên cơ bản cả tật khẳng định sẽ mang hát cám thu hoạch cái thiên phú này từ tàn huyết địch quân anh hùng trên thân thu hoạch đồng thời khi ngươi tích lũy nhất định số tầng về sau mặt đối mặt tán huyết trên người hắn có h á cám thu hoạch thời điểm đánh một chút thật rất đau nhất là một cái đại chiêu xuống dưới cái k i a chém giết năng lực quá mạnh chỉ cần ngươi trang bị không phải rất kém cỏi vấn đề vũ em đại chiêu đem hp mang lên về sau khả năng đối diện trên thân liền sẽ không có hát cám thu hoạch đến lúc đó ngươi cái này đại chiêu tổn thương kỳ thật cũng tương đương với bị biến tướng suy yếu đương nhiên cái này chính là ngoài miệng nói một chút mà thôi mọi người ở trong trận đấu thật đúng là cho tới bây giờ chưa thấy qua hai cái này anh hùng cùng một chỗ đang chàng hơn nữa còn một bên một cái bản thân cũng không phải là cái gì lôi cuốn anh hùng cũng liền ngẫu nhiên trước trận càng nhiều thời điểm còn là bị phiên bản cho vứt bỏ mà thôi không có gì quá lớn tác dụng nói vũ em đại chiêu khắc chế gẳng t ợ là đại chiêu cái này liền có chút nói nhảm đơn thuần chính là cưỡng ép khắc chế dù sao gẳng t ợ là cái này đại chiêu coi như đằng sau thăng cấp về sau có thương tổn đó cũng là cầm tiếp theo chuyển vận chém giết năng lực bình thường ngươi nói vũ em đại chiêu khắc chế giống như không quá thỏa đáng chỉ có thể nói có nhất định hạn chế tác dụng đi dù sao cũng là v i ệ n c h ỉ n h c h i viện mà lại vừa rồi xác thực nhờ có tô hiểu cái này đại chiêu không phải quả táo nhỏ cùng a bảo hai người kia tốt nhất tình huống cũng được chết một cái rất có thể hai người đều sẽ bàn giao rơi hiện tại t ô hiểu một cái đại chiêu cứu mạng giải thích bên này nói đến giống như cũng không có gì ma bệnh mấu chốt cái này một cái hai cái tại kia mù phân tích rất khởi kỉnh đoàn mao cũng là đang nói rằng không thể không nói à cái này sóng đích thật là vấn đề của chúng ta chúng ta số tầng quá thấp đang tuyển người thời điểm hay là không nhìn ra chiêu này dụ ý nói thực ra thần phong huấn luyện viên trình độ hay là vô cùng cao không hổ là quán quân huấn luyện viên quả nhiên là có đồ vật ngồi ở phía sau đài lúc đầu xem thật kỹ tranh tài thần phong không hiểu thấu liền bị quy nhịn không được che mặt mình b a cầu các ngươi đừng nói ta thật cho tới bây giờ không nghĩ tới những cái kia một ít thời điểm cũng chỉ có thần phong có thể cùng tô hiểu cảm động thân thụ tô hiểu bên này là không quá nhìn xem đường vừa rồi cũng là đánh lên tô hiểu mới chú ý tới cái phản ứng này tốc độ tại chức nghiệp tuyển thủ đúng trọng tâm nhất định là thất bại tuyển thủ chuyên nghiệp g i ả n g cứu chính là một cái mắt nhìn sau hướng thai nghe t á m phương n g ư ờ i xem so tại thời điểm liền có thể chú ý tới có đôi khi đối diện m ớ i động thủ đâu khả năng lên đường hoặc là trung lộ thành phố liền lấy ra tốc độ nhanh không được nhiều khi kỳ thật lâm vào hiểm cảnh cái tia đồng đội còn không có hô đâu đơn thuần chính là đồng đội mình nhìn thấy sau đó lại nháy mắt quyết định muốn thành phố người giống t ô hiểu loại này khả năng ngay cả tiểu địa đồ đều không thích nhìn người loại này ra sát thói quen đã rất khó đổi để hắn một mực cắt bình phong đi quan sát đồng đội cái này hay là quá làm khó người tôi hiểu cũng là bởi vì trước đó đánh bại vị thời điểm nhìn đồng đội đánh nhau nhìn quá hăng hái khả năng đi đến trước mặt người khác bị tươi sống đánh chết mới phản ứng được từ đó về sau tôi hiểu đã cảm thấy một mực cắt bình phong cái này thói quen xấu hay là phải từ bỏ không cái gì ý nghĩa chủ yếu là nhìn thấy bị đánh lúc này mới thả cái lại chiều kỳ thật đều nơi trễ nhưng tốt xấu là có hiệu quả người không có đủ là được còn lại t ô hiểu cũng không n ọ c lòng mấu chốt cái này đ ạ i chiêu thả tất cả mọi người thật thoải mái chính tôi hiểu cũng bị thêm miệng máu đâu bây giờ nhìn lại hp kiên là càng thêm khỏe mạnh thế thao bên trên chỉ nhìn sau khi tới cả người nhức đầu không tôi h cái này đại chiêu thực tế là buồn nôn nếu không phải cái này đại chiêu lời nói hắn khả năng đại chiêu bãi ra ít nhất hai cái kiến tạo là cầm tới nếu là vật khí tốt nói không chừng đầu người đều tới tay nữa nha nhưng là hiện tại hết thể đều bị phá hư mấu chốt nhất vẫn là vũ em hp trả lại lúc đầu đang tiêu hao bên trong hắn hiện tại liền rơi vào hạ phòng vẫn có chút khó chịu mặc dù tổn thương cũng đánh một chút nhưng là còn chịu không được người ta hồi phục đây này quy kỹ năng một mực bên trong cái này thật không có cách nào g ẳ n g tợ lạ cũng là có thể h ồ i máu bất quá cái kia v i đúc kỹ năng thời gian c ù n độ khẳng định cùng vũ em quy kỹ năng không thể so tôi hiểu bên trên đơn vũ em là chủ quy mà g ẳ n g tợ lạ cái này anh hùng trên cơ bản v i đúc kỹ năng học cấp một là được còn lại trước điểm kia mặt khác ba cái kỹ năng thời gian c ù n đầu không có cách nào so liền không nói mấu chốt g ẳ n g tợ l ạ kỹ năng này ngươi cũng không dám dùng linh tinh đó là dùng đến giải khống chế dùng nói không chừng có thể cứu mạng đâu tôi hiểu bên này đại chiêu thêm về sau không sai biệt lắm đầy máu tương đương với vừa rồi làm nửa ngày liền bật đánh để đối diện bên trên đơn một trận tâm mệt mỏi nhìn nhìn lại lượng máu của hắn hiện tại đã không phải là quá tốt chỉ có thể trung thực t ố i lui đến tháp hạng gặng t ợ là bị vũ em đặt ở tháp dưới đánh cái này cũng là rất khó chịu địa phương tại người xem xem ra đây chính là không thể tưởng tượng nổi hắn tại tháp dưới về sau tôi hiểu cũng không lùi biết đi rừng vừa rồi mới đi ven đường bắt một lát đoán chừng cũng không qua được đâu nếu là đối diện đi rừng ở đây tôi hiểu khẳng định phải khiêm tốn một chút nói thật hắn cũng không phải sợ bị bắt chủ yếu vẫn là sợ hai đối diện hai người gặp chuyện không may thế thao bên trên đơn hiện tại thể nghiệm đến ngay từ đầu tôi hiểu cái chủng loại kia cảm giác tại tháp dưới ngay cả đao đều không tốt bổ lúc đầu gặng t ỡ là cái này anh hùng bổ tháp đao hẳn là có tốt tối thiểu nhất so bú em cái này anh hùng mạnh không ít nhưng hắn chỉ cần b ổ b ì n h tôi hiểu kỹ năng liền đến đánh hắn vô cùng khó chịu thế thao bên trên đơn bị đánh gọi là một cái bị i t q u ấ t trong lòng chỉ muốn gầm thét một câu cái này mẹ nó dựa vào cái gì à rõ ràng ta là rất trước vì sao có thể bị cái bú em đánh thành cái dạng này đâu mấu chốt hắn không có chú ý tới chính là lượng máu của hắn trong lúc vô tình đã càng ngày càng thấp chương năm trăm chín mươi hai đầu người không thể cho gỡ dạ vẹt chương năm trăm chín mươi hai đầu người không thể cho gỡ dạ vẹt thế thao bên trên đơn bên này cũng là cưỡng ép tại b ổ đao hắn không thể về sau đi ngươi tại tháp dưới lời nói không thể một mực trông cậy vào dùng quy kỹ năng đến b ổ đao dùng quy kỹ năng là rất dễ chịu trên cơ bản một người một súng hơn nữa còn có ngoài định mức tiền tài thu nhập vấn đề đây là tháp dưới a quy kỹ năng tốt cũng không có nhanh như vậy ngươi quy một cái binh lời nói cái thứ nhỉ cái thứ ba xác định vững chắc liền không có cái thùng cũng không dám tùy tiện nổ hiện tại tổn thương xa xa còn chưa tới tình trạng kia đâu cái thùng nổ xuống dưới về sau ngược lại cái này binh liền càng thêm khó bủ đến lúc đó thắp phòng ngự một chút một cái chỉ có thể tới mạnh mẽ dùng bình á thêm quy kỹ năng phối hợp còn không có nghĩ thả cái cái thùng uy hiếp một chút tô hiểu đâu liền bị trực tiếp điểm rơi rất khó chịu tô hiểu bên này cũng là một mực tại tiêu h à o trong lòng tự nhủ ngự nhưng mau về nhà đi còn ở lại chỗ này gượng trống đây bởi vì cái này máu người lượng không phải quá tốt tôi hiểu cảm giác nguy cơ xuất hiện lần nữa h ắ n cảm thấy không thể để cho người này kế tiếp theo cầu đấy hay là phải đẻ thấp h á v để hắn mau về nhà mới được t ô hiểu liền sợ tiểu vê chờ chút trực tiếp tới mang theo hắn bữa tháp vậy liền không tốt lắm một bữa tháp lời nói đầu người không liền đến tay sao lỡ như bị t ô hiểu cầm chẳng phải là rất khó chịu t ô hiểu liền điên c u ồ n g bắt đầu tiêu hao dù sao sẽ không để cho người này nhẹ nhõm bộ bình mấy cái kỹ năng trừ vê đ ú t cùng đại chiêu bên ngoài t ô hiểu vẫn tại sử dụng mà lại t ô hiểu bình ác cũng là không có gián đoạn xem ra cái này tiêu hao còn tính là trôi chảy dù là t ô hiểu không có cái gì tổn thương cũng đem cái này gặng t ợ lại cho mài rất khó chịu đối diện thế thao bên trên đơn cũng hơi có chút chủ quan nội tâm của hắn biệt khuất càng nhiều hay là bởi vì bị vũ em cái này anh hùng cho buồn nôn chẳng qua là cảm thấy tạm thời cầm vũ em không có gì biện pháp mà thôi hắn trang bị không tốt cái này anh hùng lại quả thật có thể làm người buồn nôn đối vũ em tổn thương không quá có thể để mắt dù là hắn một mực tại ăn kỹ năng cũng không chút nào để ý bởi vì nói t r ắ n g ra không cảm thấy có thể bị vũ em đơn giết vũ em cái này anh hùng đều có thể cái chắn giết còn có thiên lý hay không rồi nhưng là cái này sóng tô hiểu tay run một cái liền biết tình huống không đúng lắm t ô hiểu hướng người này chân đằng sau tôi r trở ự c cái tiếp thả mặt. tợ hắn h E kỹ k năng, Gẳng đem hắn mặt. Tợ là n dùng nghĩ đến từ khía cạnh g có tức lập là quyết, từ mà khía đ c hiểu ỉ cần đ ra cái phạm vi này liền tốt, sẽ không bị cầm cố vi liền lại. phạm không h này tốt, Tô sẽ bị tại bình a đồng thời một cái quy kỹ năng lại nện ở g ẳ n g tợ là đi vị trí bên trên trực tiếp cho hắn giảm tốc đương nhiên t ô hiểu cũng trả giá đ ạ i giới bị tháp phòng ngự đánh một cái nhưng đầy máu hắn cũng không quan tâm cái này xem ra khoảng cách xảy ra chuyện còn sớm rất đâu t ô hiểu bên này tâm lý lại h o ả n không được tay run một cái liền biết không có gì chuyện tốt trước kia tay run một cái tiếp xuống tất nhiên sẽ xảy ra chuyện xem ra trận đấu này hệ thống nghẹn cho tới bây giờ cuối cùng là không nín được sẽ không vú em đơn giết đi cái này thực tế là không hợp t h ó i t h ư ờ n g nói thật có thể bị vú em đơn giết tôi hiểu cảm thấy đối diện bên trên đơn có thể giải nghệ người này là có quyết cùng t h á t hiện tôi hiểu cảm thấy mình hẳn là đơn giết không được này làm sao đơn giết à? chính tôi hiểu trong lòng bên trong cẩn thận suy nghĩ một chút liền vú em cái này tổn thương cũng không đến n ỗ i đơn giết đi đối diện chân huyết lượng thấp không được thời điểm là có thể đi à cũng không thể lần đội còn một mực đi lên đ ố i bình đi tôi hiểu cái này phong tẩu bị quy kỹ năng để đối diện bên trên đơn rất khó chịu người này cũng là xảy ra vấn đề nhìn thấy kỹ năng một máy mắt liền nghĩ tẩu vị tránh một chút cái này đã là vô ý thức thói quen hắn trận đấu này có thể nói một mực đang nghĩ lấy tẩu vị xoay mở tô hiểu quy kỹ năng chính là một mực không thế nào thành công lần này cũng không ngoài ý muốn bất quá hắn cái này tẩu vị có thể nói liền bị lửa ngược lại hướng cái k i a é、e、kỹ năng bên trong đi một bước hơn nữa còn bị quy kỹ năng đánh cho tới giảm tốc cái này mới là khó chịu nhất không cái gì dùng không nói é、e、kỹ năng k h ô n g chế hiệu quả còn òn ra gặng gợi lại trực tiếp bị giam cầm ở nguyên đ i ệ tô hiểu bình á lại tới nhưng hắn cũng là lập tức liền phóng ra mình với đốt kỹ năng cho mình hơi về một n g ụ máu đồng thời cũng coi là giải cái này không chế nhưng là hp của người này cũng là không sai biệt lắm muốn không có tôi hiểu một chút bình a mang theo ngại lê đi qua sau gặm tợn lạ lượng máu đã rất thấp người này nếu là đang ăn một cái quy đoán chừng liền không có cũng coi là mạo hiểm thoáng hiện bóp vẫn tương đối chết nói trắng ra hay là đ o à n chắc vũ em cái này anh hùng tổn thương không đủ cái này nếu là hơi thay cái anh hùng sợ là h ắ n do dự đều không mang do dự trực tiếp liền chạy t ô hiểu xem xét đối diện cái này thao tác cũng là không có gì vấn đề kỳ thật vừa rồi kêu một đợt thao tác lời nói tô hiểu cũng có thể tính ra đến tổn thương là không đủ mà lại đối diện không có khinh thường t ỉ n h mình kỹ năng vê đốt kỹ năng cũng dùng hết thể xem ra bình thường tô hiểu hơi thở dài một hơi cái này sóng không thể đơn giết đơn giết quả thật có chút không hợp t ố i thường nhưng tô hiểu sau đó lông mày liền n h í u lại cái này gẳng t ợ là có chút tham hắn vẫn chưa về nhà đây là để tô hiểu rất b u ồ n b ự c cái này hp ngươi còn muốn cái gì đâu chủ yếu vẫn là cái này binh t u ế n lại lập tức phải tiến vào tháp hắn trở về lời nói không có truyền thống cũng không có đại chiêu dùng để thu binh cái này sóng sẽ rất khó chịu cũng liền đối diện là cái vũ em hắn mới dám đứng tại nơi này biết vũ em không có kỹ năng hắn trả lại đến dùng vi b ù đắp lại pháo sa binh cái này pháo sa binh cầm tới về sau người đều dễ chịu rất nhiều tôi hiểu lại bị hắn làm có chút hoảng người này tại phạm tội a nhiều khi chính là chết bởi một cái tham chữ lúc đầu coi là còn rất ổn thế nhưng là hắn chơi như vậy tôi hiểu cảm thấy khả năng thật muốn xảy ra chuyện tại trên hắn đến thời điểm tôi hiểu bên này cũng là bình a một chút đây không phải chính tô hiểu có thể không ở lần này đi lên lại là một chút hp không có bình thường xem ra vụ em bình á tổn thương còn giống như thật không thu hút nhưng là tại cái này hp thời điểm t h ơ i đụng n g ư ờ i một chút đều cảm giác đau không được gặng t ợ l ạ thật không sóng bổ đến cái xe thể thao liền thỏa mãn tranh thủ thời gian vị trí triệt thoái phía sau chuẩn bị trở về thành cái này không quay lại thành lời nói chính hắn vô cùng rõ ràng rất có thể sẽ đem mình thoáng hiện trò chơi ra ẩm ai ngờ ngay lúc này, B không biết lúc nào, từ phía sau lén lúc tới, trực tiếp nhắm ngay tiểu biết tới, tiếp ngờ này, không nào, lén nhắm lúc lúc lúc trực từ B vợ dạ vẹt cái này đại chiêu ngược lại là cái ca đầu tốt kỹ năng gặp gỡ là cái này h ê, chúng đích khẳng định liền chết rồi nhưng là phản ứng của người này cũng là tương đương nhanh tại đại chiêu đánh tới thời điểm trực tiếp phán hiện thêm vê đút cùng một chỗ ấn cái phản ứng này không hổ là tuyển thủ chuyên nghiệp có chút tiểu nhanh nhưng vẫn là bị đại chiêu cái kia bắn tung tóe tổn thương đánh cho tới nếu không phải cái này vê đút hơi về một chút người khẳng định liền không có tiểu v cũng không quan trọng trực tiếp dự định tiến vào tháp cường xác tiền hậu giáp kích là khẳng định chạy không thoát đi lên về sau lại vung cái bong g ó i kỹ năng này kỳ thật cũng có một chút tổn thương gẳng gợi là biến thành tiêu máu nội tâm rất tuyệt vọng biết khả năng lập tức người liền không có vừa rồi thoáng hiện thậm chí không nên l dao thì phản ứng đã trễ vừa rồi chính là vô ý thức hành vi mà tôi h n h ấ n ra đến về sau cũng không có gì dùng cái này s ó n g xem ra phản ứng nhanh trên thực tế chính là lãng phí cái thoáng hiện bởi vì bây giờ nhìn lại hay là không có hai người ai đụng phải hắn một chút đoan chừng đều có thể làm trận qua đời tôi hiểu cũng là nhứt cả chứng k h n g thôi người này chính là cái c ả n g u nhất định phải tham cái tia pháo xa ngươi trực tiếp về nhà lời nói liền không có nhiều chuyện như vậy cái này nói không chừng đầu người là ai đâu thế thao bên trên đơn hối hận đồng thời cũng cấp tốc làm ra quyết đoán cái này đầu người kiên quyết không cho gợ ra bèn hay là đưa vũ em đi t r ư ơ n g năm trăm chín mươi ba ý nghĩ cuối cùng đối t r ư ơ n g năm trăm chín mươi ba ý nghĩ cuối cùng đối biết mình rơi vào tình huống n ắ t phải chết người này cũng coi là ở trong lòng làm cái quyết định d ã y r u ộ n là d ã y r u ộ n không được nhưng là tối thiểu nhất hắn tốt xấu có thể quyết định cái này đầu người cho ai dù sao hay là đưa cho tô hiểu đi ai bảo hắn chơi chính là cái vũ em đâu tô hiểu so tiểu vê có thể cạ di t r a n tài đây là tất cả mọi người minh bạch sự tình nhưng là thế thao bên trên riêng là từ trận đấu này mỗi người bọn họ chơi anh hùng để phán đoán vợ dạ v e t liền không nói cái này anh hùng thật phát dục lên c ả gì tranh tài năng lực vẫn tương đối mạnh phát dục tốt gờ dạ v e t cái kia tổn thương quá d ọ người hắn trực tiếp thoáng hiện đến nhà người xê vị trên mặt vậy thật đúng là không có cách nào xử lý mọi người tổn thương năng lực không thể đối trở. mấu chốt tuần ra môn bị động đánh ra sau khi đến người này còn không có chết dễ dàng như vậy nói trắng ra mặc kệ cái gì anh hùng chỉ cần lấy cho ngươi đến đầu người đánh thuận như vậy làm sao đều tốt đánh h ú n chi tâm hắn bên trong là có ích mình là cái đại nhân đầu à, bắt đầu liền lấy đến hai cái đầu lại thêm ngay từ đầu bởi vì tôi hiểu một mực thối lui nhường người này tại bổ đao phía trên hay là có dẫn trước cho nên liền có hai trăm đồng tiền tiền thưởng lại thêm đầu người ba trăm khối ai nếu như giết hắn có thể trực tiếp đạt được năm trăm khối tiền nói thật cái này đều trên đỉnh hai người đầu cái này nếu là cho g ờ dạ vẹt cầm lời nói quả thực là hậu quả khó mà lường được thật cho g ờ dạ vẹt cái này anh hùng phát r ụ c lên nói thật hắn một cái gặng gỡ là chỉ sợ bị đánh hai thương đều có chút chịu không được mà t ô hiểu chơi chính là cái vu em vũ em cái này anh hùng nếu là phát dụng tốt kêu kỳ thật vẫn được không có khoa trương như vậy tối thiểu nhất không giống g ỡ dạ vẹt như có lớn như vậy lực phá hoại nhiều lắm là chính là cho đoàn đội cung cấp trợ giúp lớn một chút ngược lại là còn có thể tiếp nhận mà lại cái này anh hùng đánh đoàn thời điểm vẫn tương đối yếu sát khả năng còn không có chờ người phát huy cái tác dụng gì người liền không có cân nhắc một chút trong lòng liền có quyết đoán nếu là tô hiểu tùy tiện thay cái anh hùng chơi thế thao bên trên đơn cái này đầu người cũng không thể đưa cho hắn nhưng vẫn là câu nói kia là vũ em liền không có chuyện gì dù sao người bị thương cũng chỉ có tô hiểu một cái hắn là tương đối khó chịu liền kém trực tiếp công bình phong đánh chữ để người này đừng tới đây mẹ nó quá mức đi có người như thế khi dễ người sao tới tặng đầu người là cái gì ý t ư à? mấu chốt hắn tới về sau tô hiểu còn không thể không đ ộ n g thủ đây là thật không có cách để đầu người cũng làm trò không được cái này nếu có thể để đầu người lời nói thật đúng là không có gì dễ nói tô hiểu khẳng định sẽ trực tiếp tặng cho tiểu b ê hắn một cái vũ em cho gờ dạ vẹt để đầu người kia là thiên kinh địa nghĩa cùng trong đội địa vị cũng không có gì quá lớn quan hệ nhưng vấn đề là bây giờ nhìn lại giống như để không s o n g a bởi vì tiểu vê vị trí tại tháp phòng ngự đằng sau mà gặng đỡ lạ vì không cho người k h á c đầu trực tiếp hướng mặt trước đi cũng chính là hướng tô h i ể u trước mặt bởi như vậy lời nói tiểu vê liền không có gì biện pháp hắn khoảng cách là không đủ vợ dạ vẹt tay không lâu lắm nghĩ thu đầu người chỉ có thể dựa vào một cái đại chiêu vừa rồi hắn cũng nghĩ như vậy đáng tiếc vẫn là kém một chút đại chiêu tổn thương không có hoàn toàn đánh ra tới sau đó vừa rồi đi vào bom khói thời điểm tiểu vê liền đã bị tháp phòng ngự đánh một cái đánh lần này về sau hắn chỉ có thể lui về sau không thể trực tiếp tiến vào tháp đi cái này nếu là lại đi cưỡng ép đổi là có thể đổi nhưng là cái này thay người đầu không có ý nghĩa gì lúc đầu có thể giết một đổi một hay là không kiếm trực tiếp giết mới là thật dù sao hẳn phải chết không có gì tất yếu vì một cái đầu người xúc động tôi hiểu là không có cách nào cái này đưa đến trên mặt đầu người hắn không có lý do không cầm mà lại lúc này cũng k h ô n g chế không nổi hắn tôi hiểu một cái quy kỹ năng kỹ năng này với hắn mà nói trên cơ bản liền một trăm trung đích sút đao không cái gì lo lắng cái này đầu người bị tôi hiểu cầm xuống dưới năm trăm khối tiền đi thẳng đến tay cái này để tôi hiểu hết sức khó chịu hắn một cái v u em đều có thể cầm tới đầu người cái này hay là rất khó chịu có phải là đại nhân đầu cái này không quan trọng dù sao một cái đầu người đều là giống nhau tiền một triệu là thua thiệt ra ngoài tốt xấu không phải một máu tôi hiểu chỉ có thể như thế an ủi mình mà lại ngươi hướng phương diện tôi nghĩ trận đấu này đánh tới lúc này mới cầm tới người đầu tiên đầu vẫn là có thể t ô i h i ể u nhất so trước đó là thật nhiều chính yếu nhất cái này đầu người cũng coi là hơi có chút nho nhỏ ngoại ý muốn đi không phải thường xuyên xuất hiện loại tình huống này tôi hiểu cảm thấy còn có thể tiếp nhận cụ thể thế nào còn phải tiếp xuống lại nhìn gặng t ợ lạc á i này xóng bỏ mình vẫn tương đối tổn thương chủ yếu vẫn là gặng t ợ lạc á i này đại nhân đầu đưa ra ngoài vẫn có chút khó chịu mà lại đối với mình phát dục tiết tấu cũng có rất lớn ảnh hưởng hắn như thế mài một cái chít tối thiểu nhất hai đợt mình đều không có gặng t ợ lạc á i này anh hùng cũng không phải công cụ nhân là có rất lớn ảnh hưởng giải thích bên kia phân tích một đợt lời nói thì thật cũng là chính gặng t ợ lạ vấn đề trừ tôi hiểu đối tuyến năng lực tương đối mạnh là nguyên nhân chủ yếu bên ngoài chủ yếu cũng trách thế thao bên trên đơn mình có vấn đề hay là có tham hắn về sớm nhà một chút việc đều không có nghĩ đến ă n chú t binh kết quả cuối cùng mình thua thiệt càng nhiều cái này cũng là tự trách mình tôi hiểu về nhà về sau tiền trên người đã không ít chủ yếu vẫn là đại nhân đầu đưa tới cái này để tôi hiểu hết sức thoải mái nhưng là cái này dễ chịu là trả giá thực rất nhiều giá bất kể nói thế nào băng quyền là ra bởi như vậy lời nói gẳng t ợ là tại đối mặt tôi hiểu thời điểm là càng thêm khó chịu thượng tuyến về sau vẫn là trước sau như một đ ố i tuyến tôi hiểu quy kỹ năng hay là rất chuẩn trên cơ bản liền không thế nào không qua mà lại cái này quy kỹ năng còn có thể phát động băng quyền hiệu quả nhưng đem người buồn nôn quá sức nhưng t ô hiểu cũng không thế nào lo lắng là người buồn nôn là khẳng định nhưng không có đơn giết năng lực gặng gỡ l à đối t u y ế n độ khó là tăng lên một chút so vừa rồi còn có đánh t ô hiểu phát hiện vừa rồi lần kia đánh giết cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt t ỷ như nói hiện tại cái này gặng gỡ lạ trung thực không ít so trước đó cũng h è n mọn một chút rất rõ ràng hắn không còn dám kích tím bảo chỉ có thể đàng hoàng lợi đằng sau trực tiếp đánh cái hẻm núi tiên phong đoàn nhỏ chiến t ô hiểu vẫn đi theo đồng đội đằng sau lén lút thêm cái máu lại thả thả tài mọn có thể một đợt đoàn đánh xong về sau cờ v ờ bên này chiếm cứ nho nhỏ thượng phòng t i ể u bê bên kia c ấ p được hẻm núi tiên phong thế thao bên kia tương đối khó chịu l à còn hy sinh hai người hai người kia đầu tôi hiểu chính là kiến tạo mà tôi h s á t thực đầu người là cùng tôi hiểu không có gì quan hệ cái này liền rất dễ chịu à, tôi hiểu quả thực là đắc ý ý nghĩ này của mình cuối cùng đúng rồi dựa theo như thế đánh xuống ta cái này làm như thế nào bắt người đầu chương 594, t i ể u bê, đoạt long do thần chương 594, t i ể u bê, đoạt long d ọ thần vừa rồi kia sóng hẻm núi tiên phong đoàn chiến đánh xong về sau trò chơi thuận lợi giao qua mười phút sau nói thật trò chơi đánh gần mười phút mới cầm một cái đầu người cái này tại t ô hiểu tất cả trong trận đấu có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay trong lúc nhất thời t ô hiểu lại có điểm nước mắt mắt còn tốt mình cơ t r í à, đang cùng hệ thống đấu trí đấu giúp quá trình bên trong đầu góc không linh hoạt thật đúng là không được t ô hiểu cảm thấy rất may mắn còn tốt thông minh của mình là một mực online bú em cái này anh hùng ngươi từ vừa rồi đoàn chiến bên trong liền có thể nhìn ra rất khó cầm tới đầu người hắn trên cơ bản nút ở phía sau mặt liền tốt cho đồng đội thêm tăng máu nhiều nhất cũng chính là ra ngoài ném cái trầm mặt mà tôi h uy kỹ năng t ô hiểu đều không thế nào thả liền sợ đánh tới tiêu máu sau đó cầm xuống đầu người có thể nói tương đương cẩn thận mấu chốt t ô hiểu loại này đấu pháp xem ra hay là rất bình thường không có vấn đề gì người cẩn thận nghĩ một hồi vũ em không phải liền là chơi như vậy sao ngươi một cái vũ em cũng không thể một mực dẫn đầu công kích đi đây không phải là muốn chết sao t ô hiểu rõ ràng dạng như vậy mình tử trận khả năng sẽ lớn hơn một chút nhưng không phải tốt như vậy chết nói không chừng khả năng sẽ còn cầm tới đầu người cho nên t ô hiểu cảm thấy hay là ổn một điểm là tốt nhất đối diện thật chịu không được thời điểm tự nhiên sẽ liều lĩnh muốn giết hắn đến lúc đó người ta sẽ đổi tiến bảo khỏi phải t ô hiểu xông về phía trước t ô hiểu cảm thấy cái này chính là toàn trường tranh tài ảnh thu nhỏ mình tiếp xuống dựa theo cái này đấu pháp đến liền tốt đầu người đoán chừng rất khó nắm bắt tới tay vật k ý tốt có thể chết một lần là thoải mái nhất đương nhiên nếu không chết lời nói cái này cũng không có gì vấn đề t ô hiểu không có như vậy tham ít thua thiệt một điểm là một điểm không bắt người đầu cũng liền thua thiệt mấy triệu mà thôi so thua thiệt cái một tháng hai năm một không triệu mạnh nhiều lắm hẻm núi tiên phong lấy xuống lời nói ta cảm thấy trận đấu này cờ c ơ chiến đội đã từ từ chiếm cứ chủ động giải thích ba ba lúc này đường đường chính chính nói thế các chiến đội thật quá thua thiệt bọn hắn kỳ thật chính là đoàn đánh nghĩ đến tranh thủ thời gian đem cái này hẻm núi tiên phong lấy xuống không có đem ý nghĩ đặt ở đánh đoàn phía trên kết quả hạp cốc này tiên phong bị cướp hơn nữa còn bị người ta đánh giết hai cái cái này x ó g thật có điểm kém di là cũng là rất khó không đồng ý hay là trong đội chỉ huy lúc này hơi loạn một điểm ta cảm thấy không có cái thống nhất chỉ huy mấy cái giải thích cái này sóng ngược lại là không có làm sao khen t ô hiểu cái này sóng đoàn chiến nhìn ra t ô hiểu tối đa cũng chính là hoàn thành mình nên làm sự t ì n h mà thôi lấy t ô hiểu bình thường biểu hiện đến xem cái này sóng chỉ có thể nói là thường thường không có gì lạ s á c thực không có gì tốt tuổi cho nên mọi người liền đang trải qua phân tích tranh tài hình thức n g ư ờ i nếu là cưỡng ép khích lệ lời nói có chút không thể nào nói nổi đoán chừng tô hiểu f a n hâm m ộ đều không nhất định có thể nghe xuống dưới nhưng là cũng không ai cảm thấy tô hiểu phát huy lại không được chỉ có thể nói vũ em cái này anh hùng ngươi có thể đứng lại chân cho đồng đội cung cấp trợ giúp liền đã rất lợi hại chẳng lẽ ngươi còn có thể trông cậy vào cái này anh hùng đứng ra cầm năm giết sao nghĩ gì thế mà lại cũng có thể nhìn ra bởi vì vũ em cái này anh hùng nguyên nhân tiểu b ê cũng không có dựa theo trước kia đấu phát đến trước kia đó chính là cầm tới hẻm núi tiên phong về sau tất nhiên sẽ không nào đến lên đường trợ giúp t ô hiểu ăn một huyết tháp dù là lấy không được một huyết tháp cũng được cưỡng ép giúp t ô hiểu ăn hai tầng tháp ra mới được chính là cưỡng ép để t ô hiểu ra tăng kinh tế nói thực ra mỗi lần cầm tới hẻm núi tiên phong về sau trên cơ bản đối diện đều biết bọn hắn muốn làm sao chơi đây không phải một chuyện tốt nói rõ chiến thuật của ngươi quá đơn một nhưng mỗi lần cờ gờ chiến đội đều có thể thắng được đến cái này liền không có gì biện pháp nói rõ ngươi liền xem như biết ta chơi như thế nào đó cũng là không phòng được bất quá trận đấu này tiểu b ê cũng là khó được làm ra cải biến cũng không cái gì biện pháp vũ em cái này anh hùng ngươi cho nàng ăn đại lượng kinh tế tựa như là có chút lãng phí trận chung kết bán mà lại bắt đầu bọn hắn còn thế yếu đâu cũng không dám làm loạn tự nhiên phải dốc hết toàn lực đi thắng mới được phía sau tranh tài tiến hành rất bình ổn thỉnh phẳng đánh một chút huyết tinh trình độ không cao đại đa số thời gian đều là tại hòa bình phát dụng thế thật chiến đội bên kia khẳng định vẫn là nghị kéo hậu kỳ kéo hậu kỳ gặng tợ là trang bị bắt đầu chỉ cần một cái cái thùng nổ đến như vậy cái đoàn này chiến trên cơ bản liền thắng đến lớn hậu kỳ gặng tợ là chính là khoa trương như vậy chủ yếu nhất vẫn là tô h i ể u bọn hắn bên này đội hình tương đối yếu tớt ních xác chịu không được bạo kích bất quá ở trong quá trình này cơ vờ dần dần nắm giữ tranh tài chủ động từ bắt đầu thế yếu hiện tại đã nắm giữ chủ động thậm chí kinh tế còn dẫn trước hai ba n g h n khối tiền trận đấu này kinh tế dù sao vẫn luôn không có kéo ra mọi người cũng biết thế thật chiến đội bên này có cái gẳng t ợ lạ tại g i a hỏa này giống như tụi tập đều là có bọn biển kinh tế cho nên mới có thể đem kinh tế t r a n h lệch cho c á n đánh tới 35 phút trái phải thứ sáu đầu tiểu long ra mọi người lúc này mới bắt đầu tại tiểu long hố hội hợp không có cách nào thế thao cũng là kéo không đi xuống trận đấu này tại khống l o n g phương diện hay là tiểu v bên này dẫn trước hiện tại mọi người tiểu long số là ba hai cờ cờ dẫn trước một đầu cũng coi là dẫn đầu n g a y bài chỉ cần lấy thêm d ư ớ i đầu này lời nói long hồn đi thẳng đến tay có long hồn về sau bị lật bản tranh tài cũng có nhưng là ngươi tính một chút tổng thể tỷ lệ để biết hay là rất ít trên cơ bản có thể cầm tới long hồn chứ long hồn bản thân ra chỉ hiệu quả rất mạnh bên ngoài còn có một nguyên nhân trên cơ bản ngươi có thể khống ở bốn con rồng nhỏ chứng minh trận đấu này kỳ thật ngươi đã có ưu thế không có ưu thế lời nói đ á n h như thế nào tiểu l o n g đ ầ u đây là cái hỏa long hồn ngươi nói thật lên tăng thêm khẳng định có đặc biệt là đối cờ gờ cái này đội hình đến nói kỳ thật ngươi thật cho cái lợi hại hơn r ồ n g đất không nhất định tác dụng lớn như vậy cờ gờ đội hình đến cuối cùng tổn thương không có đối diện cao có cái này hỏa long hồn lời nói như vậy phương diện này trích lệ vẫn có thể đền bù một chút tôi hiểu nhìn thấy cái này long hồn cảm thấy cũng không phải là quá đẹp tốt vốn đang đắc ý có cái này hỏa long hồn lời nói sợ là có chút khó chịu bú em tổn thương cũng sẽ được tăng cường ngươi nói không có tổn thương kia là không quá khoa học đặc biệt là phát động cái k i a hỏa long hồn bạo tạc bắn tung tóe hiệu quả về sau chỉ có thể trong lòng bên trong mặc niệm hy vọng con rồng này hay là đừng muốn đi mấu chốt coi như con rồng này cho đối diện lời nói đối diện cũng mới ba đầu bọn hắn hay là có cơ hội lấy thêm long hồn đánh lên về sau sau phương một trận lôi kéo thế thật chiến đội bên kia có cái gẳng t ợ lạ đại chiều s ắ c thực hay là rất thoải mái trực tiếp đại chiêu căng ra tôi hiểu bọn hắn không thể không lui lại sau đó đối diện liền bắt đầu trực tiếp đi lên đánh long dự định đem cái này tiểu long cho dây dù sao tiểu long đánh lên hay là rất nhanh nhiều khi ngươi hơi chậm một chút khả năng long liền không có giống đại khái năm sáu giây về sau liền biết tiểu long một tiếng gào thét tôi hiểu xem xét hai mắt biến đen cái này tiểu b ê vậy mà đem long cho c ấ p được